Cô Úc xin mời các bạn nghe phần mười sáu của truyện tài năng tuyệt sắc, chương hai trăm mười sáu kết quả không thể tưởng tượng được. Tích Ngạo sương từ từ đứng dậy, toàn thân đau đớn. Miễn Cưỡng đứng lên, chân trần xuống giường thì phát hiện có cái gì đó không bình thường. Cảm thấy thân thể giường như bất thường. Tích Ngạo sơn vươn tay, cúi đầu nhìn tay một chút, hình như lớn hơn. Cúi đầu ngay lập tức mái tóc dài màu đỏ nhẹ nhàng rũ xuống. Tay Tích Ngạo sương chậm rãi cầm một lọn tóc lên, cả kinh trong lòng. Màu này không phải là màu đen mà mình quen thuộc, tích ngạo xương chậm rãi chạy tới cái gương duy nhất trong phòng. Khi tích ngạo xương nhìn thấy người trong gương thì kinh hãi trong lòng, bước nhanh tới, đưa tay ra. Mà người trong gương cũng đưa tay ra, tích ngạo xương hoàn toàn cứng đờ, từ từ, từ từ thua tay lại. Người trong gương cũng có khuôn mặt kinh ngạc, thua tay lại. Người trong gương có mái tóc màu đỏ rực mềm mại, buông tới gót chân, xóa trên mặt đất cực kỳ duy mỹ. Trên tai phải lại có hai cái bông tai thủy tinh màu tím. Dùng mạo độc nhất vô nhị trong gương, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen nhánh như màn đêm, rất quen thuộc với thích ngạo xương, khiến nàng đau lòng. Phong giật hiên, tại sao người trong gương lại là phong giật hiên? Thích ngạo xương từ từ cúi đầu, vươn tay, nhìn tay của mình rồi từ từ nhìn tiếp xuống. Rốt cuộc mặt thích ngạo xương ngơ ngác, xác định chính là thân thể của chàng, là dáng vẻ của phong giật hiên. Sao thân thể của mình lại là phong giật hiên? sao lại như vậy trong đầu thích ngạo xương rất lộn xộn thích ngạo xương cứng đờ cứ như vậy mà sững sờ đứng trước gương nhìn gương mặt quen thuộc nhưng không thuộc về mình trong đó trong lòng suy nghĩ rất nhiều càng thêm nghi ngờ khó hiểu đây rốt cuộc là có chuyện gì lúc này một tiếng động nhỏ vang lên ở cửa cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra lộ ra gương mặt mà thích ngạo xương từng thấy phá thiên là người bí ẩn mà bọn họ gặp lần đầu tại thế giới hỗn độn cũng là chủ nhân của a bào meo meo một quả cầu lông ló ra từ trên đầu phá thiên cưa móng vuốt với thích ngạo xương dường như đang chào hỏi a bảo phá thiên thích ngạo xương vừa mở miệng thì sững sốt giọng nói này là của phong giật hiên thích ngạo xương vươn tay nhẹ nhàng vuốt cổ họng của mình sắc mặt kỳ lạ sự thay đổi này dù là ai cũng không thể tiếp nhận và thích ứng ngay được ngươi đã tỉnh phá thiên mỉm cười đi tới cảm giác thế nào meo meo Mèo tầm bảo kêu lên, đạp lên đầu phá thiên, mượn lực nhảy lên ngồi trên vai của thích ngạo xương, sau đó cọ cọ vào mặt nàng. Cũng tốt, nhưng, thích ngạo xương cao mày, vẫn không quen chuyện gì đã xảy ra. Sao ta lại ở đây? Giật thiên và lăng vân đâu? Tạp mễ nhĩ đâu? Bọn họ sao rồi? Ha ha, sao ngươi không lo cho mình? Phá thiên mỉm cười, ngồi trên ghế sofa, nhàn nhạt nói. Hắn đương nhiên biết thích ngạo xương hỏi gì nhưng hắn không trả lời ngay mà là cười nhạt hỏi lại ta thích ngạo xương hơi sừng sốt nhìn mái tóc màu đỏ trên vai nhíu mày hiện tại bọn họ đều tốt tính mạng không có gì đáng lo điều này ngươi có thể yên tâm phá thiên không muốn nói vòng vo nữa bởi vì mèo tầm bảo trên vai thích ngạo xương đã giơ móng vuốt với hắn rất có ý uy hiếp nếu không giải thích ngay cho thích ngạo xương thì sẽ dùng vuốt mèo phục vụ Không đợi thích ngạo sương với khuôn mặt kinh ngạc mở miệng phá thiên đã nói thật nhanh điểm quan trọng nhất lúc đó, vốn là chủ nhân thân thể này sẽ chết. A bảo dùng bí pháp trong người nàng để liên lạc với ta để ta giúp ngươi. Nhưng cho dù là ta cũng không có năng lực làm cho một người nhiều lần sắp chết sống lại. Nam nhân áo trắng đó có thể cứu hắn nhưng hắn lại nói chỉ muốn cứu ngươi. Cho nên lúc đó ta đã đạt được nhận thức chung với nam từ tóc bạch kim. Hắn tình nguyện làm cầu nối để hai người các ngươi trao đổi linh hồn ép nam từ bài thi kia ra tay. Không phải cách hay nhưng xem ra rất có ích. Phá thiên nhanh chóng nói xong, sắc mặt thích ngạo xương đã vô cùng thái. Vậy thì lăng vân đâu? Lăng vân đâu? Chẳng lẽ huynh ấy trong lòng thích ngạo xương vô cùng kinh hãi càng thêm hoảng hốt tâm loạn. Nếu theo lời phá thiên đoán, tạp mễ nhĩ nhất định sẽ cứu mình nhưng lãnh lăng vân tình nguyện trở thành cầu nối đâu? Đừng căng thẳng. Ta đã nói bọn họ đều không sao, đương nhiên bao gồm cả lăng vân theo lời ngươi nữa. Phá thiên mỉm cười an ủi. Không sao, sắc mặt thích ngạo xương hơi hòa hoãn, vậy bọn họ ở đâu? Vấn đề bây giờ ngươi phải đối mặt chính là đây. Phá thiên nhẹ nhàng thở dài, nếu ngươi muốn tìm bọn họ về thì sợ rằng ngươi phải bỏ ra cố gắng mà người thường không thể tưởng tượng nổi. Thân thể bây giờ của ngươi không thể sử dụng ma pháp mà ngươi quen thuộc nhất. Thậm chí đấu khí cũng không có. Trong mắt phá thiên lộ ra thần thái kỳ lạ, quan trọng nhất là thân thể này là nam nhân. Thích ngạo sương là một nữ nhân, tình huống bây giờ thật kỳ lạ một linh hồn nữ nhân trong thân thể nam nhân. Thích ngạo sương giật mình, nhẹ nhàng động ngón giữa lại không tỏa ra một quả cầu lửa nhỏ như trước. Trong thân thể càng không cảm nhận được gì, hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của nguyên tố hỏa. Đấu khí cũng không còn sót lại chút nào, sắc mặt thích ngạo sương hơi thay đổi, trầm xuống. Đầu tiên ngươi phải quen với thân thể này, sau đó quen với thuộc tính của nó. Trong thân thể của ngươi là linh hồn của người kia, đã bị nam từ áo trắng đó đưa đi. Mà nam nhân tóc bài kim, bởi vì trở thành cầu nối cho các ngươi trao đổi linh hồn nên nằm ở một kẽ hở không gian. Khi ngươi tìm tới thân thể của ngươi yêu cầu đổi lại thì nam từ tóc bài kim mới có thể thức tỉnh mà ra khỏi đó. Mặt phá thiên nặng nề, giải thích. Thích Ngạo Sương im lặng, sắc mặt bình tĩnh khiến người ta không rõ rốt cuộc nàng đang nghĩ gì. Thân thể của ta bị đưa đi đâu rồi? Lâu sau Thích Ngạo Sương chậm rãi hỏi. Trong đầu nàng đang vang lên lời nói cuối cùng của lãnh lăng vân. Như vậy, Ngạo Sương, chúng ta chờ muội. Ta và Phong giật hiên chờ muội. Bây giờ thì đã hoàn toàn hiểu ý tứ của những lời này. Thì ra là như vậy. Thích Ngạo Sương chậm rãi siết chặt nắm tay. Trước khi rời đi nam từ bảy thi kia, kia nói hắn sẽ đưa thân thể của ngươi tới phá toái hư không ở biên giới nơi đó chờ ngươi. Phá thiên nói tới phá toái hư không thì sắc mặt hơi đổi. Phá toái hư không là nơi thế nào? Tích ngạo sương chưa từng nghe qua cái tên này, khẽ nhíu mày, hỏi. Nơi này là thế giới hỗn độn mà phá toái hư không là nơi trên cả nơi này. Mức độ nguy hiểm thì ta nghĩ không cần phải nói kỹ với ngươi. Trong giọng nói của phá thiên có lo lắng nhàn nhạt. nhạt. Thích ngạo xương ngẩng đầu, mỉm cười, nói nhẹ nhàng cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cảm ơn những gì ngươi và A Bảo đã làm vì ta. Không cần cảm ơn, tình hình của ngươi cũng không lạc quan lắm đâu. Nếu muốn tới pha thoái hư không thì chỉ có một cách. Đó chính là đi qua tháp tinh thần thiên, luyện tinh thần. Phá thiên nhẹ thở dài, nói tất cả cho thích ngạo xương. Thế giới hỗn độn có rất nhiều môn phái, đệ tử đông đảo, Mà tháp tinh thần thiên cứ 10 năm sẽ mở luyện tinh thần một lần. Người thông qua có thể vào tu luyện trong tháp tinh thần thiên Tháp này có 9 tầng, không thể thấy được điểm cao nhất Qua được tầng cao nhất là có thể tiến vào danh giới pha Toái hư không Nhưng tháp tinh thần thiên chỉ mở ra cho đệ tử của học viện tinh thần Điều kiện thu đệ tử của học viện tinh thần rất hà khắc nhất định chỉ có thể là đệ tử của các môn phái lớn Nói cách khác nếu muốn vào học viện tinh thần để tham gia tu luyện ở tháp tinh thần thiên thì trước hết phải gia nhập một môn phái Dĩ nhiên chỉ gia nhập không thôi thì chưa đủ còn phải trở thành người xuất sắc nhất của môn phái đó Được đề cử vào học tập trong viện tinh thần thì mới có tư cách tham gia thi Tích ngạo sương nghe xong những điều này thì im lặng, chậm rãi đi tới bên giường, ngồi xuống Muốn vào một môn phái rất đơn giản, chuyện này ngươi không cần phải lo Ta sẽ nói với A Nhĩ để tư để hắn thu ngươi vào môn phái của hắn Cũng sẽ để hắn hết lòng giúp ngươi tham gia khảo hạch vào học viện tinh thần Có điều, ngươi bây giờ, sắc mặt phá thiên trầm xuống, không nói tiếp. Tích ngạo sương hiểu những lời của phá thiên có ý gì. Bây giờ nàng không thể sử dụng ma pháp hệ hỏa, không cách nào dùng liên hoa bảo giám. Phải làm thế nào để có thể tham gia khảo hạch vào học viện tinh thần đây? Chuyện này không cần phải lo. Cám ơn vì những điều ngươi làm cho ta, rất cảm ơn. Tích ngạo sương nhìn phá thiên cảm ơn một cách chân thành. Phá Thiên không có liên quan gì với nàng mà lại dốc hết sức để giúp nàng như thế. Không, ha ha, nói đúng hơn người cám ơn phải là ta. Phá Thiên nói một câu khiến Thích Ngạo Sương không hiểu nổi. Meo meo, meo tầm bảo nhảy lên đầu Thích Ngạo Sương, lấy móng vuốt kéo tóc của nàng, sau đó nỗ lực dùng móng vuốt khoa tay múa chân, meo meo những lời mà Thích Ngạo Sương không hiểu được. Nhưng nàng hiểu được sự biết ơn trong tiếng kêu của nó. Thích Ngạo Sương lại càng không hiểu gì. Sao Phá Thiên và A Bảo đều cảm ơn nàng? Bởi vì A Bảo đi theo ngươi nên có thể hóa giải được tà khí trong cơ thể nàng. Phá Thiên mỉm cười, đứng dậy, đi tới bế A Bảo từ trên đầu thích ngạo xương xuống, được rồi A Bảo, đừng kéo tóc người khác nữa. Tà khí, thích ngạo xương hơi ngập ngừng, bỗng nhớ tới chuyện A Bảo đột nhiên biến hình và lời giải thích của tạp mễ nhĩ thì giật mình, hiểu ra. Chẳng lẽ lúc A Bảo ở nhờ trong cơ thể nàng đã bất chi bất giác mà hóa giải được tà khí trong người sao? Đúng, thân thế của A Bảo rất đáng thương, rất bi thảm. Chuyện này đã khiến trong cơ thể nàng có tà khí, vẫn không ổn định, thậm chí có thể mất mạng. Sau gặp được ngươi ở cùng với ngươi thì quả nhiên toàn bộ tà khí đã được ngươi hóa giải. A Bảo sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Phá thiên vuốt ve đầu A Bảo, đáy mắt đều là cưng chiều, ơn lớn như thế, ta không biết phải cảm tạ ngươi như thế nào. Mèo mèo A Bảo híp mắt cọ vào tay phá thiên, nhìn rất thỏa mãn. Tích ngạo sương hơi giật mình, nàng thấy trong mắt Phá Thiên có ánh mắt rất quen. Đó là ánh mắt khi Phong giật thiên và lãnh lăng vân nhìn nàng. Nói vậy lạc Phá Thiên và A Bảo, thì ra A Bảo là tất cả của Phá Thiên. tuy bây giờ ngươi không thể sử dụng ma Pháp trước kia của ngươi, nhưng ngươi có thể từ từ làm quen với thân thể này. Tiềm lực của thân thể này ta không rõ. Ma Pháp hệ Phong tương đối dễ bắt đầu. Lực tinh thần của ngươi rất mạnh, hẳn là những thứ này không thành vấn đề về phần sức mạnh ẩn chứa trong thân thể này ta không thể nói chính xác được phá thiên ngẩng đầu trầm giọng nói với thích ngạo sương thân phận của thân thể này là ma tộc thích ngạo sương hiểu phá thiên nói sức mạnh ẩn giấu là gì đó chính là sức mạnh của ma tộc của phong giật hiên có điều trước kia hắc vũ từng nói chủng tộc nào cũng có ở thế giới hỗn độn này thân phận nàng bây giờ là ma tộc cũng không có gì là lạ Sau đó, phá thiên nói tình hình của thế giới này cho nàng biết chuẩn bị cho nàng rất nhiều vật dụng cần thiết hàng ngày rồi thúc giục nàng nhanh bế quan chuẩn bị tu luyện. Thích ngạo xương hớn hở đồng ý. Nàng cũng đang có ý đó. Chỉ còn một tháng nữa là tới khảo hạch vào học viện tinh thần rồi. Ngươi chỉ có một tháng để thích ứng với thân thể này, vận dụng ma pháp để thông qua khảo hạch vào học viện tinh thần. Ta sẽ nói a nhĩ để tư làm tốt tất cả mọi thứ cho ngươi. Một tháng này ngươi chỉ cần bế quan thôi. Phá thiên dẫn thích ngạo sương tới mật thất đã được chuẩn bị, nói. Cảm ơn, thích ngạo sương mỉm cười, bình tĩnh bước vào mật thất sâu thẳng. Một tháng à, chỉ có một tháng, tuy thân thể này không phải của mình nhưng những gì thiên cương phong lão dạy nàng vẫn nhớ rất rõ. Tu luyện tinh thần, phá toái hư không, giật hiên, lăng vân, hãy chờ ta, nhất định ta sẽ tới. Trong mắt thích ngạo sương lóe lên ánh sáng vô cùng kiên định. Kiên quyết mà tự tin, một tháng qua rất nhanh. Một tháng này thích ngạo sương bế quan tu luyện không ai biết thành quả thế nào. Phá thiên dẫn thích ngạo sương tới gặp a nhĩ đề tư. a nhĩ đề tư đồng ý một cách sứt khoát không hề đưa đẩy. Tình bạn giữa hai người khiến người ta phải líu lưỡi. Đào mắt đã tới lúc khảo hạch vào học viện tinh thần. Các môn phái lớn của thế giới hỗn độn đề cử người xuất sắc tham gia. a nhĩ đề tư đề cử 13 người của thiên đạo môn. Vốn là 12 người, nhưng đại trưởng lão A Nhĩ đề tư lại đề cử thêm một người. Nói là đề cử nhưng thực ra là hắn mạnh mẽ an bài thêm một người. Mà người này là đệ tử hắn mới thu vào môn phái. Thích ngạo sương được đưa đi cùng các đệ tử khác của thiên đạo môn được đề cử tham gia khảo hải tới chân núi của học viện. Học viện này không được đặt trong thành thị phồn hoa mà tọa lạc trên một dãy núi u nhã tĩnh mịch. Trên đỉnh núi quanh năm sương mù bao phủ, đã rất lâu rồi không tan đi. Tháp tinh thần thiên trên đỉnh núi không thể nhìn tới điểm cao nhất. cả ngày không thấy bóng dáng đại trưởng lão a nhĩ đệ tư, không có viện gì nhưng hắn có địa vị rất cao trong môn phái. Lần này cứng rắn thu một đệ tử không rõ lai lịch, sau đó lập tức mạnh mẽ đề cử tới tham gia khảo hạch nên dĩ nhiên sẽ khiến một số người bất mãn, kể cả các đệ tử tới tham gia khảo hạch lần này. Tuy mọi người không dám dị nghị ngoài mặt nhưng vẫn lén lút bàn tán. Chương hai trăm mười bảy thích ngạo xương thành tiểu bạch kiếm. Toàn bộ đệ tử tham gia khảo hạch vào học viện tinh thần tập trung dưới chân núi, dựng trại ở đây để chờ tham gia khảo hạch. Đến lúc đó sẽ có giám khảo tiếp đón xuất hiện tuyên bố đề thi. trại của các đệ tử các môn phái lớn là các quả cầu lớn nhỏ. Người đó chính là người đại trưởng lão đề cử. Hừ, không nhìn ra được có gì đặc biệt hơn người, chỉ là tên tiểu bạch kiểm. 12 đệ tử của thiên đạo môn tập trung một chỗ xung quanh đống lửa để ăn cơm tối. Trong mắt một đệ tử nam dáng vẻ hơi chua ngoa lóe lên u ám, liếc nhìn thích ngạo sương ngồi một mình dưới tàng cây cách đó không xa âm dương quái khí nói. Những người khác nghe vậy, chẳng những không có ý ngăn cản mà còn lộ ra tia sảng khoái và nóng lòng muốn thử. Tất cả mọi người nhìn thấy thích ngạo sương thì rất khó chịu. Nếu có thể nhân dịp này mà dạy dỗ tiểu từ tóc đỏ thì rất tốt. Giọng của đệ tử này không lớn nhưng cũng đủ để thích ngạo sương nghe được. Được rồi, kiệt khắc lâm. Đại trưởng lão làm vậy hẳn là có nguyên do. Một nữ tử mỹ lệ, mắt ngọc mày ngài quát khẽ, ngăn kiệt khắc lâm khiêu khích. Nàng là tháp lệ na đệ tử đứng đầu, là người nhập môn sớm nhất, thực lực mạnh nhất. Các đệ tử cùng đi tôn xưng nàng là sư tỷ. Nàng biết trong lòng những sư đệ này khó chịu. Đệ tử mới nhập môn kia không nói câu nào với bọn họ. Bao nhiêu đệ tử tha thiết ước mơ được tham gia khảo hạch lần này nhưng đại trưởng lão lại cứng rắn đưa hắn vào khiến rất nhiều người bất mãn và ghen tị cho là hắn dựa vào quan hệ bám váy mới có thể được tham gia khảo hạch quý giá này. Mà sư đệ kiệt khắc lâm lỗ mãng này rõ ràng đang khiêu khích đệ tử mới nhập môn kia, muốn mượn cơ hội dạy dỗ hắn. Nhưng ngoài dự đoán của bọn họ, người tóc đỏ ngồi im dưới tàng cây dường như không nghe được cuộc nói chuyện bên này, mặt vẫn bình tĩnh, ngồi đó. Kiệt khắc lâm nghe tháp lệ na khiển trách thấy thích ngạo xương hoàn toàn không để ý tới hắn, bĩu môi đầy không cam lòng, dùng giọng nói thật thấp mà nói, đại trưởng lão thu đệ tử không rõ lai lịch mong rằng hắn đừng ném mặt mũi của thiên đạo môn chúng ta trong cuộc khảo hạch. Nhưng nếu làm mất mặt thiên đạo môn chúng ta, hậu quả. Hừ, câu cuối cùng kèm tiếng hừ lạnh đầy thâm ý. Mọi người đều hiểu rõ ý tứ trong đó. Đủ rồi tháp lệ na thấy kiệt khắc lâm không dừng lại câu chặt mày không nhịn được mà khiển trách trầm giọng nói chẳng lẽ các đệ đã quên thực lực chân chính của đại trưởng lão a nhĩ đề tư rồi à chẳng lẽ đã quên tại sao ông lại ở lại thiên đạo môn chúng ta làm đại trưởng lão rồi à các đệ đã quên thân phận thật của ông rồi sao đối mặt với sự răn dậy bằng giọng nói và vẻ mặt đầy khiển trách kiệt khắc lâm đổi sắc mặt ngay lập tức phải rồi sao lại quên mất thân phận và thực lực thực sự của người kia chứ Kiệt Khắc Lâm không khỏi hít một ngụm khí lạnh yên lặng không dám nói nữa. Sắc mặt những người khác cũng hơi đổi, cũng biết được thân phận và thực lực không tầm thường của người kia. Đại trưởng lão A Nhĩ đệ tư là người mà môn chủ cũng không dám đắc tội, huống chi chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi như hắn. Sắc mặt mọi người hơi đổi, nhanh chóng chuyển đề tài nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Càng nhìn càng thấy tiểu tử tóc đỏ đó không vừa mắt. Ánh mắt kiệt khắc lâm âm trầm thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định sẽ dạy dỗ tiểu từ kia, khiến hắn nếm chút đau khổ. Ánh mắt của tháp lệ na lại rơi vào người thiếu niên ngồi dưới tàng cây. Mái tóc màu đỏ mềm mại xóa tung trên vai và sau lưng. Gió thổi qua, một cỗ đau thương khó có thể diễn tả tỏa ra xung quanh hắn. Trên khuôn mặt tuấn Mỹ có sự trầm ổn không hợp với tuổi. Đôi mắt thâm thúy đen nhánh giống như vùng nước xoáy có thể cuốn người ta vào. Đôi môi mỏng mím chặt không nói lời nào với bất kỳ ai. Kỳ lạ nhất là trên tay hắn có hai bông tai thủy tinh màu tím tỏa ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt dưới ánh trăng. Hắn chỉ lặng lặng ngồi đó cả người tàn ra sự trong trẻo lạnh lùng khiến người khác không dám nhìn nhưng lại không thể rời tầm mắt đi được. Cảm giác mâu thuẫn rất kỳ lạ. Vì sao luôn cảm thấy giữa hai hàng lông mày của hắn có bi thương nhàn nhạt. Rốt cuộc là hắn có chuyện xưa gì. Tháp lệ Na không phát hiện ra rằng nàng vốn không có cảm giác gì với chuyện tình yêu nam nữ lại lần đầu tiên thấy hứng thú với một người khác phái, muốn biết được chuyện xưa của thiếu niên đó. Tích ngạo xương nhắm mắt lại, mặc cho gió nhẹ quét qua mặt và tóc của nàng. Người ngoài không quan trọng, mục tiêu của nàng chỉ có một, khi nào thì bắt đầu khảo hạch vào học viên tinh thần. A nghĩ đệ thư người đàn ông có đôi mắt đào hoa tuấn mỹ nhưng lỗ mãng từng nhắc sẽ có người dẫn bọn họ đi khảo hạch hơn nữa còn dặn đi dặn lại rằng khảo hạch của học viện tinh thần không hề đơn giản thậm chí còn tàn khốc tới mức mất mạng. Bởi vì quả thật đã có đệ tử mất mạng trong khảo hạch này. đề thi của khảo hạch qua các năm không giống nhau. Nhưng sao lâu vậy rồi mà người dẫn đường còn chưa xuất hiện. Tích ngạo sương lẳng lẳng tựa vào thân cây chợt trong không khí yên lặng có một tia khác thường. Mùi gió thay đổi. Thích ngạo sương mở mắt, mà người phát hiện có điều khác thường không chỉ mình thích ngạo sương. Dù sao thì ở đây đều là tinh anh của các môn phái. Có người lập tức nhìn xung quanh một cách đề phòng, còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì chỉ trong nháy mắt không khí trở nên vô cùng đục. Mây đen răng đầy trên bầu trời nhưng chỉ tập trung trên đầu những căn lều tạm này của bọn họ. Tiếng động rào rào vang lên vô cùng chói tai trong màn đêm tĩnh mịch. Một luồng gió tanh tập kích từ trên đầu, sen lẫn tiếng rào rào vô cùng mạnh mẽ. Trời mưa, không phải, đồng tử thích ngạo sương mở lớn, không chút do dự mà vung tay lên ngay lập tức trên đầu liền xuất hiện một kết giới trong suốt. Sau đó tiếng xèo xèo vang lên không ngừng, kết giới lập tức bị ăn mòn. Nước mưa này lại có tính ăn mòn mạnh mẽ ngoài dự đoán của mọi người. Vừa lúc đó tiếng kêu thảm thiết vang lên, hiển nhiên là có người bị cơn mưa kỳ lạ này gây thương tích. Tiếng mắng nhiếc và tiếng đề phòng vang lên không ngừng. Thích ngạo xương khẽ hít mắt, ngừng tụ sức mạnh trên tay, toàn thân liền được bao phủ bởi một luồng gió trong suốt. Luồng gió xoay tròn từ trên xuống dưới rất nhanh, bao thích ngạo xương cực kỳ chặt tựa như có sinh mạng, linh hoạt đầy toàn bộ nước mưa ra, không để một giọt nào lọt vào. Có người bên tháp lệ na luống cuống tay chân. Tháp lệ nà lãnh tĩnh kết xuất kết giới, bao phủ mọi người bên trong nhưng ngạc nhiên khi phát hiện ra kết giới bị ăn mòn ngay lập tức, vì vậy không ngừng tạo kết giới. Mà những đệ tử khác cũng không ngừng tạo kết giới để ngăn cản nước mưa kỳ lạ này. Nước mưa không ngừng ăn mòn kết giới bọn họ tạo ra. Bọn họ lại không ngừng tạo kết giới lần nữa nên tự nhiên không gian có thể đứng càng ngày càng nhỏ. Mọi người đều chật vật không chịu nổi, khổ không thể tả càng thêm sợ hãi nước mưa kỳ lạ này lại có lực ăn mòn đáng sợ như vậy. Đang lúc bọn họ sắp không tránh được thì cơn mưa kỳ lại dừng lại. Thích ngạo sương trầm ngâm, gió vây xung quanh nàng nhẹ nhàng tan đi. Nàng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng lộn xộn trước mắt, suy nghĩ. Học viện tinh thần là nơi cao nhất của thế giới này. Có người tập kích học viện tinh thần ư, tất nhiên là không hợp lý, trừ phi. Lúc thích ngạo sương suy nghĩ thì tầm mắt của tháp lệ na lại dừng trên người nàng. Sau khi lấy lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên của tháp lệ na là nhìn qua bên này. Thấy thích ngạo sương bình tĩnh, không có dấu vết bị thương nào thì nàng mới thở vào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng cũng sợ hãi than thở với phản ứng và thực lực không tầm thường của thiếu niên này. Nàng thậm chí còn không phát hiện ra tại sao mình lại làm thế đầu tiên mà không phải là quan tâm tới các sư đệ sư muội xung quanh nàng. Tháp lệ Na nhìn xung quanh cơn mưa này tới rất kỳ lạy, hơn nữa tính ăn mòn cực kỳ mạnh. Có vài người không phản ứng kịp liên tục kêu thảm thiết. Thậm chí còn có người bị ăn mòn đến tận xương, nỗi đau này tất nhiên không cần tả. Mà bọn họ vội vàng phản ứng cũng chỉ có thể tạo kết giới ngăn cản cho nên chật vật không chịu nổi. Mà thiếu niên kia không hề bị thương, mặt vẫn bình tĩnh đứng đó. dáng vẻ khí định thần nhàn như thế, sao có thể là tiểu bạch kiểm không có tài cán gì trong lời kiệt khắc lâm. Tháp lệ na đang nhìn thiếu niên có khuôn mặt bình tĩnh kia. Dường như thiếu niên cảm nhận được ánh mắt của nàng nên nhìn qua bên này Ngay sau đó liền quay đi không nhìn nữa Tháp lệ na hơi kinh ngạc lập tức thu hồi tầm mắt Nhìn quần áo nhếch nhác của các sư đệ sư muội, Lúc này mới lên tiếng ân cần hỏi han tình trạng của mọi người Cũng may là không có ai bị thương Chuyện gì vậy trước cửa học viện tinh thần mà lại có chuyện như vậy Rốt cuộc là có ai không muốn sống dám tập kích nơi này Kiệt khắc lâm hùng hùng hổ hổ thể hiện bất mãn trong lòng Trong lòng càng thêm nghĩ một cách ác độc rằng người dám tới đây đánh lén nhất định sẽ bị người của học viện tinh thần xé thành từng mảnh nhỏ. Kiệt khắc lâm, đừng nói bậy. Để cho là có người dám can đảm tập kích ở đây sao? Tháp lệ na quả là nhanh nhẹn trong nháy mắt đã đoán được đó là chuyện không thể liền lên tiếng khiến trách kiệt khắc lâm. Không ngăn cản hắn thì không biết hắn còn nói những lời khiến mọi người chê cười đến thế nào nữa. Đang lúc trên khoảng đất này loạn lên, thì trên bậc thang dưới chân núi chợt xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng, ngay sau đó tạo thành một cái cửa màu trắng, có thể thấy được bóng người mơ hồ trong đó. Đường hầm không gian, trên đất trống vang lên tiếng xôn xao, có ba người chậm rãi lướt qua cánh cửa. Ba người đều mặc quần áo màu trắng không nhiễm chút bụi trần. Là hai nam một nữ, có người tinh mắt nhìn thấy huy hiệu trên ngực áo của bọn họ. Trên đó thêu tám ngôi sao nhỏ màu vàng. Đó là ngôi sao tượng trưng cho người đã đạt tới tầng thứ tám trong tháp tinh thần thiên Mọi người càng ồn ào hơn, cường già của học viện tinh thần quả nhiên đáng sợ Đầu tiên là đường hầm không gian xuất hiện, sau đó là người có thực lực đáng sợ như thế Bọn họ là người dẫn đường sao, có phải là dùng dao giết châu mổ gà không Phải biết rằng chưa ai đạt tới tầng thứ chín, thực lực mạnh nhất cũng chỉ đạt tới tầng thứ tám mà thôi Nói cách khác lần này là các đệ tử mạnh nhất của học viện tiếp đón bọn họ Nam tử đứng đầu diện mạo bất phàm Cái mũi cao thẳng như ngọc trên khuôn mặt tuấn mỹ Hàng lông mày hơi sách đôi mắt trắng đen rõ ràng Mơ hồ lộ ra ánh sáng màu lam nhạt mái tóc đen nhánh được buộc gọn gàng Không dối chút nào Hắn chỉ lẳng lặng đứng đó nhưng lại như đứng sừng sững ở nơi cao nhất mà nhìn xuống chúng sinh Khuôn mặt bình tĩnh nhưng lại tỏa ra áp lực khiến người khác không diễn tả được tuy hắn đứng cách đó không xa nhưng khiến người ta có cảm giác xa cách không thể với tới được. Hai bên hắn là một nam một nữ tướng mạo cũng xuất chúng, khí chất bất phàm Nam từ bên trái nhỏ tuổi hơn một chút tóc đen, mắt màu hổ phách khuôn mặt anh Tuấn, đường cong nhu hòa, khóe miệng luôn có nụ cười như ánh mặt trời, thậm chí cả trong mắt cũng là ý cười, khiến người ta có cảm giác rất thân thiện. Thiếu nữ bên phải lại có khuôn mặt lạnh lùng, tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh biếc. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có biểu tình gì, đáy mắt cũng không có chút độ ấm nào. Khí chất lạnh lẽo này lại hấp dẫn không ít nam tử. Đối với mỹ nhân băng sơn, phá được tảng băng luôn làm cho nam nhân có cảm giác thành tựu. Mà nữ nhân này vừa đúng lúc khiến cho nam nhân này sinh dục vọng này. Trong nhất thời, không ít ánh mắt nam tử dừng lại trên người nữ tử lạnh lùng xinh đẹp này. Các vị, vòng khảo hài thứ nhất đã kết thúc. Nam tử áo trắng dẫn đầu chậm rãi nói. Giọng nói lành lạnh như tiếng suối trong đêm êm tai nhưng cũng không khiến ai nắm bắt được. Phía dưới xôn sao, vòng khảo hạch đầu tiên kết thúc. Bắt đầu lúc nào vậy? Tiêu hiểu rõ thoáng qua đáy mắt thích ngạo xương. Quả nhiên cơn mưa kỳ lạ vừa nãy chính là vòng khảo hạch đầu tiên. Với thực lực và thế lực của học viện tinh thần, dưới tình huống người của các môn phái lớn tới tham gia khảo hạch ai dám không biết tốt xấu mà tới tập kích mà có người mặt vẫn bình tĩnh như cũ, hiển nhiên trong lòng người này có cùng suy đoán với thích ngạo xương. Cơn mưa vừa rồi chính là vòng khảo hạch đầu tiên. Bây giờ xin đệ tử bị thương vừa nãy lập tức rời đi. Các vị đã bị loại. Nam tử đứng đầu vẫn nói với giọng lạnh lạnh không có bất kỳ cảm xúc gì. Phía dưới bàn tán ầm ĩ, có người thấy thất vọng, không cam lòng nhưng không ai dám lên tiếng dị nghị, bởi vì uy tín của học viện tinh thần là tuyệt đối. Kiệt khắc lâm vỗ vỗ ngực mình, nhìn tháp lệ na đầy khâm phục. Hắn thầm thấy may mắn vì vừa rồi xưa thì đã ngăn cản hành động ngu ngốc của mình, nếu không thì thật mất hết mặt mũi. Mọi người không dám dị nghị, không có nghĩa là không có đệ tử dám nói lời thừa về sự không cam lòng và khó chịu của mình. Ít nhất ngươi nên nói cho chúng ta biết ngươi là ai chứ? Một giọng nói truyền ra từ đám người. Trong giọng nói không hề có sự không cam lòng mà là có chút ý tứ khiêu khích. Mà đối tượng khiêu khích chính là nam tử áo trắng có khí chất bất phàm đó Không thể ra tay nhưng không có nghĩa là không thể chiếm tiện nghi ngoài miệng mười 218, phong chi ngữ của ngạo xương Vậy mà không đợi nam tử áo trắng mở miệng, mỹ nữ bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng Ngước đầu lên, trong mắt nàng ta đều là khinh thường lạnh lùng nói Tên của chúng ta các ngươi không cần thiết cũng không có tư cách biết Chỉ có người cuối cùng thông qua khảo hạch mới có tư cách biết mà thôi Mới vừa rồi người nào không có thông qua khảo hạch hiện tại liền rời đi, đừng để cho ta phải nói lần thứ hai. Lời nói lạnh lùng của mỹ nữ truyền đến thanh âm cũng không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền tận lỗ tai đến mỗi người. Mà kẻ mới mở miệng vừa rồi không hiểu sao rất ảo diệu mà bay thẳng ra ngoài. Đến khi cả người đụng trúng cây đại thụ mới dừng lại. Cả người miệng phun đầy máu tươi tới nửa ngày cũng chưa có bỏ dậy được. Mà mỹ nữ lạnh lùng kia cũng chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, đáy mắt đều là giễu cợt. Khắp mặt đất trống trải lại một hồi yên tĩnh, cứ như vậy vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Chẳng ai nghĩ tới mỹ nữ lạnh lùng này lại ra tay, mà còn ra tay nặng như vậy. Có kẻ tức giận, có kẻ không cam lòng, có kẻ kinh ngạc nhưng không ai đứng ra nói một câu nào. Trong nháy mắt cái vị mỹ nữ mới đến vốn là ai cũng có hào cảm với nàng ta nhưng giờ rất nhiều người đều bất mãn nhăn mày lại. Nữ nhân này quá cao ngạo, lòng dạ lại lãnh khốc như thế. Nhưng cũng không thiếu người bị kích thích nếu như có thể thuần phục một nữ nhân như vậy quả thật là một điều thú vị. Nhưng chỉ là suy nghĩ vậy thôi. Thực lực của nàng ta còn là một ẩn số. Ha ha, mọi người chớ để ý tính khí sư tỷ của ta là như vậy. Hy vọng người đã thông qua vòng khảo hạch thứ nhất đang chuẩn bị vào vòng thứ hai cố gắng lên. Người không thông qua cũng không cần nhục trí, sau này vẫn còn có cơ hội, người không thông qua xin hãy rời khỏi đi thôi. Thiếu niên kia mỉm cười như ánh mặt trời nhẹ nhàng hóa giải không khí nặng nề. Sau này vẫn còn có cơ hội, đúng vậy, chỉ có thể hy vọng khảo hạch sang năm có thể thuận lợi thông qua thôi. Những người thất bại trong khảo hạch cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy. Lúc này có kẻ vẫn còn sợ hãi khảo hạch hồi nãy. Ngồi phịch xuống đất thờ hồn hền, có kẻ cần người đỡ thu thập vật dụng chuẩn bị rời đi đứng ở cầu thang dưới chân núi ba người kia cũng không có thấy một tia không kiên nhẫn hay gấp gáp cũng lẳng lặng chờ đợi những người vừa rồi mất thư cách rời đi trên đất trống lần nữa an tĩnh lưu lại những người vừa rồi không bị thương chút nào mặc dù có người nghĩ trong đám thông qua này cũng chỉ là vàng thau lẫn lộn mà thôi nhưng nhìn đến ba kẻ đang bên kia hỏi thăm mấy người trọng thương thì ngay lập tức bỏ đi ý niệm này lừa gạt học viên của học viện ngôi sao cái ý nghĩ này hình như quá ngây thơ rồi Hơn nữa đối phương còn là thực lực tám sao, người tham gia vòng thứ hai khảo hạch xin lập tức theo chúng ta. Cầm đầu là nam tử áo trắng không lạnh không nhạt phun ra một câu nói, rồi xoay người đi về phía trước. Mỹ nữ lạnh lùng và thiếu niên anh Tuấn cũng theo sát ở phía sau. Ánh mắt Mỹ nữ lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng thoáng qua tia dịu dàng nhàn nhạt không dễ dàng phát hiện. Mà thiếu niên anh Tuấn kinh nhìn một màn này thì khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Những người khác cũng đều từ từ đứng lên, nhanh chóng cất xong đồ đi theo phía sau. Thích ngạo sương vẻ mặt lạnh nhạt đi theo phía sau. Mọi người đi về phía trước, đi tới một nửa cầu thăng thì trước mắt xuất hiện một cửa sắt cao lớn đen nhánh, cứ như vậy đột ngột chắn ngang giữa đường, đem con đường phía trước chặt đứt. Nam tử áo trắng cầm đầu ngừng lại, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sắt to lớn kia ra. Cửa sắt phát ra âm thanh chói tai. Sau cửa sắt là cánh rừng một mảnh âm u. Đột nhiên đằng sau cửa sắt xuất hiện cái nơi không rõ thế này. Vừa rồi là không gian thuật sao. Tích ngạo sương hơi giật mình. Học viện này quả nhiên không đơn giản. Cửa lại được đẩy rộng ra, đã có người phát ra nhỏ giọng hô, đó là làm bằng huyền thiếc. Nặng như vậy câu nói kế tiếp không nói ra, ngụ ý cửa sắt nặng như vậy, nam tử áo trắng đó dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra. Có thể thấy được nam tử áo trắng này thực lực rất cường hãn. Cửa mở ra, một làn gió nhẹ thổi đến, làm cho người ta có chút không lạnh mà run Nam từ áo trắng cầm đầu xoay đầu lại, thiếu niên anh Tuấn kia trên mặt vẫn như cũ không lộ vẻ gì Chỉ là lạnh nhạt nói, vòng khảo hạch thứ hai dĩ nhiên là tiến vào cuộc sắt này Đi qua khu vực này, ở cuối có một cánh cửa giống vậy, chúng ta sẽ ở nơi đó dẫn các ngươi đi tiếp Năm ngày sau người nào còn sống đến coi như thông qua Nhớ thời gian chỉ có năm ngày vượt qua thời gian này sẽ có những người khác ở đó dẫn đường cho các ngươi mang bọn ngươi rời đi khỏi cuộc khảo hạch mọi người bàn luận xôn xao mỗi một năm học viện ngôi sao khảo hạch đều không giống nhau cho nên cho dù có tìm các đệ tử đã thông qua khảo hạch những năm trước để hỏi han kinh nghiệm cũng không có bất kỳ chỗ nào dùng được thích ngạo xương khẽ hí mắt sẽ đơn giản như vậy sao chỉ là cần đi qua khu vực này là được Quả nhiên, phía dưới này thanh âm lạnh lẽo của mỹ nữ lạnh lùng lần nữa vang lên, bên trong có đông đảo ma thú cường đại, hông tàn, có còn sống để tới của bên kia được hay không là cả một vấn đề rất lớn. Hiện tại ai không muốn tham gia liền rút lui khỏi đây. Giọng nói của nàng ta mặc dù không hề có ý đe dọa nhưng nội dung của lời này cũng làm cho nhiều người không cam lòng. Coi thường bọn hắn đều là hạng người ham sống sợ chết hay sao? Nếu như là vậy còn tham gia khảo hải của học viện ngôi sao làm gì? Giống như là để phụ hỏa cho lời của mỹ nữ trong cửa truyền đến một hồi âm thanh thú hống rất đáng sợ, lực uy hiếp mười phần kéo dài không thôi, rung động lòng người. Có người trong lòng đã giao động, còn có người khác manh động muốn rút lui. Mỹ nữ lạnh lùng thấy thế, khinh thường cười lạnh lên tiếng, nghĩ kỹ xong rồi hãy bước vào. Nếu mất mạng trong đó thì chỉ trách các ngươi thực lực không đủ mà thôi khảo hạch của học viện ngôi sao luôn luôn là tàn khốc như vậy, chết trong cuộc khảo hạch cũng là bình thường nhưng hàng năm vẫn thu hút đông đảo thí sinh tham dự liên tục không ngừng có thể thấy được học viện ngôi sao này không giống như học viện tầm thường khác mỹ nữ lạnh lùng mang giọng điệu cứng rắn đang nói thì tích ngạo xương đã bình tĩnh chậm rãi đi qua bên cạnh nàng trực tiếp bước chân vào cánh cột sát cao lớn nặng nề kia tiếp đó bóng dáng biến mất ở trong màn đêm mỹ nữ lạnh lùng hơi sững sờ sau co mày trong mắt lóe lên một tia khinh thường một kẻ thô tục mà thôi vội vã đi vào chỗ chết nam tử áo trắng khoe mắt liếc về phía bóng đêm đen nhánh kia trong mắt lóe lên một tia dị sắc cũng là thoáng qua rồi biến mất hà thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời kia khẽ nhíu mày tiếp đó mỉm cười nói với mọi người lời nói của sư thì ta cũng không có ác ý chỉ là nhắc nhở các vị không cần uổng phí tính mạng ma thú bên trong quả thật rất cường đại nếu như chưa vị suy nghĩ kỹ xin mời hy vọng các vị cẩn thận an toàn xuyên qua khu vực này Dứt lời, đã có người muốn chứng minh mình không phải hạng hèn nhát vội vàng bước chân vào cánh cửa sắt tiến vào nơi âm u kia Tháp lệ na mới vừa rồi thấy tích ngạo sương tiến vào cũng đã âm thầm nóng nảy Bây giờ nghe lời thiếu niên anh Tuấn kia nói, liền lập tức mang theo các sư đệ sư muội tiến vào cửa sắt Tất cả mọi người không ai bỏ cuộc đều tiến vào cửa sắt Nam tử áo trắng nhìn bóng đêm mịt mờ trầm mặc Địch thản tư, huynh nói lần này có thể có bao nhiêu người thông qua khảo hạch Thiếu niên anh Tuấn kia cười hì hì hướng về phía nam từ áo trắng cầm đầu mà hỏi Người nên gọi sư huynh kiều nạp sâm Không đợi địch thản tư trả lời Mỹ nữ lạnh lùng mở miệng nói với thiếu niên anh Tuấn kia Không khách khí lên tiếng khiển trách Hiển nhiên đối với việc thiếu niên kia gọi thẳng tên nam từ áo trắng thì rất bất mãn ai ngờ thiếu niên kia vừa mới cười hì hì lại giận tái mặt nói Lan Nhi, ngươi không phải lầm cái gì chứ? mới vừa rồi ta kêu ngươi là sư tỷ cũng chỉ là giữ mặt mũi cho ngươi theo quy củ của học viện thì kẻ chưa thông qua khảo hạch không được phép biết tên của chúng ta. cho nên ngươi chỉ già hơn ta một chút, ta tính toán gọi ngươi một tiếng sư tỷ thôi. ngươi đừng vì thế mà lên mặt với ta. sắc mặt của Lan Nhi đột biến, muốn phát tác. tới đây, ngươi là học viên năm ba, muốn cùng ta động thủ sao? Người đừng quên, động thủ trước hoặc khiêu khích người khác sẽ bị trừng phạt. Giờ phút này vị thiếu niên anh Tuấn như ánh mặt trời nay còn đây, chỉ còn lại một kẻ nói chuyện tranh chua tới cực điểm. Một câu học viên năm ba khiên lan như thức học máu. Ba người này, thân phận đều không bình thường, đều là học viên có thể thông qua các khảo hạch của học viện mà lên được 8 sao. Là học viên 8 sao, nam từ áo trắng cầm đầu gọi là địch thản tư, vĩnh viễn duy trì vị trí thứ nhất mà vị thiếu niên anh Tuấn như ánh mặt trời kia là kiều nạp sâm, mặc dù ít tuổi hơn một chút cũng là người xếp thứ hai. Học viên năm ba là mỹ nữ lạnh lùng kia tên Lan Nhi, kiều nạp sâm luôn luôn không ưa Lan Nhi kiêu ngạo kia theo lời hắn thì nàng ta như khổng tước xòe đuôi thật xấu không chịu nổi. Tại sao? Bởi vì khổng tước xòe đuôi thì lộ ra cái mông xấu xí của nó nha. Cái nữ nhân này trong mắt người khác là nữ nhân cao cao tải thượng không thể với tới, nhưng ở trong mắt kiều nạp sâm chính là nữ nhân nông cạn ngu xuẩn mà thôi. Học viện ngôi sao không chia cấp bậc theo việc nhập học trước hay sau, mà là theo thí luyện ngôi sao mà phân chia. tỷ như học viên năm nay mới bước vào học viện có thể thông qua tầng thứ 8 chính là thực lực 8 sao, những người thông qua cùng tầng thì học chung với nhau. Dù là nhập học lâu mà gặp người có thực lực 8 sao cũng phải nhường 3 phần. Ở cái chỗ này chỗ cường giả làm chủ thế giới. Người trong mắt Lan Ni lóe lên tia sáng lạnh lẽo, muốn phát tác. Được rồi, đi thôi qua bên kia chờ bọn họ. Không cần tranh chấp vô vị như vậy. Địch thản tư nhàn nhạt cắt đứt đối thoại của hai người, vươn tay vẽ một cái, một đạo tia sáng lóe lên, một cánh cửa khác mở ra, ba người bước vào. Địch thản tư vừa mở miệng, hai người cũng ngưng tranh chấp. Lan Ni nhìn địch thản tư trong mắt lóe lên một tia lo lắng cùng dịu dàng chỉ sợ lời nói vừa rồi của mình lưu lại ấn tượng xấu trong lòng địch thản tư kiều nạp sâm thấy thế cười lạnh một tiếng đi theo phía sau địch thản tư lan nhi vẫn hận chừng mắt nhìn theo bóng lưng kiều nạp sâm sau đó cũng đi theo trong màn đêm tích ngạo xương ngẩng đầu lẳng lặng nhìn màn đêm rồi bước về phía trước vậy nhưng một cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua tích ngạo xương khẽ hí mắt gió nói cho nàng biết trước mặt nàng là nguy cơ trùng trùng Có quá nhiều ma thú hông mãnh rục dịch ngóc đầu dậy phía trước. Khi những người khảo hạch bước vào khu vực này thì bọn ma thú bắt đầu phát hiện đang không tốn sức chờ mùi ngon dâng tận miệng. Ở trong mắt ma thú, những kẻ bước vào đây đều là thức ăn ngon. Tích ngạo sương ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, bầu trời tối đen như mực, không có trăng sáng, không có mặt trời. Cùng chỗ bọn họ đứng lúc này hoàn toàn khác nhau. Hỗn độn thế giới mặt trời và mặt trăng là cùng tồn tại mỗi ngày chậm rãi di động trao đổi vị trí ở đây ban ngày và ban đêm là cùng tồn tại mà phía trước mặt bọn họ trên bãi đất trống trên bầu trời còn có cả mặt trăng lẫn mặt trời tê tê một cỗ gió nhẹ nhàng giống như có sinh mạng bao quanh ở người thích ngạo xương phát ra âm thanh be bé, bé không ai nghe thấy được nhưng thích ngạo xương lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói thật nhỏ ừ ta hiểu rồi mà cơn gió nhẹ nhẹ này nghe như có thể hiểu lời thích ngạo xương nói vui sướng bay bên cạnh thích ngạo xương Nhẹ nhàng thổi tóc nàng lên, nhưng nếu có người thấy một màn này có lẽ bị hù dọa đến hết hồn. Vị thiếu niên này, lại có thể nghe hiểu được âm thanh của gió, lại có thể cùng gió nói chuyện. Nếu như tinh linh vương tử áo tháp tư ở đây nhất định cũng sẽ kinh hãi vô cùng. Phải biết rằng, hắn là tinh linh tộc cộng thêm thiên phú của hắn mới có thể cùng gió nói chuyện, nhưng thiếu niên này, chỉ trong một tháng ngắn ngủn là có thể đạt được trình độ như vậy. Tích Ngạo Sương thu hồi nụ cười, ngắt một chiếc lá, nhẹ nhàng dương lên, lá cây trôi lơ lửng ở giữa không trung. Tích Ngạo Sương trầm ngâm nhẹ nhàng nhảy lên lá cây, bay lên, trong một nháy mắt hơi thở của nàng liền biến mất. Có thể nói hơi thở của nàng cùng không khí chung quanh tan vào làm một. Gió nhẹ nhàng thổi lên, Tích Ngạo Sương giống như không có sức nặng, đứng ở trên lá cây, chậm rãi bay trong bầu trời đêm, biến mất trong bóng đêm. Theo đuôi thích ngạo xương mà đến nhưng tháp lệ na không nhìn thấy bóng dáng thích ngạo xương, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng. Người thiếu niên kia cứ như vậy một mình xông vào, sẽ không xảy ra chuyện chứ. Sư tỉ, chuyện gì vậy, rách lên nghi hoặc nhìn gì tháp lệ na đang mất hồn hỏi. a không có gì, chúng ta đi thôi, dọc theo đường đi mọi người không cần tách ra cũng không cần đi xa quá. Cẩn thận làm việc, tháp lệ na sau khi lấy lại tinh thần lập tức tỉnh táo phân phó. Vâng chúng đệ tử đều nặng nề gật đầu. Đối với lời nói của A Tháp lệ na bọn họ là rất tin tưởng không nghi ngờ gì cả. Đoàn người cứ như vậy thận trọng hướng về khu rừng tam tối kia. Một nơi khác cánh cửa dày cộm được mở ra địch thản tư và hai người nữa bước ra. Kiều nạp xâm chế nhạo nghiêng đầu nói địch thản tư có muốn đánh cuộc một cái xem người nào sẽ đến đầu tiên không? Trước tiên mở cửa ra đã địch thản tư vẫn không nói gì, lan ni đã khinh thường khẽ gắt nói còn sớm như vậy mở cửa làm cái gì? hai ngày nữa mở cũng được. ngươi cho rằng những người tư chất như vậy có thể thông qua trong thời gian ngắn được sao? lan ni bên này khinh miệt nói xong, bên kia lại cười lạnh nhìn kiều nạp sâm, hình như đang cười nhạo kiều nạp sâm suy nghĩ ngu ngốc. vậy mà khi lời nói lan ni vừa kết thúc, cánh cửa sắt nặng nề chậm chậm mở ra. chương hai trăm mười chín ngươi là bạn gái hay là vợ của hắn? Cửa sắt nặng nề bị mở ra, phát ra thanh âm ken kết ở trong màn đêm yên tĩnh có vẻ cực kỳ chói tai. Kiều nạp xâm há to mồm không thể tin nhìn cửa sắt nặng nề chậm rãi chậm rãi mở ra từ bên trong. Nụ cười trên mặt lan ni cứng đờ, trong mắt là kinh ngạc vô cùng. Trên mặt địch thản tư bình tĩnh, chỉ là trong đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Cửa sắt chậm rãi mở ra, lộ ra khuôn mặt bình tĩnh tuấn mỹ, mái tóc đỏ như lửa nhẹ nhàng tung bay theo gió. Còn người màu đen thâm túy không có bất kỳ gợn sóng nào cho dù thấy ba người đứng đó cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ mặt nào kỳ quái. Thân thể cao lớn cứ lặng lặng đứng yên nơi đó. Người, người kiểu nạp sâm muốn mở miệng hỏi thiếu niên tóc đỏ trước mắt là làm sao mà lại an toàn xuyên qua khu vực này được lại phát hiện đầu lưỡi của mình cứng lại, lời nói phát ra không rõ lắm. Người, làm sao ngươi có thể nhanh như vậy xuyên qua? Còn không bị thương chút nào? Lanny ngược lại nói rất có thứ tự, chỉ là giọng điệu này không phải nghi vấn, mà là chất vấn Địch thản tư trong lòng sáng tỏ, mới vừa rồi kiều nạp xâm vừa hỏi vấn đề kia Địch thản tư lập tức nghĩ tới một người Quả nhiên là thiếu niên này, chỉ là so với hắn dự tính nhanh hơn rất nhiều Tích ngạo sương cũng không nói một lời, mặt bình thản lướt qua ba người bọn họ Đi tới trên bậc thang phía sau ba người, chậm rãi ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần Lan Ni thấy Tích Ngạo Sương có thái độ như thế, sắc mặt khẽ biến đổi lạnh lùng nói: "Ta đang hỏi ngươi tại sao nhanh như vậy có thể thông qua khu vực này? Không thể nào, ngươi có phải ăn gian hay không?" Lời nói này là cực kỳ vô lễ, mà trong mắt Lan Ni không hề tin, còn có một tia ghen tị. Hắn lại có thể nhanh như vậy xuyên qua khu vực này. Tích Ngạo Sương mặt bình tĩnh không để ý đến nàng, ta trầm mặc như trước ngồi ở chỗ đó lan ni đời nào chịu đựng nổi loại miệt thị này trong lòng giận dữ thậm chí liền muốn ra tay một là dạy dỗ lại kẻ không vừa mắt này hai là thử một chút hắn có ăn gian không cười chết người khác bây giờ người làm không được không có nghĩa là người khác không làm được cái nữ nhân này lòng ghen thị thật đúng là ghê tởm quá ghê tởm thành âm khác vang lên không cần phải nói dĩ nhiên là kiều nạp sâm đang hả hê lên án lời nói ác độc như thế cứ nhằm vào lan ni Hắn tuyệt đối không để ý ở trước mặt địch thản tư cho Lan Nì chút mặt mũi nào. Lan Nì trong nháy mắt sắc mặt y như màu gan heo. Quả đấm càng thêm nắm chặt đột ngón tay trắng bạch. Kiều nạp sâm lần nữa nhục nhã mình. Hơn nữa còn là ở trước mặt của địch thản tư. Địch thản tư vào lúc này lại nhàn nhạt lên tiếng chúc mừng ngươi thông qua vòng khảo hải thứ hai. Hy vọng vòng thứ ba ngươi cũng thuận lợi thông qua. Cảm ơn thích ngạo xương không có mở mắt ra chỉ là nhàn nhạt khạc ra hai chữ sau tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần làn nì khẽ co quắp khóe miệng đành nghẹn họng nuốt trở về quả đấm cũng chậm rãi buông ra chỉ là hung hăng nhìn kiều nạp sâm trong mắt có một tia ác độc kiều nạp sâm cười như không cười nhìn một màn trước mắt này trầm mặc không nói cũng không biết đang suy nghĩ gì địch thản tư rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường ngồi vào bên cạnh chờ đợi khác thông qua khảo hạch từ cửa sắt đi ra lani nhìn địch thản tư trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên trong mắt đều là dịu dàng từ từ lại gần ngồi ở bên cạnh kiều nạp sâm nhìn một màn này đáy mắt thoáng qua một tia mỉm mai tiếp đó trên mặt thay bằng một bộ bộ dáng cười mỉm mỉ hướng thích ngạo xương đi tới đặt mông ngồi ở bên cạnh thích ngạo xương bên cạnh này ngươi tên gọi gì vây ta tên là kiều nạp sâm người nhanh như vậy liền xuyên qua một khu vực nguy hiểm thế không tệ có chút thực lực kiều nạp sâm hì hì mà nói cười Thích ngạo sương, thích ngạo sương vẫn như cũ không có mở mắt chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói ra mấy chữ này. Thích ngạo sương, kiều nạp sâm sừng sốt cái tên này thế nào có chút nữ quá. Chỉ là cũng đúng thôi, tên tiểu tử này dáng dấp so với nữ nhân còn đẹp mắt hơn. Đặc biệt là phong cách trên người của hắn khi giống như băng rồi khi lại giống như hỏa. a người là đệ tử của mộ phái nào? Đệ tử khác có ở đây không? Kiều nạp sâm tiếp tục cười hì hì hỏi. Thiên đạo môn thích ngạo sương khạc ra ba chữ sau đó liền trầm mặc kiều nạp sâm mắt trợn trắng có chút xấu hổ tên tiểu tử này một đầu tóc đỏ như lửa người lại lạnh lẽo như vậy nói còn tiết chữ sao so với địch thản tư còn phải trầm mặc hơn kiều nạp sâm thấy hỏi không được gì liền không hỏi nữa mà là học theo bộ dạng an tĩnh của thích ngạo sương ở bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần trong lúc đó chung quanh yên lặng cả bốn người cứ như vậy ngồi đó hết đêm Mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau, giờ đã là ban ngày. Thích ngạo sương chậm rãi mở mắt ra, lại cảm thấy kiểu nạp sâm tối hôm qua om sòm vẫn ngồi ở bên cạnh của mình. Mà ở cách đó không xa phía dưới bậc thang, địch thản tư và Lan ni ngồi ở đó. Địch thản tư có đói bụng hay không? Có muốn ăn chút gì hay không ta mang gì đó lại đây nha? Lan ni lộ ra khuôn mặt lấy lòng. Không cần tự ta có mang. Địch thản tư đối với người trước mặt, Không lạnh không nhạt mà nói ra một câu nói như vậy hậu, từ nhẫn không gian của mình lấy ra thức ăn bắt đầu ăn. Làn nì có chút xấu hổ, nhưng vẫn là tự mình lấy thức ăn bắt đầu ăn. Nhẫn không gian vật này, cho dù ở thế giới này cũng là rất là hiếm thấy. Mà mấy người hình như mỗi người một cái. Học viên ngôi sao quả là không lường được. Tích ngạo sương nhàn nhạt nhìn tất cả không nói gì cũng chuẩn bị lấy thức ăn từ trong nhẫn không gian của mình ra ăn. Trước mắt lại xuất hiện một cái tay, đưa tới một cái bánh bao. Tích Ngạo Sương theo cái tay này nhìn lên, thấy được khuôn mặt đẹp trai của Kiều Nạp Sâm cười hì hì. Buổi sáng ăn cái này thôi, còn có cái này nữa. Kiều Nạp Sâm rất thần kỳ lại đặt một ít nước trái cây cùng sữa tươi trước mặt cả hai người. Tích Ngạo Sương khẽ sừng sốt, nhìn Kiều Nạp Sâm trong con ngươi hắn là một mảnh thẳng thắn. Cám ơn, Tích Ngạo Sương cũng không có khách khí nữa, nhận lấy bánh bao trong tay Kiều Nạp Sâm kiều nạp sâm lúc này mới thu tay về đợi chút kiều nạp sâm chợt không đợi thích ngạo xương phản ứng đem bánh bao trực tiếp đoạt trở về sau đó trên tay khẽ ngưng động một cỗ khí nóng bỏng từ lòng bàn tay của hắn bay ra cái bánh bao tự nhiên phát ra một loạt mùi thơm còn có khí nóng nhàn nhạt, nhạt thích ngạo xương khẽ nhíu mày nhận lấy bánh bao của kiều nạp sâm kiều nạp sâm là dùng ma pháp hệ hỏa sao sữa tươi còn có nước trái cây nữa kế tiếp kiều nạp sâm chỉ vào thứ đặt trước mặt và nói Hồng tia nước trái cây, thích ngạo xương thiếu chút nữa theo thói quen bật thốt lên trà hoa hồng, đến khóe miệng lập tức đổi lời nói nước trái cây. Nhận lấy nước trái cây kiều nạp xâm đưa cho, đáy mắt của thích ngạo xương đều là buồn bã. Trà hoa hồng người đó thường vì mình mà pha trà hoa hồng. Người cảm thấy nữ nhân kia có khôi hài không? Tự cho là mình quốc sắc thiên hương rồi, cả ngày đi theo bên người địch thản tư cấm chỉ những nữ nhân khác đến gần địch thản tư thật là cười chết người ta. Tự cho mình là đúng kiều nạp sâm nhìn lan ni ngồi rằng kia hạ thấp giọng nói với thích ngạo xương trong giọng nói tràn đầy châm biếm lúc này lan ni đan đưa một chén nước cho địch hàn tư địch hàn tư cũng không có tiếp nhận mà là mình lấy túi nước của mình ra lan ni tay cầm chén nước lung túng giữa không trung một hồi lâu mới rụt trở về nhìn thấy kiều nạp sâm thiếu chút nữa bật cười thích ngạo xương thấy thế sắc mặt cũng hơi trì hoãn kiều nạp sâm thật đúng là kẻ dở hơi đem nỗi khổ của nữ nhân đó làm niềm vui cho mình lần này ngươi biết ta là vì sao không ngồi cùng bọn họ rồi chứ kiều nạp sâm nhai bánh bao hạ thấp giọng nói qua thích ngạo sương nhẹ nhàng gật đầu bày tỏ hiểu ý nữ nhân kia tính tình và bề ngoài hoàn toàn không giống nhau từ lúc nàng ta bắt đầu chất vấn thì nàng đã thấy đó là kẻ tự phụ lòng dạ hẹp hòi kiều nạp sâm kẻ không chịu nổi tịch mịch một ngày trôi qua không có ai ra khỏi cửa sắt kiều nạp sâm đang ở bên tai thích ngạo sương nói chuyện trên trời dưới đất Chuyện gì cũng có, đem chuyện ở hỗn độn thế giới tất cả đều nói vô cùng rõ ràng Trước đó Phá Thiên chỉ là vội vã nói cho nàng một chút chuyện ở học viên ngôi sao Mà cái thế giới này lại không kịp nói tỉ mỉ Hiện tại, nhờ phúc của kiều nạp xâm, nàng đã hiểu rõ ràng Cái thế giới này quả nhiên không có phân chia chủng tộc, có yêu tộc, loài người Ma tộc, tinh linh tộc nhưng không phân chia với nhau Có người thống trị có bốn thành trì, trong đó có thiên bảo thành của Phá Thiên Cái tên này, Thích Ngạo Sương vừa nghe cũng biết trong đó ý nghĩa. Ba tòa thành khác theo thứ tự là Cửu Thiên Thành, Bích Ngọc Thành, Cụ Phong Thành. Mà cái thế giới này có cựu đại môn phái, vô số tiểu môn phái, trong đó thiên đạo môn chính là một trong phái thuộc cựu đại môn phái. Mà còn có nơi kiều nạp sâm không biết. Tỉ như từ nội hải đi ngoại hải, nơi đó nghe nói hoang tàn vắng vẻ. Bởi vì hoàn cảnh hung hiểm, nên cũng không có người đi tìm tòi nghiên cứu. Hải ngoại đến tột cùng có cái gì kiều nạp sâm tất nhiên không biết. Học viện ngôi sao là nơi ngoạ hồ tàng long, là nơi cường giả ở cái thế giới này có thể nâng cao thực lực. Mỗi 20 năm các thành chủ cũng sẽ đưa người của mình đi các môn phái bái sư, sau đó tới tham gia khảo hạch vào học viện, mưu đồ làm lớn mạnh thế lực của mình. Mà môn phái và các thành nhìn bề ngoài không có quan hệ thực tế đều là âm thầm có dính líu đến nhau. Kẻ có thể thông qua 8 tầng của tháp thí luyện đều không phải người phàm. Cho dù chỉ là thông qua một tầng tháp thí luyện thì khi trở lại quê nhà vẫn được mọi người hâm mộ cùng kính trọng. Thích ngạo sương sau khi nghe xong những thứ này thì trong lòng sáng tỏ, nhưng cũng kinh ngạc về phá thiên và thế lực của phá thiên. Ban đầu thời điểm gặp phải phá thiên liền bị thực lực sâu không lường được của hắn làm chấn động. Còn có trước đó ở chỗ lấy vương giả chi diễm gặp phải nữ nhân kia sau khi nhận ra thân phận của A Bảo sau hình như tương đối kiên kỷ. Phá thiên quả nhiên không đơn giản. Ai, nhàm chán muốn chết kiều nạp xâm ngắp một cái, đôi tay ôm ở sau ót, nhìn lên không trung lầm bầm thật không biết đại trưởng lão nghĩ như thế nào, lại muốn cho mấy người chúng ta làm tiếp dẫn xứ. Trong quá khứ đều là những học sinh khác, chưa từng có học viên thực lực tám sao nào phải đi làm cái việc này cả. Tích ngạo xương vừa nghe, hơi ngẩn ra. Nói như vậy chưa từng có trường hợp học viên thực lực cao cường vậy đi làm tiếp dẫn xứ. Năm nay lại ngoại lệ, trong này chẳng lẽ có vấn đề gì sao? kiều nạp sâm những chuyện này không phải ngươi nên hỏi tới chúng ta làm xong chuyện thuộc bổn phận là tốt rồi thanh âm địch thản tư nhàn nhạt trong trẻo lạnh lùng truyền đến lười phải cùng ngươi nói nha ngươi cho dù trời có sập xuống cũng là mang bộ dáng đầu gỗ kiều nạp sâm làm ra bộ mặt lơ đễnh nói kiều nạp sâm chú ý giọng điệu của ngươi này mỹ nữ lạnh lùng lan ni nhìn thấy kiều nạp sâm cứ nhiên nói như vậy nhướng mày muốn phát tác địch thản tư cũng không nói ngươi nói gì vậy Ngươi là bạn gái của địch thản tư, hay là vợ hắn, hay là mẹ hắn, kiều nạp xâm một phen khi thế nói ra những lời đó khiến đáy mắt thích ngạo xương cũng đã hiện lên một nụ cười. Cái thiếu niên anh Tuấn này cương nhiên có thể nói lời ác độc như thế. Một lần nữa đem mỹ nữ lạnh lùng kia làm cho nàng ta tức điên lên. Quả thật Lan Ni này phản ứng làm cho người ta có chút đáng ghét. Địch thản tư rõ ràng chính là người lạnh nhạt kiều nạp xâm lại là kẻ vừa hoạt bát vừa tùy thiện Nhưng kiều nạp xâm lên tiếng chế nhạo địch thản tư Địch thản tư vẫn là không có để ý Rõ ràng hai người họ có giao tình tương đối tốt Lan ni này lại cố tình không hiểu Bộ dáng cao cao tại thượng trách cứ người khác Ngươi, kiều nạp xâm, ngươi không cần phải nghĩ ta sợ ngươi Sắc mặt của Lan ni trượt đại biến Đứng dậy trợn mắt lạnh lẽo nhìn kiều nạp xâm Ha ha chuyện cười nha vạn năm sau nữa vẫn là năm ba nha tới đây a ngươi chỉ như con khổng thước xòe đuôi thôi cũng như bộ dạng ngu ngốc của những nang ngu ngốc kia theo đuổi ngươi cái gì cũng không để trong mắt ta không cần cái bộ dạng cao cao tại thượng của ngươi dạy dỗ ta ngươi dạy ta ngươi có kia tư cách đó sao lần đó thí luyện ngươi không phải là đuổi theo ta mà hít bụi đó thôi lời nói ác độc của kiều nạp xâm dơ phát này được phát huy vô cùng tinh tế không để ý khuôn mặt xinh đẹp của Lan Nhi đã trở thành màu gan heo, ngược lại hắn vô tội gãi gãi đầu có chút cuộn bách nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhỏ hơn ngươi hai tuổi thì ngươi có tư cách dạy dỗ ta sao? Những lời cuối cùng này lại khiến cho Lan Nhi hộc máu, dưới ống tay áo của Lan Nhi tay đã nắm chặt quả đấm, đốt ngón tay trắng bạch, con ngươi xinh đẹp đã chừng đến mức sắp lồi ra nhìn bộ dạng chuẩn bị hộc máu của lan kiều nạp sâm không ngừng lại vẫn đổ thêm dầu vào lửa nói lan ta có câu này muốn nói với ngươi tuyệt đối xuất phát từ lòng tốt của ta lan ni sửng sốt không hiểu kiều nạp sâm muốn nói gì sau đó câu tiếp theo của kiều nạp sâm làm cho cơn tức giận của nàng tan gay lập tức bộc phát ta có ý tốt nhắc nhở ngươi nữ nhân tức giận là dễ già ngươi cũng đổ già rồi già hơn nữa chẳng phải là xong đời rồi sao Kiều nạp sâm cười híp mắt hời hợt phôn ra một câu nói như vậy. Lần này, mặc cho Lan Nhi kiềm chế thế nào vẫn không nuốt trôi cục tức này. Thích ngạo sương khẽ nhíu mày, nhìn kiều nạp sâm đang cợt nhả trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Người này có ý tứ nha. Lan Nhi khẽ quát một tiếng, trên tay thoáng một cái, một thanh ma pháp trượng xinh đẹp hào hoa liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Tiếp theo thích ngạo sương cũng cảm thấy lạnh cả người. Nước, Lan Nhi sử dụng là ma pháp hệ thủy nước tụ hội trên không trung thành một khẩu đại bắc bắn về phía kiều nạp sâm cứ như vậy gào thét bén nhọn đánh úp về phía kiều nạp sâm công kích này nhắm vào cả người bên cạnh kiều nạp là thích ngạo xương hiển nhiên lan ni căn bản là cố ý kiều nạp sâm sử dụng là ma pháp hệ hỏa nước với lửa xung khắc kiều nạp sâm sắc mặt lập tức thay đổi lạnh lẽo trên tay đã có động tác nhưng lại không có đứng lên đủ rồi địch thản tư vẫn trầm mặc sốt cuộc chậm rãi lên tiếng mà cái đại bác bừng nước đó đang mạnh mẽ nhà đạn lại dừng lại tan biến trong không trung địch thản tư thậm chí không có xoay người cứ như vậy nhẹ nhõm đơn giản hóa giải công kích của lan ni người này thích ngạo sương khẽ hí mắt nhìn bóng lưng địch thản tư như có điều suy nghĩ địch thản tư chậm rãi đứng lên xoay người lại mà sắc mặt của hắn như cũ vẫn rất bình tĩnh chương hai trăm hai mươi là phong giật hiên hay là tạp mễ nhĩ các ngươi làm như vậy là có ý gì địch thản tư vẫn trầm mặc suốt cuộc chậm rãi lên tiếng chỉ nhẹ nhàng nói mấy chữ lại giống như tiếng nổ vang lên bên tai mọi người chấn động cả màng nhĩ càng giống như xuyên qua lòng người làm cho lòng người kinh sợ không dứt lan ni muốn lại ra tay nữa lập tức bình tĩnh lại kiều nạp sâm cũng thu hồi bộ dạng cợt nhã kia không nên để người khác chế giễu thân phận các ngươi đã là học viên tám sao rồi địch thản tư không lạnh không nhạt chỉ một câu nói liền đem hai kẻ đang khí thế dương cung bạc kiếm hoàn toàn tiêu tan sạch hừ kiều nạp sâm hừ lạnh một tiếng lộ vẻ tức giận ngồi xuống lan ni hung hăng trợn mắt nhìn kiều nạp sâm rồi yêu tư ngồi ở bên cạnh địch thản tư đối với công kích của lan ni thì thiếu chút nữa liên lụy người bên cạnh kiều nạp sâm là thích ngạo xương địch thản tư lại không đả động đến đáy mắt thích ngạo xương thoáng qua một tia hài hước bởi vì địch thản tư này rất thâm thúy con người hắn đang nhìn về phía nàng đáy mắt hình như có một cỗ thần thái không rõ cứ như vậy thẳng tắp nhìn thẳng vào mắt thích ngạo xương thích ngạo xương không có bất kỳ sợ hãi nào thản nhiên nghênh đón nhưng đáy mắt thích ngạo xương thì hài hước kia lại càng ngày càng rõ ràng địch thản tư cuối cùng khẽ hí mắt rời ánh mắt sang chỗ khác quay đầu đi thích ngạo xương cũng thu hồi ánh mắt nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần ban ngày cứ như vậy đi qua Đến ban đêm, rốt cuộc có người từ cửa sắt chạy ra ngoài. Người tới là thiếu nữ trẻ tuổi, đáy mắt có một cỗ bạo ngược thời điểm nàng ta đi ra thì cả người tàn ra mùi máu tươi, sát khí không thể nào che giấu được. Thích ngạo sương người thấy cổ mùi vị này, khẽ con mày, chậm rãi mở mắt lại không ngờ thấy được một người quen. Chính là thiếu nữ mà thích ngạo sương hôm đó tới hỗn độn thế giới lấy hỏa hồn a kẻ muốn cướp đoạn a bào thiếu nữ trẻ tuổi là một mỹ nhân một thân y phục đỏ rực rạng rỡ phát sáng giơ tay nhấc chân lại có một cỗ hung dữ đáy mắt thêm một cỗ nóng này mi gian để lộ ra sát khí làm người ta có cảm giác khó chịu trên người của nàng không có máu lại mang theo nồng nặc mùi máu tươi mà cỗ hơi thở trên người nàng lại cho thấy rằng nàng ta là giết một mạch tới đây nhưng trên người không có dính vào một giọt máu thực lực này nàng ta so với chiếc kim mạnh lên rất nhiều a tích ngạo xương nhàn nhạt liếc nhìn nữ tử này lại hai mắt nhắm nghiền chúc mừng ngươi thông qua vòng khảo hạch thứ hai xin ở bên cạnh chờ đợi bốn ngày sau chúng ta tiến hành vòng khảo hạch thứ ba thanh âm địch thản tư vẫn như cũ không lạnh không nhạt cũng không nhiệt tình cũng không xa lánh đa tạ nữ tử áo đỏ lên tiếng nói cảm ơn địch thản tư gật đầu một cái lại ngồi chỗ cũ làn đi liếc nhìn này nữ tử áo đỏ khẽ cau mày không nói gì Nhưng là đáy mắt lại thoáng qua một tia địa chí nhàn nhạt. nhạt. Kiều nạp sâm nhìn về mặt kia của Lan Ni trong lòng âm thầm buồn cười. Cái nữ nhân tự cho mình là đúng đang xem nàng kia là tình địch. Tích ngạo xương nghe thấy nữ tử áo đỏ nói cảm thấy giọng điệu này so với trước kia không giống nhau. Hình như có chút tang thương hơn. Trước thấy nàng ta còn là một kẻ tùy hứng lỗ mãng, hiện tại hình như thành thục hơn. Vì sao lại có biến hóa lớn vậy? Nàng ta đã trải qua cái gì? Tích Ngạo Sương không biết là lúc đó Hắc Vũ cho nàng ta một kích chí mạng, chém thân thể nàng ta thành hai nửa, nhờ sư phụ nàng cứu một mạng trở về. Từ đó về sau tâm cảnh của nàng liền phát sinh biến hóa. Càng thêm khắc khổ tu hành mới có được thực lực bây giờ để tham gia khảo hạch lần này. Thời gian kế tiếp Kiều Nạp Sâm vẫn như cũ nói hoa hoa với Tích Ngạo Sương. Nói hắn cùng với Tích Ngạo Sương nói chuyện, không bằng nói là một mình hắn om sòm, Tích Ngạo Sương rất lâu chỉ là nhàn nhạt gật đầu hoặc là ồ một tiếng. Mấy ngày sau, một nhóm vài đệ tử cũng từ cánh cửa đi ra. Phóng mắt nhìn, thông qua khảo hạch người cũng không ít người. Đệ tử thiên đạo môn sáng ngày cuối cùng cũng ra ngoài, mặc dù có hai người bị thương nhẹ, nhưng cũng là toàn bộ đều thông qua. Này cùng tháp lệ na đưa ra quyết sách mọi người không phân chia ra. Thiên đạo môn mặc dù không phải môn phái mạnh nhất nhưng ở đây danh tiếng cũng không nhỏ tất nhiên là có nguyên nhân. Khi tháp lệ na thấy thích ngạo xương xa xa không có bị thương, trong lòng không tự chủ khẽ thở vào một cái. Thôi đi tiểu từ kia cương nhiên so với chúng ta còn đến sớm hơn nữa. Có kẻ tự nhiên cũng nhìn thấy thích ngạo xương, nhìn lông tóc trên người thích ngạo xương không tổn hao gì, chua chát nói một câu như vậy. Cũng thông qua là tốt rồi, vòng kế tiếp cũng không thể phớt lờ. Tháp lệ na trịnh trọng dặn dò. Dạ, sư tỷ, mọi người gật đầu nghiêm túc đồng ý. Nếu của thứ hai không nghe theo sự an bài của sư thì thì học đã không vượt qua được. Đừng bảo là toàn bộ thông qua được mà chỉ cần một người thông qua thôi là đã khó rồi. Năm ngày kỳ hạn đã đến, những người vượt qua có tới 80%. Mặc dù có người bị thương nhẹ, có người bị trọng thương, nhưng dù sao cũng tới được nơi này. Chỉ cần trong thời gian quy định thì coi như thông qua. Đã đến giờ, chúc mừng các vị thông qua vòng khảo hải thứ hai này, lập tức tiến hành vòng khảo hải thứ ba. Địch Thản Tư đứng ở chỗ cao, không lạnh không nhạt nói. Lời nói của Địch Thản Tư vừa rơi xuống, phía dưới cũng nổ oanh. Cái gì, sẽ phải lập tức tiến hành vòng khảo hạch thứ ba? Chẳng lẽ hắn không thấy có rất nhiều người còn chưa khôi phục như cũ sao? Vòng thứ hai quá hông hiểm, cư nhiên không cho bọn họ thời gian khôi phục sẽ phải lập tức tiến hành vòng thứ ba. Những người may mắn thông qua trên người cũng còn mang theo chút vết thương. Địch Thản Tư quyết định vậy khiến các đệ tử phía dưới cũng nổ tung. Không muốn tham gia có thể lập tức rời đi. Thành âm địch thản tư như cũ không lạnh không nhạt không có chút nào cảm xúc. Nhưng lời này chui vào lỗ tai mỗi người, lại mang theo một cỗ khí lạnh xuyên suốt từ đầu đến chân. Lời này hoàn toàn không mang chút tình cảm. Như vậy thì nhanh lên một chút tiến hành vòng khảo hải thứ ba thôi. Có người quát to ra tiếng. Nếu là bị nam tử áo trắng này coi thường, vậy thì quá mất mặt rồi. Thành âm nóng này lại vang lên càng nhiều. Vòng khảo hải thứ ba. Đó chính là đi dọc theo bậc thang này lên trên, nếu cuối cùng có thể đến tới cửa học viện liền thông qua khảo hạch. Địch thản tư nhàn nhạt nói ra một khảo hạch không thể tưởng tượng được. Cái gì, chỉ cần đi dọc cầu thang này lên trên tới cửa học viện là được. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sợ rằng không có đơn giản như vậy thôi. Nhất định là có nguy hiểm gì tồn tại. Các ngươi yên tâm, sẽ không còn có các sinh vật nguy hiểm như vòng khảo hạch thứ hai uy hiếp tính mạng các ngươi Hiện tại, bắt đầu đi. Kiều nạp sâm cười híp mắt hỏa ái dễ gần nói. Lan Nhi cũng là khinh thường hư lạnh một tiếng, không nói gì. Mọi người trong lòng hoài nghi, nhìn nhau cũng không có nói chuyện. Vừa lúc đó trong cửa sắt truyền ra âm thanh rồn rập đợi chút đợi chút. Mọi người quay đầu nhìn lại, lại thấy một kẻ chật vật không chịu nổi đang chạy như điên hướng tới nơi này. Mà phía sau của hắn, xa xa còn có một nhóm người đi theo. Khảo hạch đã kết thúc địch thản tư thấy những người đó nhấc chân chạy như điên lào đảo, sắc mặt vẫn như cũ một mảnh lạnh nhạt, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, xuất hiện một kết giới, khiến các đệ tử thông qua khảo hạch cùng những kẻ kia tách ra. Những đệ tử kia từ trong cửa sắt hối hả chạy ra cũng bị kết giới ngăn lại. Trước mặt rất nhiều người, họ liều mạng đánh mạnh vào kết giới, hô to tiếp dẫn sứ đại nhân, xin giàn xếp một chút đi, chúng ta chậm 5 phút đồng hồ thôi mà. Xin giàn xếp một chút đi, ta chỉ là chậm 3 phút mà thôi âm thanh cầu xin lẫn âm thanh đánh vào kết giới hòa chung một chỗ những đệ tử đến trễ kia trên mặt tràn đầy cầu khẩn chậm chính là chậm địch thản tư cũng là lạnh lùng nói một tiếng không có nói gì nữa quay mặt xoay người lập tức đi về phía trước đi khảo hạch đã bắt đầu rồi nhé kiều nạp sâm cười híp mắt nhắc nhở mọi người mọi người có chút do dự nhìn nhau một lát sau bỗng nhiên có người hú lên quái dị sau đó nháo nhào xông tới trước mặt có kẻ thứ nhất tự nhiên phía sau liền theo nhau mà nhào tới rồi. thích ngạo sương bình tĩnh cũng chậm rãi đi về phía trước. hôm qua, hôm nay, ngày mai cái gì thật cái gì giả. đang ở thời điểm thích ngạo sương muốn bước đi tới bên tai lại vang lên thanh âm kiều nạp sâm. thích ngạo sương có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kiều nạp sâm, lại thấy kiều nạp nhìn nàng, sau đó nhún vai như không có chuyện gì xảy ra cũng đi phía trước từ từ đi tới. Thích ngạo sương khẽ hí mắt như có điều suy nghĩ quay đầu theo mọi người đi về phía trước đi. Vừa bắt đầu mọi người còn cẩn thận cẩn thận nhưng là dọc theo con đường này cũng là gió êm sóng lặng không có bất kỳ trở ngại. Có người liền hớn hở ra mặt tăng nhanh bước chân sông về phía trước. Thích ngạo sương chậm rãi đi nhưng trong lòng đang suy tư mới vừa rồi kiều nạp sâm đối với mình bí mật truyền âm sao. Kiều nạp sâm tại sao phải đột nhiên nói một câu như vậy. Nếu nói không hề lý do rất không có khả năng. Nhưng những lời này rốt cuộc có ý gì đây? Ở sau lưng tích ngạo sương cách đó không xa, một đôi ánh mắt mơ hồ thoáng qua nhìn nàng. Đó là ánh mắt của tháp lệ na. Tháp lệ na mang theo một đám đệ tử cũng chậm rãi theo ở phía sau. Giống tích ngạo sương, nàng cũng không nghĩ là đoạn đường này sẽ đơn giản như vậy. Nhìn tích ngạo sương không nhanh không chậm bước đi, tháp lệ na có chút mất hồn. Thiếu niên này, mi gian nhàn nhạt đau thương làm cho đau lòng người, làm cho người ta muốn tìm tòi nghiên cứu không hy vọng hắn gặp chuyện không may trong khảo hạch tuyệt không hy vọng tháp lệ na bước nhanh hơn mang theo mọi người muốn đuổi theo thích ngạo xương giữ vững cự ly tương đối gần vậy mà vừa lúc đó con ngươi của tháp lệ na chợt phóng đại nàng ta nhìn thấy một màn không thể tưởng tượng được thiếu niên tóc đỏ đó chậm rãi biến mất trong màn xương trắng xóa tháp lệ na kinh hãi đi phía trước đi nhanh mấy bước đuổi theo nhìn kỹ lại thật không có bóng dáng thiếu niên kia tháp lệ na quay đầu lại muốn hỏi thăm mọi người có nhìn thấy một màn quái dị như vậy hay không song khi nàng quay đầu lại nàng lại hoàn toàn ngây ngần cả người sau lưng không có một bóng người các sư đệ sư muội vào giờ khắc này cũng giống với thiếu niên tóc đỏ đó cứ như vậy ly kỳ biến mất tiếp đó ở trước mặt nàng ta xuất hiện một cảnh tượng mà nàng ta hay thấy trong mỏng Lúc này thích ngạo sương lại ngây ngần cả người, cứ như vậy kinh ngạc đứng tại chỗ nhìn cảnh tượng trước mắt vẫn không nhúc nhích trong mắt lại như có nước đang dâng lên. Người đã tới, cái thanh âm dịu dàng đó trước sau như một tạp mễ nhĩ mang theo khuôn mặt yêu nhã mỉm cười cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt của thích ngạo sương. Mà phía sau hắn, bức thường thủy tinh trong suốt trong bức thường thủy tinh đó, một bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Tóc đen, lông mi thật dài nhưng đang khép chặt. Không phải là thân thể thích ngạo xương thì còn có thể là ai được nữa? Chương 221: Bị nụ cười của nam nhân mê hoặc. Thật không ngờ là con lại tới nhanh như vậy, Tạp Mễ nhĩ mỉm cười dịu dàng, từ từ từ từ đi lên phía trước, đứng trước mặt thích ngạo xương. Thích ngạo xương nhìn bên trong tường thủy tinh không có sức sống, nhưng rõ ràng là người còn sống, khẽ mở miệng run rẩy, không phát ra được bất cứ âm thanh nào. Yên tâm, hắn chưa chết, Lãnh Lăng Vân cũng chưa chết. Bọn họ đều đang đợi ngươi. Tạp mễ nhĩ mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Tạp, mễ, thích ngạo sương thu hồi tầm mắt nhìn nụ cười quen thuộc gọi nhỏ tên hắn. Ừ, ta biết con nhất định sẽ làm được. Tạp mễ nhĩ cười híp mắt vậy ta sẽ tuân thủ lời hứa cứu bọn họ. Thích ngạo sương nhìn tạp mễ nhĩ, không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt thì mê ly, có gì đó lóe lên trong mắt. Ha ha tiểu ngạo sương. Tạp mễ nhĩ vươn tay theo thói quen, muốn nhẹ nhàng vuốt tóc thích ngạo sương bố một tiếng vang giòn tan tích ngạo xương cúi đầu vươn tay tát mạnh vào bàn tay đang muốn vươn ra của tạp mễ nhĩ tiểu ngạo xương vẫn giận ta à trách ta sao lúc đầu không ra tay cứu phong giật hiên sao tạp mễ nhĩ xoa xoa mu bàn tay bị đau trong giọng điệu có bất đắc dĩ và cưng chiều tích ngạo xương vẫn cúi đầu mắt đứt tai ngơ rồi từ từ đi lướt qua người tạp mễ nhĩ đi về phía trước tiểu ngạo xương được rồi đừng giận dỗi nữa ta sẽ đổi các con lại Ta cũng đã chuẩn bị Thiều tử lăng vân kia cho con. Sau này chúng ta tìm chỗ nào đó không có ai, sống cùng với nhau. Tạp mễ nhĩ xoay người, vươn tay muốn kéo thích ngạo xương. Bàn tay đụng phải tay nàng dần trở nên trong suốt rồi từ từ biến mất. Thích ngạo xương không quay đầu lại, rước khoát đi về phía trước cứ như vậy mà đi qua thường thủy tinh lớn sau lưng tạp mễ nhĩ xuyên qua người bên trong. Đang khi thích ngạo xương đi qua, thân thể tạp mễ nhĩ hóa thành cho bụi tan đi. Hắn vẫn duy trì nụ cười dịu dàng tao nhã, mà người bên trong tường thủy tinh kia cũng tan theo. Tích Ngạo Xương chậm rãi ngẩng đầu lần nữa, trong mắt là sự kiên định vô cùng và trong veo. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, là một cầu thang dài. Cầu thang này hướng về phía Học viện Tinh Thần. Hôm qua, hôm nay, ngày mai là thật hay giả? Giọng của Kiều Nạp Sâm vang lên bên tai Tích Ngạo Xương. Kiều Nạp Sâm, thật ra thì hôm qua, hôm nay, ngày mai đều là thật. Đã từng trải qua, đang xảy ra, sắp xảy ra ai là giả. Không có giả, đều là thật. Ảo giác vừa rồi cũng là thật. Có điều đó là tương lai, là cảnh tượng mà trong lòng Thích Ngạo Sương muốn thấy nhất. Thì ra là những gì vừa thấy là vòng khảo hạch thứ ba. Khảo nghiệm xem tâm trí của người ta có kiên định hay không. Khi Thích Ngạo Sương đi tới cửa, ba người địch thản tư đã chờ ở đó. Mà Thích Ngạo Sương không phải người đầu tiên thông qua khảo hạch đi tới cửa người đầu tiên là nữ từ áo đỏ toàn thân tỏa ra sát khí bây giờ nàng đã thu lại sát khí đứng lẳng lẳng ở một bên a người tới rồi kiều nạp sâm chủ động chạy về phía thích ngạo xương chào thích ngạo xương khẽ gật đầu không nói gì thích ngạo xương liếc nhìn học viện tinh thần nói là cổng học viện nhưng thật ra không có bởi vì cuối bậc thang cuối cùng có một cái hồ khổng lồ giữa hồ có hai cánh cửa đá hoa cương vĩ đại đang chuyển động từ từ Chúng chuyển động qua lại đổi chỗ cho nhau Chuyển động tự nhiên như một cái thang máy Kỳ lạ là không có bất cứ vật gì Đỡ cánh cửa đá chỉ chuyển động qua lại Trên mặt nước như thế Các đệ tử vượt qua khảo hải tới rất nhanh Có người mặt nhẹ nhõm Có người đầu đầy mồ hôi chật vật không thôi Hiển nhiên có người phải cố gắng Rất nhiều mới có thể tỉnh lại từ trong ảo giác Tháp lệ Na cũng vượt qua thuận lợi Những đệ tử thiên đạo môn khác Khi cũng vô cùng chật vật Nhưng cũng vượt qua toàn bộ Không thể không nói đây là một kỳ tích Ngay cả như thế thì người qua vòng khảo hạch thứ ba cũng chỉ có một nửa Chỉ có một nửa người vượt qua Những đệ tử không vượt qua được sẽ như thế nào Hiển nhiên không thuộc phạm vi quan tâm của bọn họ Mời những người vượt qua ghi danh ở đây Nhận thẻ bài chứng minh thân phận của mình Kiều nạp sâm cười híp mắt dẫn đầu đưa mọi người tới hồ Đứng trên tảng đá vừa dừng lại Ánh mắt thích ngạo xương hướng qua bên này Nàng vội vàng đi theo những người khác cũng lục tục theo sau Tảng đá to như thế tất cả mọi người đứng lên vẫn còn thấy trống. Tảng đá dừng lại một lát mọi người lên xong thì liền chậm rãi đi về phía đối diện. Thích ngạo sương thầm than trong lòng. Tảng đá trôi lơ lửng trống không như thế, bên dưới không có gì đỡ cũng không cảm thấy chút ma lực nào. Học viện tinh thần làm thế nào vậy? Nhìn nước hồ xanh biết bị tảng đá tạo thành nhiều gợn sóng, thỉnh thoảng có vài con cá vọt lên trên mặt nước lòng mọi người dần dần từ nặng nề trở lại như cũ có người bắt đầu líu díu hàn huyên. Thích ngạo xương im lặng nhìn nước hồ xanh biếc, một ánh mắt như có như không luôn hướng về phía nàng. Thích ngạo xương biết đó là của đệ tử thiên đạo môn. Hình như là sư tỷ đứng đầu tên là Tháp Nạp Lan. Nhưng nàng không muốn tìm hiểu thêm. Thân phận của nàng bây giờ là nam tử, nàng không muốn có rắc rối gì với nữ tử khác khiến người ta hiểu lầm. Lướt qua mặt hồ xanh biếc khắc sâu vào tầm mắt là một quảng trường khổng lồ ngay phía sau quảng trường là một kiến trúc hùng vĩ như cung điện những đệ tử mới trình thẻ bài chứng minh thân phận không phải địch thản tư dẫn đi cũng không phải thầy của học viện tinh thần mà là một đám người mặc áo xám dẫn bọn họ đi vào ký túc xá của mình ký túc xá được chia không rõ lắm có mười tòa lầu mỗi tòa chia làm hai vừa cho đệ tử nam ở vừa cho đệ tử nữ ở vào từ hai cửa khác nhau Tòa nhà đầu tiên là nơi đệ tử mới và đệ tử không qua được tầng đầu tiên của tu luyện tinh thần ở nên là nơi của những người có địa vị thấp nhất. Tòa nhà thứ hai là nơi của đệ tử đã qua tầng đầu tiên của tu luyện tinh thần theo thứ tự tính dần lên. Cho nên tòa nhà cuối cùng có điều kiện tốt nhất môi trường tao nhã nhất cho tới nay vẫn chưa có người vào ở. Tòa nhà này cũng là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều đệ tử. Đó là nơi tượng trưng cho thực lực và thân phận. Hai người một phòng. Ở cùng với Thích Ngạo Sương là một thiếu niên ôm yếu, trầm tĩnh ít nói. Hai người chào hỏi hờ hững, biết tên của nhau thì không tiếp xúc nhiều hơn nữa. Tính cách như vậy lại hợp với Thích Ngạo Sương. Nếu là ở cùng với người như Kiều Nạp Sâm thì Thích Ngạo Sương thật nhức đầu. Mỗi người có giường thoải mái, một thư án, một giá sách và một tù quần áo. Trong tù có quần áo bốn mùa, mỗi mùa hai bộ, đầy đủ mọi thứ. Vượt qua khảo hạch và học phí đắt đỏ, những thứ này Thích Ngạo Sương không cần quan tâm a nhĩ đề tư đã sớm xử lý tốt trước khi đi ông giống như nhà giàu mới nổi quăng cho thích ngạo xương mấy tấm phiếu thủy tinh mệnh giá khổng lồ tiền bên trong có bao nhiêu thì có thể đoán ra qua giọng điệu của ông a nhĩ đề tư hung dữ nói dùng đi dùng mạnh tay vào ngươi mà dùng không hết thì ta tìm ngươi tính sổ sau đó lại bày ra vẻ mặt đau lòng a nhĩ đề tư ta không có gì nhiều chỉ có nhiều tiền đến mức khiến ta căm ghét hiển nhiên là một điển hình cho con nhà giàu Thật ra trong học viện tinh thần không phải lo ăn ở tiêu dùng. Bởi vì tất cả đều được tính trong học phí đắt đỏ. Nhưng Phá Thiên vẫn cố ý để Thích Ngạo Sương nhận những phiếu thủy tinh có mệnh giá lớn, nói là có ích sau này. Đối với sự giúp đỡ của Phá Thiên Thích Ngạo Sương ghi tạc trong lòng. Căn cứ vào thuộc tính qua khảo nghiệm Thích Ngạo Sương được phân vào lớp hệ phong. Mà thiếu niên gầy yếu ở chung phòng với nàng cũng cùng lớp. Trên vách tường trong phòng có một cái bản đồ khổng lồ tất cả các ký hiệu của học viện tinh thần đều được thể hiện rõ ràng. Có nơi màu xanh lá cây, có nơi là màu đỏ với dấu chéo thật lớn. Màu xanh lá cây là khu vực có thể ra vào, màu đỏ là nơi không thể ra vào tùy tiện đều là những nơi tương đối đặc biệt. Làm quen với học viện là chuyện của đệ tử có đi học hay không cũng tùy họ. Có điều hàng năm sẽ có một cuộc tỷ thí để khảo hạch những đệ tử có cùng thực lực với nhau, 10 người đứng cuối sẽ bị hạ bậc. Ví dụ như 10 đệ tử tám sao đứng cuối sẽ bị hạ xuống còn 7 sao Mà cấp thấp nhất không có sao nào thì 10 người đứng cuối sau khảo hạch sẽ bị học viện xóa tên Quy định này khiến tích ngạo xương tán thường Không có áp lực thì không có động lực Vấn đề này học viện tinh thần làm rất tốt Đệ tử bị xóa tên có thể thông qua khảo hạch mà vào học viện lần nữa Tiếp tục khiêu chiến Điều này trở thành vòng tuần hoàn thúc đẩy con người ta tiến bộ Nghỉ ngơi xong, thiếu niên gầy yếu xoay người tới phòng tắm thay đồng phục đệ tử màu trắng, chầm mặc ra cửa. Lúc bụng thích ngạo sương phát ra tiếng kêu bất nhã thì nàng mới nhớ ra nên ăn cơm. Chắc là bạn cùng phòng của nàng cũng đi ăn cơm. Thích ngạo sương nhìn bản đồ trên vách tường, thay quần áo, đeo thẻ bài chứng minh thân phận trước ngực đi ra cửa, hướng về phía nhà ăn. Học viện này chỉ có một nhà ăn, nhưng phía tây học viện có một con đường phồn hoa, có rất nhiều cửa hàng, còn có một cái quán cơm xa hoa nhất đang giờ cơm nên người ra vào nhà ăn không ít nhưng nhà ăn lớn như thế lại không hề phải chen lấn mà rất trật tự ngay ngắn. Tích ngạo xương cầm một phần thức ăn tiêu chuẩn trước cửa sổ tìm một bàn không có người để ngồi. trong mâm là cơm trộn và một chén canh. xem ra mùi vị cũng không tệ lắm. tích ngạo xương cầm dao nĩa lên từ từ thưởng thức. lúc này ở cửa nhà ăn tháp lệ na và một thiếu nữ nữa bước vào. tháp lệ na liếc mắt một cái là tìm thấy được thích ngạo xương đang ngồi trong góc nhà ăn. Thiếu niên kia có một mái tóc màu đỏ đặc biệt nhưng trên mặt rất bình tĩnh im lặng ngồi đó, lẳng lặng ăn bữa trưa của hắn. Sao vậy tháp lệ na? Thiếu nữ bên cạnh thấy tháp lệ na đột nhiên dừng bước hơi thất thần thì không khỏi nghi ngờ, lên tiếng hỏi. a không có gì. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào vưu nị á. Tháp lệ na quay sang cười với thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ này là vừa quen ở cùng phòng tính tình cười mở phóng khoáng. Bọn họ vừa quen thì liền trở thành bằng hữu Ừ. Sớm nghe nói đồ ăn của học viện tinh thần rất ngon Chúng ta nếm thử chút đi Vưu Nì Á như trẻ con nói đầy hưng phấn Tháp lệ na mỉm cười, gật đầu cùng đi với Vưu Nì Á đến trước cửa sổ lấy cơm Mới vừa lấy đầy đĩa thì thấy mấy người đi về phía thích ngạo xương, sắc mặt không tốt lắm Lúc này tiếng bàn luận xôn xao truyền vào tay tháp lệ na và Vưu Nì Á Chật chật tiểu tử tóc đỏ này là đệ tử mới à Người nói thật nhảm Không thấy thẻ bài chứng minh thân phận trước ngực tiểu tử kia à. Khó trách, hắn gặp xui rồi. Tên khốn lợi tư kia thích chăn hiếp đệ tử mới. Xuyệt nói nhỏ thôi. Người mới có năm sao, lợi tư 6 sao rồi. Không liên quan tới chúng ta thì nói ít thôi. Tiểu tử kia thật xui xẻo. Chắc là mái tóc đỏ trói của hắn gây nên chuyện. Cả khuôn mặt xinh đẹp kia nữa. Sắc mặt tháp lệ na đại biến. Đệ tử 6 sao lại muốn gây chuyện với người kia. Hắn chỉ vừa mới nhập học mà thôi. Tháp lệ na cắn môi thầm suy nghĩ. Là đệ tử của thiên đạo môn, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng tình thế rất rõ ràng. Bọn họ vừa mới nhập học tuyệt đối không phải là đối thủ của đệ tử sáu sao được. Phải làm thế nào đây? Chật tháp lệ na, đi thôi. Đừng xem, coi chừng rước họa vào người. Vự Ni á không biết mối quan hệ giữa tháp lệ na và thiếu niên tóc đỏ kia nên lên tiếng khuyên ngăn. Theo ý nàng, thiếu niên kia đúng là xui xẻo. Sáu sao đó thực lực không tầm thường đâu Không được, hắn là sư đệ của ta, là đệ tử của thiên đạo môn ta Ta không thể khoanh tay đứng nhìn Tháp lệ na cắn răng, nói đầy kiên định Hả, vượu Ni á hơi sững sờ Thiếu niên tóc đỏ này là sư đệ của tháp lệ na Vậy phải làm sao bây giờ Lúc này thích ngạo sương cũng chú ý tới mấy người tới gần nàng Quần áo màu trắng, đeo huy hiệu có sáu ngôi sao nhỏ màu vàng À, đều đã vượt qua tu luyện ở tầng thứ sáu trong tháp tinh thần thiên sao Nhìn vẻ mặt của bọn họ thì chắc là không có ý tốt rồi Tiểu tử, người đang ngồi ở chỗ của chúng ta cốt ngay Đệ tử sáu sao cầm đầu vứt thứ đang cầm trong tay xuống trước mặt thích ngạo sương Nét mặt khinh thường quát lạnh Tên cầm đầu chính là lợi tư Hắn đột nhiên vứt xuống khiến nước canh văng khắp nơi trên bàn Có một ít bay về phía quần áo trắng như tuyết của thích ngạo sương và khuôn mặt tuấn Mỹ kia Mọi người đều cho rằng nước canh sẽ dính lên người nàng nhưng chúng lại như có mắt quay lại văng lên bàn. Chỗ của ngươi, trên đó có khắc tên ngươi không? tích ngạo sương mỉm cười, cầm muỗng lên không nhanh không chậm múc một muỗng canh tao nhã nhấp. Nụ cười này ngàn vạn phong tình tao nhã thuyệt đại. Lợi thư sừng sốt mà người phía sau hắn cũng đều ngơ ngác. Thiếu niên này trong khoảnh khắc đó còn đẹp hơn cả nữ nhân. Ảo giác ảo giác, tiểu bài kiềm đáng chết. Lợi Tư lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên tức giận. Hắn giận mình vừa nãy lại bị một nụ cười của nam nhân khiến mất cả hồn vía. Ta nói phải là phải, cút cho ta. Nếu không, hừ hừ. Lợi Tư quát lạnh cuối cùng cười hai tiếng ý vị sâu xa, không nói tiếp. Có điều sự âm ngoan trong mắt đã nói lên tất cả. Chương hai trăm hai mươi hai Kiều nạp sâm đuổi theo thích ngạo xương. Ta nói phải là phải, cút cho ta. Nếu không, hừ hừ. Lợi tư quát lạnh cuối cùng cười hai tiếng ý vị sâu xa, không nói tiếp. Có điều sự âm ngoan trong mắt đã nói lên tất cả. Nếu không thì sao, thích ngạo sương buông muỗng canh xuống, nhàn nhạt hỏi. Nếu không ta liền khiến ngươi tìm răng trên đất, lợi tư cười lạnh, mấy thiếu niên sau hắn cũng cười lạnh theo. Lần đầu tiên thấy đệ tử mới tới kiêu ngạo như thế. Bây giờ hắn có mở miệng cầu xin tha thứ cũng muộn rồi. Nhất định phải đánh người này răng rơi đầy đất mới được. Khóe mắt thích ngạo sương liếc nhìn xung quanh, người xung quanh dường như đã thấy quen nên không trách chỉ dùng khóe mắt liếc bên này. Vui mừng khi người gặp họa có, đồng tình có, căm hận có, lạnh lùng có. Nhưng không có ai bước ra ngăn cản, bất kể là người có sao nhiều hơn người đang khiêu khích trước mắt này hay ít hơn, toàn bộ vững như bàn thạch. Thì ra là như vậy, thích ngạo sương chưa kịp nói gì thì đã có một giọng nói vang lên trước. Các huynh đều là học trưởng của chúng ta, sao lại làm vậy với đệ tử mới? Một giọng nữ dịu dàng nhưng chưa tức giận truyền tới. Tháp lệ na mặt đầy tức giận đi tới, đứng bên cạnh thích ngạo xương. A, là người mới à. Cô nàng này vẫn còn rất nóng này nhỉ. Lợi thư cười ha ha, nhưng không hề nhìn tháp lệ na. Học viện này có rất nhiều nữ tử xinh đẹp lại ca tính, bọn họ đã sớm miễn dịch càng sẽ không bởi vì đối phương là mỹ nữ mà thua tay lại. Ha ha tiểu tử, ngươi thật có diễm phúc nha. Lại có nữ nhân chắn gió cho ngươi trước mặt mọi người. Chợt chợt không tệ, núp sau lưng nữ nhân để được về. Tiểu bạch kiểm, chắc đây là sở trường của ngươi. Những lời nói nhục mạ người khác không ngừng tuôn ra từ miệng đám người lợi tư. Lời nói độc ác ồn ồn kéo tới. Khuôn mặt tuấn mỹ và thái độ lạnh nhạt của thích ngạo sương khiến đám người lợi tư cắn răng nghiến lợi. Mắt tháp lệ nà như muốn phun ra lửa, nhìn mọi người trước mặt đầy căm hận rồi lại nhìn thích ngạo sương đầy căng thẳng. Chỉ sợ là đã tổn thương thiếu niên này càng sợ hắn không nhịn được kích thích này mà ra tay. Ra tay thì liền hỏng bét căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Nhưng có nam nhân nào chịu được vũ nhục như vậy? Vưu Nì Á đứng bên cạnh nói cũng không được mà không nói cũng không xong. Tình huống trước mắt đã như thế, nàng càng nói thì càng phản tác dụng. Phải làm sao đây? Vưu Nì Á lo lắng. Tìm thầy giáo à? Không thể. Ở đây, chỉ cần không phạm vào nội quy của học viện thì thầy giáo không thể quan tâm được Tiểu bài kiểm sao vậy câm rồi à Ha ha, hắn chỉ có thể nói chuyện với nữ nhân thôi Càng nhiều tiếng diễu cợt phát ra từ miệng đám người lợi tư Sắc mặt của tháp lệ na càng ngày càng khó coi, bọn họ càng ngày càng vui mừng Nhưng lúc nhìn về phía thích ngạo xương thì nụ cười cứng lại Vốn bọn hắn nghĩ rằng tiểu tử tóc đỏ này sẽ tức đến đỏ cả mặt Đau đến không muốn sống mới đúng Vậy thì mục đích của bọn họ đã đạt được một nửa Chờ Thiều từ tóc đỏ này không chịu nổi kích thích mà ra tay Rồi hung hăng giáo huấn hắn một trận thì thật là chuyện vui đáng hưởng thụ Không phải bọn họ ra tay trước có gây chuyện lớn bọn họ cũng không sợ Những chuyện này bọn họ đã ngừa quen đường cũ rồi Nhưng mặt thiếu niên tóc đỏ vẫn bình tĩnh như cũ tao nhã cắt cái bánh mì trong khay của mình Bỗng nhiên quay sang nhẹ nhàng nói với tháp lệ na bên cạnh sư tỉ đi ăn cơm đi Bên này hơi bẩn, sợ tỉ ăn không ngon. Dứt lời tháp lệ na sừng sốt nhìn tích ngạo sương chằm chằm, muốn tìm ra bi phẫn và che giấu trong mắt nàng, nhưng chỉ thấy một mảnh bình tĩnh và thản nhiên. Những người đó không hề ảnh hưởng chút nào tới hắn. Hắn không sao, hơn nữa, hắn lại biết tên của mình. Hắn nhớ tên của mình. Bây giờ tuy không phải lúc tìm hiểu chuyện này nhưng tháp lệ na lại nghĩ tới điều này ngay lập tức. Mình sao vậy? Tháp lệ na tình hồn trong lòng hoảng loạn không ngừng. Nhìn vào mắt thích ngạo sương, giờ phút này đầu óc tháp lệ na trống rỗng, quỷ thần xuôi khiến mà đồng ý, định xoay người đi tìm chỗ ngồi với ni Á. Nhưng lợi tư lại lắc mình chắn trước mặt nàng, cười lạnh, nói, hai vị tiểu thư, không bằng cùng ngồi với chúng ta đi. Không đợi tháp lệ na trả lời, lợi tư nhìn thích ngạo sương đầy khiêu khích. Ánh mắt thích ngạo sương lạnh xuống, từ từ ngẩng đầu nhìn lợi tư đang đắc trí. Lợi tư đón nhận ánh mắt của thích ngạo sương, tràn đầy khiêu khích. Dần dần, nhìn ánh mắt thâm túy lạnh lẽo của nàng, lợi tư cảm thấy một cỗ sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. Ánh mắt này như thế nào nhỉ? Tựa như hồ nước lạnh sâu không thấy đáy, vừa lạnh lẽo như bầu trời đêm, như hàn băng vạn năm khiến người ta khiếp sợ. Lợi tư dần dần cảm thấy tay chân lạnh lẽo, rồi cả người cũng vậy. Cảm giác này đáng sợ như đang bị rắn độc nhìn chằm chằm. Không đúng, là giống như bị tử thần nhìn chằm chằm, không chỗ để trốn, cảm giác khó thở. Tại sao có thể như vậy? Nụ cười của lợi tư lúc này đã hoàn toàn cứng lại, lưng toàn là mồ hôi lạnh. Thiếu niên này là ai? Thật chỉ là đệ tử mới của năm nay sao? Sao lại có khí thế đáng sợ như thế? Đồng bọn của lợi tư đã nhận ra sự bất thường của hắn, có người cao mày, quát tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Thích ngạo sương thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mấy người đó, cười nhạt nhưng không lên tiếng, chỉ nói thật nhỏ với tháp lệ na và vưu Ni á đang kinh ngạc, sư tỷ, đi ăn cơm đi. Tháp lệ nà lấy lại tinh thần, gật đầu, ngồi cùng vưu Ni á ở bàn bên cạnh. Lần này, lợi tư không dám ngăn cản nữa. Tiểu tử ta đang hỏi ngươi đấy. Người vừa hỏi thấy thích ngạo sương chỉ là đệ tử mới mà dám không coi lời hắn ra gì, không khỏi thẹn quá hóa giận, vỗ một cái lên bàn. Tiếng động lớn này càng khiến nhiều người chú ý bên này hơn. Trong lòng lợi tư như đang đánh chống. Trực giác cho hắn biết thiếu niên tóc đỏ này có điểm kỳ lạ tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhưng tình huống đã trở nên như thế, chẳng lẽ bọn họ bỏ cuộc giữa chừng. Nếu vậy thì mặt mũi mất hết rồi còn gì. Lúc này thích ngạo sương đã ăn xong, vẫn không thèm để ý thiếu niên đang làm ẩm ý trước mặt mà cầm khăn ăn trắng tinh tao nhã lao miệng. Hành động này không thể nghi ngờ là đã giáng cho thiếu niên ẩm ý đó một bạt tai. Thiếu niên thẹn quá hóa giận, không kịp suy nghĩ gì mà giáng ngay một quyền vào mặt thích ngạo sương. Tháp lệ na vào vưu ni á kêu lên một tiếng tim nhảy lên cổ họng. Đối phương có thực lực 6 sao mà thích ngạo xương chỉ là một học sinh vừa nhập học. Sao có thể tránh được một kích này? Vậy mà ngay sau đó, người xung quanh toàn bộ sửng sốt. Thiếu niên vùng quyền kia không có bất kỳ dấu hiệu nào mà chợt ngửa mặt bay ra ngoài, thân thể nện mạnh lên bàn ăn phía sau, rồi nện tiếp lên mấy cái bàn nữa mới dừng lại được. Dáng vẻ vô cùng chật vật tạm thời không thể đứng lên được. Rất nhiều người không thấy được thích ngạo xương ra tay thế nào, dùng cách gì để làm được như vậy. Lúc bọn họ lấy lại được tinh thần thì thiếu niên làm ẩm ý kia đã bay ra ngoài. Nhất thời, nhà ăn hoàn toàn yên tĩnh, bị một màn không thể tưởng tượng nổi trước mắt làm cho kinh hãi. Đám người lợi tư này luôn tìm đệ tử mới gây phiền phức. Tuy đáng ghét nhưng không có chuyện gì lớn xảy ra, người có thực lực mạnh thì mặc kệ, người có thực lực yếu hơn thì không dám để ý tới. Nhưng một màn hôm nay khiến mọi người ngây ngẩn, thiếu niên tóc đỏ tuấn Mỹ đó. Hắn chỉ là đệ tử mới mà lại đánh bay đệ tử có thực lực sáu sao. Chuyện này là sao? Ngươi, Tích Ngạo Xương từ từ đứng lên, nhìn Lợi Tư đang sững sờ trước mắt, chậm rãi nói một chữ. Trong lòng Lợi Tư vang lên tiếng chông cảnh giác cả người căng cứng, nhìn Tích Ngạo Xương, lại mạnh miệng ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói mang theo run rẩy mà chính hắn cũng không phát hiện ra. Ta ăn xong rồi, xin tránh ra. Tích Ngạo Xương nhẹ nhàng nói một câu. Lợi thư sừng sốt khá hốc miệng, khôn nói được một chữ. Xin tránh ra, thích ngạo sương vẫn nói lạnh nhạt ánh mắt hơi lạnh xuống. Lợi thư chậm rãi di chuyển thân thể cứng ngắc nhường đường. Đứng lại, đánh người rồi muốn rời đi như không có gì xảy ra sao. Có người đi lên, đỡ thiếu niên bị thích ngạo sương đánh bay quát lên đầy phẫn nộ với thích ngạo sương, trong lòng càng thêm xấu hổ. Lần đầu tiên bọn họ bị đệ tử có thực lực thấp hơn mình đánh thành như vậy. Ha ha. Thích Ngạo Sương nhìn người vừa quát nở nụ cười khiến người khác giật mình. Những người này thật đúng là mặt mũi lớn. Người khiêu khích trước là bọn hắn, ra tay trước cũng là bọn hắn mà lại dám nói mình đánh người rồi muốn rời đi như không có gì xảy ra. Chẳng hiểu tại sao nụ cười khiến người khác giật mình của Thích Ngạo Sương khiến đám người lợi tư thấy mà phát lạnh nhưng rất mê hoặc lòng người. Những người khác cũng ngơ ngác nhìn. Thiếu niên này thật sự là nam nhân à? Có phải là nữ nhân giả trang không? nhưng hầu kết ở cổ hắn không thể giả được sao lại có nam nhân phong hoa thiệt đại như thế nhỉ ha ha hôm nay ta thật sự được mở rộng tầm mắt một giọng nói tràn đầy hài hước đột ngột bay vào tay mọi người trong giọng nói tràn đầy khinh thường nhưng đám người lợi thư nghe giọng nói này thì người cứng đờ giọng nói này bọn họ quá quen rồi giọng điệu này bọn họ cũng quá quen rồi vua của người có lời nói ác độc kiều nạp sâm Thực lực xuất sắc hổ mặt cười, vua của người có lời nói ác độc tuấn Mỹ, làm việc theo tính tình. Đánh giá về hắn là phức tạp nhất. Hắn là người khiến người ta kính trọng từ xa, ai cũng không dám trêu chọc hắn. Bởi vì ai nợ hắn cũng phải trả. Dù là địch thản tư, khiến hắn phát bực thì cũng không thể thương lượng. Hắn khiến một trong những hoa khôi của học viện Lan Ni thường tức giận đến hoa dung thất sắc. Một nhân vật như vậy lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nói một câu như thế là muốn làm gì. Đám người lợi tư chợt có sự cảm xấu Người này thay đổi thật nhanh Ăn hiếp người lại biến thành bị người ăn hiếp Chợt chợt có ý thức Giọng kiều nạp sâm càng ngày càng gần Hắn đi từ từ tới tất cả mọi người tự động nhường một lối đi ở giữa cho hắn Mặt kiều nạp sâm tươi cười Đi tới trước mặt thích ngạo xương Nhìn đám người lợi tư đầy khinh thường Chắt lưỡi cảm thán Sau đó mặt liền biến sắc đi quanh đám người lợi tư đầy nghi ngờ Sau đó nói một câu khiến đám người lợi tư muốn học máu Lợi tư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay tâm huyết dâng trào muốn diễn vai người bị ức hiếp hả? Sao? Cảm giác thế nào? Có lĩnh hội được gì tâm đắc không? Lúc kiều nạp sâm nói lời này thì thái độ nghiêm túc khác thường, hoàn toàn không có ý diễu cợt chút nào. Chính vẻ mặt nghiêm túc này khiến đáng người lợi tư muốn học máu. Sắm vai, thật là sắm vai sao? Trước mặt bao nhiêu người mà không cần mặt mũi của mình phối hợp với người khác khiến mình bị đánh bay. Có vai diễn này sao? Có người chịu bị coi thường như thế sao? Có người thiếu ngược vậy sao? Đáng tiếc là những lời này chỉ dám nói trong lòng mà không dám thốt ra. Kiều nạp sâm, lợi tư nhìn khuôn mặt nghiêm túc trước mắt, không dám nói lời ngoan độc, vì tên gia hòa này vô cùng nguy hiểm. Ha ha thích ngạo sương, thật là trùng hợp để cũng ở đây à. Kiều nạp sâm thấy thích ngạo sương thì làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, không khác diễn viên thiên phú là mấy. Rõ ràng vừa vào cửa liền biết nhân vật chính của trò cười này là thích ngạo sương, giờ lại bày ra vẻ mặt thì ra là thế. Thích ngạo sương hờ hững gật đầu coi như trả lời. Đi ta dẫn đệ đi thăm học viện một chút. Kiều nạp sâm nhoẻn miệng cười, nhiệt tình mà nói. Không cần tự ta đi. Thích ngạo sương vẫn trả lời nhàn nhạt như cũ, lướt qua kiều nạp sâm, đi về phía cửa chính. ấy đừng lạnh lùng như thế chứ. Ta dẫn đệ đi, kiều nạp sâm như cái đuôi, vội vàng đuổi theo. Lúc này toàn bộ người trong nhà ăn câm như hến. Đấy là kiều nạp sâm à. Đó là người đứng thứ hai toàn học viện kiều nạp sâm sao. Lại có thái độ như thế với một đệ tử mới, lạch bạch đuổi theo đối phương mà người ta lại lờ đi. Trong lòng mọi người đều nghi ngờ. Thiếu niên tóc đỏ này là ai? Đám người lợi tư nhìn thích ngạo xương rời đi, không ai dám ngăn cản. Thích ngạo xương cứ đi như thế, không quay đầu lại kiều nạp sâm ở phía sau hô to gọi nhỏ thích ngạo xương đợi chút nào. Một người cứ đi, một người đuổi theo. Đương nhiên là hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người trên đường. Rất nhiều người nhìn tổ hợp kỳ lạ này đầy tò mò. Thiếu niên tuấn mỹ tóc đỏ ở trước mặt đi nhanh, phía sau là nhân vật phong vân của học viện Kiều Nạp Sâm đuổi theo, dây dưa không ngớt. Rốt cuộc thích ngạo sương dừng lại, tức giận mà nhìn Kiều Nạp Sâm đã đuổi tới, nói huynh muốn thế nào đây. mươi 223, không thương hương tiếc ngọc chút nào rốt cuộc thích ngạo sương dừng lại tức giận mà nhìn kiều nạp sâm đã đổi tới nói huynh muốn thế nào đây kiều nạp sâm cười híp mắt ba chân bốn cẳng chạy vội tới trước mặt thích ngạo sương cười hì hì không có gì để học trưởng dẫn học đệ đi tham quan học viện một chút thích ngạo sương nhìn kiều nạp sâm đang cười híp mắt hơi nổi giận da mặt người này thật không phải dày bình thường không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì nữa kiều nạp sâm bắt đầu chỉ vào các kiến trúc xung quanh giới thiệu một cách rất tự nhiên Trong lòng hắn đã sớm nổi lên hứng thú với thiếu niên tóc đỏ này. Từ vòng thi đầu hắn đã có biểu hiện không tầm thường, vừa rồi lại còn đánh bay đệ tử 6 sao, khiến trong lòng Kiều Nạp Sâm tò mò và nghi ngờ. Rõ ràng tu vi của thiếu niên tóc đỏ này không sâu, vì sao lại có hành động kinh người như thế? Rốt cuộc hắn có bí mật gì? Kiều Nạp Sâm cười híp mắt nói thích ngạo xương, bên kia là thư viện của học viện chúng ta. Nó chia làm 10 tầng, dĩ nhiên cũng phân theo thân phận và thực lực. Ta có thể vào tầng 9, có một ngày ta có thể lên đến tầng cao nhất kiều nạp sâm gật gù đắc chí, sau đó quay sang nhìn thích ngạo xương. Sau lưng đã không còn bóng người, chỉ có gió thổi và lá rơi. Người đâu, kiều nạp sâm hoảng hốt, thiếu niên tóc đỏ đó lại cứ như vậy mà biến mất không tiếng động ngay sau lưng mình sao. Mình lại không hề phát hiện, lâu sau kiều nạp sâm mới chậm rãi rời đi, nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống được. Bên hồ gió nhẹ nhàng phơ phất. Dưới ánh mặt trời, bóng cây rung rinh, tích ngạo sương lẳng lặng ngồi trên ghế bên bờ hồ, nhắm mắt lại trao chuốt suy nghĩ. Chỉ còn vài tháng nữa là tới tu luyện tinh thần. Thực lực của mình bây giờ có thể tới được tầng thứ mấy. Phá toái hư không, là như thế nào, đến cùng là phong giật hiên và lãnh lăng vân ra sao rồi. Tích ngạo sương từ từ vươn tay, sờ hai cái bông tai trên tay phải của mình tâm tình nặng nề. Đang khi tích ngạo sương suy nghĩ thì bị một tiếng động cắt đứt. Nàng khẽ cao mày bên này yên tĩnh như thế mà còn có người ở đây hơn nữ hình như không chỉ một người Người đồ đê tiện này luôn dùng gương mặt để mê hoặc người ta Hôm nay ta sẽ xé nát cái mặt ngươi ra Thật là còn giả vờ à Tiểu tiện nhân ngươi ngoài giả vờ vô tội ra thì còn làm được gì Hôm nay sẽ để cho ngươi biết giả bộ thì sẽ có kết quả thế nào Thích ngạo xương liếc nhìn qua Hình như là mấy nữ nhân đang vây một nữ nhân nhỏ nhắn ở giữa mà nàng kia không nói tiếng nào chỉ chống nạnh đứng đó thích ngạo sương tuyệt không muốn dính dáng vào chuyện rắc rối càng không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân tốt nhất là cứ phủi mông bỏ chạy lấy người thích ngạo sương đứng lên định rời đi nhưng chân lại giẫm vào một cành khô phát ra tiếng răng rắc người bên kia giật mình quát lạnh ai ai thích ngạo sương không trả lời chỉ chừa cho các nàng bón lưng định đi tiếp về phía trước thừa dịp này nữ nhân bị vây chạy ra trực tiếp hướng về phía thích ngạo sương Đứng lại, tiểu tiện nhân, đứng lại cho ta Thích ngạo sương xoay lại thì thấy một đám nữ nhân vừa gầm lên vừa đuổi theo Trước ngực mấy nữ nhân này đeo huy hiệu có ba ngôi sao nhỏ màu vàng Đại ca ca cứu muội với Thiếu nữ vọt tới trước mặt thích ngạo sương xem ra chỉ khoảng 14-15 tuổi Thân thể nhỏ nhắn run lên cũng có lồi có lõm Lông mi dài, mắt to, khuôn mặt tròn trịa, môi nho nhỏ, da thịt vô cùng mịn màng Là một tiểu mỹ nhân đáng yêu Nhưng lúc này mặt nàng rất sợ hãi, vội vàng nút sau lưng tích ngạo xương, vươn tay nắm lấy vạt áo nàng, không chịu buông tay. Mà trước ngực nàng là huy hiệu có hai ngôi sao nhỏ màu vàng. Hà, thoạt nhìn như là một vờ kịch thì mạnh hiếp yếu vậy. Có điều thật như thế sao? Vị đồng học này, đừng bị vẻ ngoài của à lừa gạt. À luôn có bộ dạng niềm đạm đáng yêu để lừa đảo. Tiểu tiện nhân, ngươi lại dùng chiêu này. Nơi này không có chuyện của huynh, huynh có thể đi. Để tiểu tiện nhân đó lại, mấy nữ nhân đuổi tới có người dịu dàng khuyên bảo, có người nói lời độc ác. Nhưng trong mắt các nàng đều là lửa giận, dường như đã chịu thiệt thòi từ thiếu nữ này. Đừng, đại ca ca, ngàn vạn lần đừng giao muội cho các nàng ấy. Họ đều không phải là người tốt. Thân thể nữ đệ tử sau lưng thích ngạo xương run rẩy vô cùng, nhỏ giọng cầu xin. Đáy mắt nàng hiện lên tia mỉa mai, nhô đầu ra từ sau lưng thích ngạo xương, nháy mắt với mấy người kia. Tiện nhân. Nữ từ dẫn đầu đuổi tới tức giận đến nỗi toàn thân run lên Mạt lý na khốn kiếp này giả bộ vô tội để lợi dụng lòng tốt của nam nhân Rõ ràng họ mới là người bị hại nhưng những nam kia lại bảo vệ ả Cũng bởi vì ả luôn giả bộ đáng yêu, giả bộ đáng thương Nam nhân trước của mình cũng vì tiểu tiện nhân này mà cãi nhau với mình Thiếu chút nữa là cãi đến mức chia tay Nhất định phải dạy dỗ ả Trong mắt những nữ nhân khác cũng là phẫn hận Nhưng nhìn nam nhân tóc đỏ trước mặt tạm thời không ra tay trên quần áo của đối phương không có bất kỳ huy hiệu gì là đệ tử mới nhưng nếu chuyện truyền đi thì sẽ gây sóng to gió lớn thích ngạo sương im lặng nữ đệ tử sau lưng kéo vạt áo thích ngạo sương giọng nói run run đại ca ca cứu muội đưa muội đi đi họ họ muốn xé nát mặt của muội mạt lý na run run nói tới đây thì giọng điệu trở nên sợ hãi hơn nhưng lại ở sau lưng thích ngạo sương làm mặt quỷ với những nữ nhân kia như để tuyên bố thắng lợi một lần nữa Nam nhân mà, đều hèn hạ như nhau thôi. Thương hương tiếc ngọc ha ha, vậy hãy để bọn họ thương hương tiếc ngọc cho tốt vào. Ngay sau đó thích ngạo sương di chuyển. Nhóm nữ nhân đối diện thích ngạo sương nhìn nàng đầy cảnh giác. Thích ngạo sương lại làm chuyện khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nàng lạnh lùng xoay người, vươn tay, nắm lấy cổ áo của mặt lý na, ném nàng ta ra ngoài không chút khách khí, đẩy tới trước mặt nhóm nữ nhân kia. Đại ca ca. Nhất thời, trong mắt Mạt Lý Na tràn đầy nước mắt, nhìn thích ngạo xương đầy không thể tin. Ánh mắt thích ngạo xương lộ ra cỗ mị hoặc khó mà diễn tả thành lời. Gương mặt thích ngạo xương lạnh lùng, không thèm liếc nhìn nàng ta lấy một cái. ơ đám nữ nhân đuổi theo tới chết đứng tại chỗ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên thấy Mạt Lý Na bị nam nhân vứt ra một cách vô tình như thế. Những nam nhân kia nhìn khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Mạt Lý Na, ai không nguyện đứng sau bảo vệ cho à thế nhưng thiếu niên tóc đỏ lại lạnh lùng như thế tích ngạo xương mặc kệ im lặng định rời đi đại ca ca huynh không thể đi được huynh không muốn để ý tới muội à cứu muội với muội muội rất sợ hu hu hu muội thật sợ họ họ muốn xé nát mặt muội mạt lý na nhìn tích ngạo xương đầy điểm đạm đáng yêu nước mắt óng ánh trong đôi mắt to lông mi dài như cánh quạt run dày sắc mặt tái nhợt như trở nên trong suốt mà thân thể nhỏ nhắn của nàng ta càng run hơn thoạt nhìn khiến người ta thương tiếc khiến người ta đau lòng nàng ta bước lên hai bước nắm thật chặt vạt áo của thích ngạo sương tiện nhân còn nữ nhân đứng đầu đang định quát lạnh chưa nói hết câu thích ngạo sương quay sang vươn tay đầy bàn tay nhỏ bé của mạt lý na ra không lưu tình chút nào nói nhỏ ghê tởm trong giọng nói tràn đầy chán ghét đáy mắt là khinh thường nồng đậm nói xong câu này thích ngạo sương không quay lại nữa bước nhanh về phía trước Mạt Lý Na ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng dứt khoát của thích ngạo xương, trong lòng dậy sóng. Lời nói và ánh mắt trước khi đi của nàng khắc sâu trong lòng Mạt Lý Na. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có nam nhân dùng ánh mắt chán ghét và khinh thường nhìn mình. Lần đầu tiên có nam nhân không thương hương tiếc ngọc với mình. Hơn nữa còn là dưới tình trạng mình dùng ánh mắt mê hoặc. Ha ha tiểu tiện nhân, để xem hôm nay ngươi làm thế nào ha ha đệ tiện thật không ngờ ngươi cũng có ngày đáng ngắc nhiên như hôm nay. Trong mắt người đó, ngươi chỉ là rác rưởi Một đám nữ nhân đứng sau lưng Mạt Lý Na cười nghiêng ngà, không ngừng nói ra những lời ác độc nhục mạ Mạt Lý Na. Lần đầu tiên có nam nhân không bị nàng ta hấp dẫn, sao bọn họ không cao hứng cho được. Hừ, Mạt Lý Na xoay người, nhìn nhóm người cười nghiêng ngà, lạnh lùng hừ một tiếng rồi im lặng nhìn mọi người. Đám nữ nhân ngây ngẩn. Bây giờ mặt Lý Na không còn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như hoa lê trong mưa càng không còn sợ hãi như khi họ vừa vây nàng ta. Giờ phút này mặt nàng ta lạnh lẽo ánh mắt càng đáng sợ hơn. Chỉ bị nàng ta nhìn chằm chằm thôi mà đã thấy áp lực không tả nổi. Tiện tiện nhân, hôm nay chúng ta sẽ khiến ngươi phải trả giá lớn. Trong lòng nữ nhân dẫn đầu hơi hoảng hốt nhưng lập tức lắc đầu đuổi cảm giác đáng ghét đó đi. Dù sao thì đối phương chỉ là đệ tử có thực lực hai sao mà thôi. Đám bọn mình đều có ba sao, sợ cái gì? Hừ, không chơi với các ngươi nữa. Chán chết, Mạt Lý Na âm lãnh nói, ngay sau đó, nàng ta di chuyển. Đám nữ nhân sửng sốt, họ chỉ thấy được tàn ảnh của Mạt Lý Na. Bóng dáng nàng ta đã biến mất tại chỗ. Phạch phạch phạch, tích ngạo xương quay lại nhìn, bên hồ trong rừng cây nhỏ vừa nãy có một đàn chim bị hoảng sợ bay lên. Rốt cuộc thì thiếu nữ kia đã lộ ra bộ mặt thật rồi à. Thực lực hai sao, hừ. Thích ngạo sương nhàn nhạt cười, ẩn dấu tu vi, còn có ánh mắt tràn đầy mị hoặc kia mà sẽ bị đám nữ nhân kia tổn thương được sao. Thiếu nữ kia tuy nhìn rất đáng yêu trong sáng và rất uất ức nhưng tuyệt đối không như bề ngoài. Sợ rằng thiếu nữ kia không đơn giản, hơn nữa thiếu nữ kia hẳn có thân phận là yêu tộc. Học viện này thật đặc biệt, thích ngạo sương lắc nhẹ đầu, xoay người trở về ký túc xá khi tích ngạo sương vừa rời đi thì mặt lý na liền đi ra nhìn theo bóng lưng xa dần của nàng nheo mắt lại người tóc đỏ này khá thú vị hừ có điều ta không tin không bắt được ngươi chờ đấy nhất định ta sẽ khiến ngươi quỳ dưới váy ta để ngươi thần hồn điên đảo chương hai trăm hai mươi bốn rất thuần khiết ngây thơ lúc này tích ngạo sương dĩ nhiên không biết lời thề của mặt lý na nàng đang từ từ dạo bước trở về phòng ngủ Trong phòng ngủ, này thiếu niên gầy yếu Vi Ân Tư vẫn chưa về. Tích Ngạo Sương ngửa mặt nằm ở trên giường, nhưng trong lòng có chút mệt mỏi. Suy nghĩ phiền loạn, nghĩ tới chút chuyện tình, cuối cùng ngủ thật say. Ban đêm, Tích Ngạo Sương bị một hồi thanh âm rất nhỏ đánh thức. Đứng dậy lại thấy Vi Ân Tư mặt mũi sưng húp ngồi ở trước bàn mình bôi thuốc. Nhìn thấy Tích Ngạo Sương tỉnh lại, Vi Ân Tư hình như có chút ngượng ngùng. Nói với Tích Ngạo Sương nói, ngượng ngùng, đánh thức ngươi. Ta đã rất cẩn thận rồi, trong thanh âm vi ân tư là sự áy náy. Ngươi là vì sao thành như vậy? Thích ngạo sương thử dò xét hỏi một câu. Dù sao bị đánh thành như vậy cũng không phải đơn giản. Nếu như đối phương không muốn nói, thích ngạo sương cũng sẽ không nữa hỏi tới. Không có, không có gì. Ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải đi học. Quả nhiên, vi ân tư chỉ là nở nụ cười, nói đại khái một câu như vậy. Không có nói là chuyện gì xảy ra thích ngạo xương thấy thế cũng không tiện hỏi nhiều nữa nếu như vi ân tư muốn nói đã nói rồi hiện tại thái độ này dĩ nhiên là không muốn thích ngạo xương biết thích ngạo xương khẽ gật đầu một cái nói được vậy ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút thôi vi ân tư gật đầu tiếp tục bôi thuốc tiếp đó chính là trầm mặc thích ngạo xương tiếp tục ngủ sáng sớm hôm sau khi thích ngạo xương tỉnh lại vi ân tư đã không có ở đây thích ngạo xương nhìn một chút phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ như có điều suy nghĩ Tới phòng học thì thích ngạo sương phát hiện ra học viên hệ phong cũng không nhiều. Dù sao lần này học sinh mới cũng có mấy người. Vì ân tư ngồi ở trong ngõ ngách có chút mất hồn, hình như đang suy nghĩ chuyện gì. Ngay cả thích ngạo sương ngồi ở bên cạnh hắn hắn cũng không có phát giác chuông vào học đã vang lên, nhưng vẫn như cũ không có thầy giáo đi tới. Qua hơn 10 sau, rốt cuộc có một bóng dáng xuất hiện. Một lão đầu đi bộ cũng không yên cảm giác đi ba bước lùi một bước đi tới cửa cũng đi cực kỳ lâu tất cả mọi người lo lắng sau một khắc hắn có thể té ngã trên đất hay không rốt cuộc đi tới bục giảng lão đầu đem sách để xuống hơi rung rung lật ra sách bắt đầu giảng bài nói đến kiến thức đều là một chút cơ bản cũng không có gì xuất sắc lắm âm thanh giảng bài thật thấp từ từ càng ngày càng nhỏ càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành tiếng ngáy o o mọi người riêng ông ông thầy này cứ nhiên ngủ thiếp đi lão sư lão sư Học sinh ngồi trước mặt không nhịn được kêu lên Lão đầu kia bỗng nhiên tỉnh lại lau nước miếng ở khóe miệng Nhìn trời một chút Sau đó mờ mịt chừng mắt nhìn Nói ra một câu A tan lớp Nói xong Không đợi bọn học sinh có bất kỳ phản ứng Trực tiếp cầm quyển sách đi ra khỏi phòng học Lưu lại một bầy học sinh hai mặt nhìn nhau Lớp học cứ như vậy mà kết thúc Trong phòng học học sinh kẻ thì khinh thường Kẻ thì có suy nghĩ sâu xa thầy giáo của học viện ngôi sao chẳng lẽ lại như thế sao Nhưng là sự thật rốt cuộc như thế nào hiện tại không thể nào biết được Hiện tại ai phải làm gì thì làm cái đó Vì ân tư ngồi ở bên cạnh thích ngạo sương yên lặng đứng dậy theo mọi người đi ra ngoài Bây giờ trên mặt hắn có chút sưng nhưng là đã không còn nghiêm trọng như hôm qua nữa Thích ngạo sương suy nghĩ một chút quyết định đi thư viện xem một chút Muốn biết một chút về cái thế giới này chắc hẳn thư viện phải có cái gì đó Thích ngạo sương mới vừa đi ra phòng học liền thấy xa xa thấy có một bóng dáng hơi quen thuộc ở đó Nhìn kỹ lại chính là thiếu nữ hồ tộc hôm qua nàng gặp ở bên hồ. Nàng ta giờ phút này trên người hoàn hảo không tổn hao gì cười lộ lúng đồng tiền như hoa. Còn đâu bộ dáng đáng thương hề hề. Chắc hẳn kết quả đúng như thích ngạo sương đoán, những học sinh ba sao kia căn bản cũng không phải là đối thủ của nàng ta. Nhìn bộ dạng của cô gái kia hình như đang tìm người. Thích ngạo sương khẽ cao mày, trực giác tự nói với mình người thiếu nữ này là một phiền toái. Cũng không có suy tính lâu thích ngạo sương xoay người rời đi theo hướng khác. Quẹo một cái, vòng qua khu vực vắng vẻ này là được. Thích ngạo sương vừa mới chuẩn bị quẹo lại nghe được một thanh âm tức giận mắng, tiếp đó hình như còn có thanh âm động thủ. Người đúng là ngu xuẩn, để cho người đưa cái đồ này vào trong ngăn kéo của thiếu niên tóc đỏ kia cũng không làm được à. Trong thanh âm tràn đầy tức giận, nhưng thanh âm này có chút kỳ quái. Hình như có chút quen. Cái thanh âm này, Tích Ngạo Sương đã nghe qua, là kẻ đi chung với Lợi Tư cũng là kẻ bị chính mình đánh bay. Hừ, Tích Ngạo Sương trong lòng hừ lạnh một tiếng, người này nói chuyện như vậy dĩ nhiên là vì hôm đó mình Red Eye rất nặng, đoán chừng đã đánh rớt hàm răng của hắn. Rất rõ ràng, tóc đỏ tiểu tử trong miệng hắn là mình chưa ai. Không biết điều, ngày hôm qua còn chưa dạy dỗ ngươi đủ hay sao? Có tin hay không hôm nay ta để cho ngươi lại thương tích đầy mình nữa. Thanh âm tức giận mắng. Ngày hôm qua dậy dỗ tóc đỏ tiều tử, bỏ thứ kia vào ngăn kéo của mình, tích ngạo xương cao mày, đem đây tất cả liên hệ lại với nhau trong đầu liền sáng tỏ Chẳng lẽ người nọ bị uy hiếp chính là vì ân tư, bạn cũng phòng của mình Tích ngạo xương khẽ hí mắt ẩn nặc hơi thở của mình, chậm rãi di động thân thể, nhìn qua bên kia Lúc này nàng ẩn mình trong không khí, người khác hoàn toàn không cảm thấy sự hiện diện của nàng Phía trước mấy thiếu niên vây quanh Vi Ân Tư, khí thế hung hăng, kẻ cầm đầu có khuôn mặt âm độc. Vi Ân Tư một mực lắc đầu, sau đó không nói tiếng nào. Kỳ quái là Lợi Tư cũng không có ở đây. Không biết điều, đánh cho ta, kẻ cầm đầu ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, hung hăng một cước đá Vi Ân Tư, trong miệng tức giận mắng. Ngươi đúng là ngu xuẩn, chỉ là bắt ngươi đem đồ vật để trong ngăn kéo cũng không làm được ngươi đi chết đi. Còn bà nó kẻ không biết điều Vi Ân Tư bị một cước đá ngã lăn trên mặt đất, rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, vẫn như cố quật cường lắc đầu, một tiếng cũng không thừa nhận mặc cho mọi người đấm đá. Ánh mắt Thích Ngạo Sương càng thêm thâm trầm, thì ra là vết thương trên người Vi Ân Tư là như vậy mà có. Những người này uy hiếp hắn hãm hại mình, nhưng hắn lại cự tuyệt cho nên đã bị họ khi dễ. Thực lực của Vi Ân Tư Thích Ngạo Sương đã nhìn thấy ngay từ lần đầu tiên. Hắn bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của những người này cái kẻ ngu ngốc này, ngươi có biết ta là ai không? tì tì ta là thành chủ phu nhân của cụ phong thành. ngươi lại dám cãi mệnh lệnh của ta. Kè thiên mặt dữ tợn, hung hăng nhấc chân tính một cước đạp vào mặt của vi ân tư. đúng là tiểu tử thối không biết điều. a thập tâm bảo ngươi làm chuyện này là coi trọng ngươi, ngươi lại dám cự tuyệt. bên cạnh mấy thiếu niên khác vẻ mặt cũng cực kỳ âm độc nói. lúc mà chân của a thập tâm sắp dẫm lên mặt của vi ân tư thì động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại. Cứ như vậy bất động ở giữa không trung trên mặt là một mảnh kinh hãi. Bởi vì, hắn phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Điều này nói rõ cái gì. Có người thực lực cao hơn hắn rất nhiều đang ở quanh đây, âm thầm red eye với hắn. Sau một khắc một cơn gió nhẹ nhàng mà lạnh lẽo thổi qua. A thập tâm và mấy kẻ xung quanh quay người, nhìn về phía trận gió quỷ dị này. Rất nhanh, sắc mặt của mọi người nháy mắt thay đổi rất khó coi. Ở nơi nào đó thiếu niên tóc đỏ khuôn mặt lạnh lẽo cả người tàn ra một cỗ hơi thở sát phạt chậm rãi, từng bước từng bước đi về phía bọn họ. Cảm giác áp bức rất đáng sợ, giống như bị từ thần nhìn chăm chú vào cảm giác của bọn họ lúc này là hít thở không thông. Mọi người thấy con người đen nhánh của thích ngạo xương tàn ra sát khí, đáy lòng cũng sinh ra khiếp sợ. Nghĩ xoay người né tránh chân nhưng mà lại như mọc dề một chỗ thế nào cũng không có cách nào di động thân thể a thập tâm không cách nào nhúc nhích lại nỗ lực dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn bên kia nhìn đến mái tóc màu đỏ trong tim của hắn chợt run lên là người ấy ấy là thiếu niên tóc đỏ giống như từ thần chẳng lẽ mới vừa rồi lời của bọn họ hắn đều nghe được nghe được tất cả a thập tâm nghĩ tới đây hàm răng càng thêm đau nhức trong lòng cũng không khỏi phát run vì ân tư ngơ ngẩn ngẩng đầu sững sờ nhìn thích ngạo sương một câu cũng nói không nên lời Tích Ngạo Sương chậm rãi tiến tới gần, lạnh lùng phun ra một chữ. Mọi người nhìn A Thập Tâm không nhúc nhích được, trong mắt lóe lên do dư cùng sợ hãi. Sau một khắc, một cỗ phong nhận cuồng loạn đánh tới, mà ngọn gió kia hiển nhiên cùng ngọn gió bình thường mà bọn họ thấy không giống nhau, mơ hồ mang theo màu đen, hình như lại lộ ra một tia màu đỏ. Quỷ dị, rất quỷ dị làm cho lòng người kinh không thôi. Các ngươi đang sợ cái gì? Đối phương chỉ là học viên mới thôi. A thập tâm lúc này duy trì cái tư thế quái dị kia quát chói tai mà các ngươi lại là thực lực sáu sao. Nếu như các ngươi hôm nay dám can đảm bỏ lại mình ta chạy trốn, ta sẽ nói thành chủ đại nhân nghiêm trị các ngươi. Lời nói cuối cùng của A thập tâm đã có tác dụng. Những thiếu niên này đều phụ thuộc vào lợi tư cùng A thập tâm địa vị không bằng bọn họ. Giờ phút này nghe uy hiếp như vậy, trong lòng có tia sợ hãi. Vốn là tính thối lui thì lúc này lại nhắm mắt tiến lên. Suốt kết giới ngăn cản phong nhận của thích ngạo xương còn chuẩn bị thi triển ma pháp phản kích. Phốc phốc phốc thanh âm vang lên, phong nhận của thích ngạo xương cắt vỡ toàn bộ kết giới của bọn họ. Mọi người đều kêu lên sợ hãi tránh né, nhưng thủy chung né tránh không kịp bị phong nhận quỷ dị này cắt vào thân thể bị thương. Thường thế cũng không phải rất nghiêm trọng, một là thích ngạo xương không có sát tâm, hai là phong nhận trải qua kết giới ngăn trở lực lượng đã yếu bớt đi. Ngu xuẩn, mau xông lên a thập tâm nhìn thấy loại tình trạng này trong lòng càng thêm sốt ruột. Thân thể của hắn lúc này vẫn là không thể động. Trong lòng hắn âm thầm mắng, tiểu từ tóc đỏ không biết thi triển cái ma pháp ác độc gì lên hắn, mà làm cho hắn không nhúc nhích được. Chờ hắn có thể động đậy nhất định phải rửa sạch nỗi nhục này, băng vằm nhóc con này ra thành trăm mảnh. Mọi người đã triệt tiêu được ma pháp của thích ngạo xương, chuẩn bị ra tay phản kích. Trong không khí lại đột nhiên truyền tới một âm thanh tự nhiên, thanh âm dễ nghe làm cho người ta tinh thần chấn động. A hat các ngươi đang làm gì đấy? Các vị học trưởng trốn ở chỗ này làm cái gì vậy? Một cái đầu nho nhỏ từ sau tường chui ra, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, nụ cười đáng yêu vô hại. Chương 225, Sắc Lang. A hat các ngươi đang làm gì đấy? Các vị học trưởng trốn ở chỗ này làm cái gì vậy? Một cái đầu nho nhỏ từ sau tường chui ra, gương mặt xinh đẹp thuần khiết, nụ cười đáng yêu vô hại. Nụ cười rất thuần khiết rất ngây thơ, làm cho lòng người rung động càng làm cho người ta trong nháy mắt liền quên mất ý muốn ban đầu của bản thân. Đoàn người cũng sừng sốt nhìn nhau một chút, thích ngạo sương nghe thấy cái thanh âm này, trong lòng cảm thấy căng thẳng. Chủ nhân cái thanh âm này, nàng dĩ nhiên biết là ai. ấy là thiếu nữ yêu tộc ngày đó ở bên hồ giả bộ vô tội. Vào lúc này đã chạy tới đây, thích ngạo sương cũng không cảm thấy tình cờ. Chẳng lẽ mới vừa rồi nàng ta là đang tìm mình? khụ khụ mạt lý na làm sao muội lại ở chỗ này những kẻ kia vốn muốn động thủ thấy cô gái kia xuất hiện cương nhiên ngừng lại mà có chút chần chờ hỏi ra một câu như vậy trong giọng nói càng thêm phần phức tạp có do dự có thương tiếc còn có không đành lòng cùng một chút lấy lòng học trường các ngươi ở chỗ này làm cái gì đấy đang chơi đùa sao mạt lý na trợn to con ngươi nhìn có vẻ rất tò mò muốn đi tới nhìn xem đến cùng là xảy ra chuyện gì khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp có từng tia màu phấn hồng càng nhìn càng thêm cực kỳ mê người lông mi thật dài nháy một cái đôi môi nhỏ nhỏ khẽ mân mê thoạt nhìn là ngay lập tức làm cho người thích a không có chơi cái gì hết mạt lý na muội không nên tới đây mặt cực kỳ khó coi a thập tâm có chút khẩn trương sau đó quay đầu đối với những người kia quát lên đi còn không mau đưa ta đi thích ngạo sương khẽ nhíu mày liền nhìn đến mọi người mang a thập tâm hoảng hốt chạy bừa ra chỗ khác Thích ngạo sương cũng không có ngăn trở ở trong học viện mà làm lớn chuyện đối với nàng không có lợi, đối với Vi ân tư cũng không có lợi gì. Vi ân tư bị hiếp bách nhưng vẫn im hơi lặng tiếng tất nhiên có nguyên nhân của hắn. Nhưng nếu thích ngạo sương tùy tiện hành động có lẽ còn có thể khiến Vi ân tư khó xử hơn. Sau này chứng minh thích ngạo sương đoán quả nhiên không sai. Vi ân tư xác thực có điều khó xử của mình. A hát bọn họ đi rồi nha. Hai người là học viên mới chứ. Ở chỗ này làm cái gì? Mạt lý na nhẹ nhàng đi lên, nghiêng đầu nhìn thích ngạo sương cùng vi ân tư, mở to hai mắt hỏi, thanh âm ngọt ngào có một cỗ mị hoặc không nói ra được. Thích ngạo sương hừ lạnh một tiếng, không để ý đến mạt lý na, mà đi lên phía trước đỡ vi ân tư. Tiểu học đệ làm sao ngươi lại bị thương, không có sao chứ. Mạt lý na thấy thích ngạo sương không để ý tới nàng, khó chịu âm thầm cắn cắn môi, ngay sau đó sắc mặt lại khôi phục thành dáng vẻ ngây thơ thuần khiết tiến lên hỏi vi ân tư không có không có việc gì cảm ơn học tỳ quan tâm vì ân tư đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn là lễ phép gật đầu đáp trả a người tên là gì vị thiếu niên tóc đỏ này chính là bằng hữu ngươi sao tên là gì mạt lý na cùng vi ân tư nhìn nhau ánh mắt chợt thay đổi dịu dàng đến khác thường hơn nữa hình như có một cổ lực hấp dẫn khó tả cứ như vậy nhìn thẳng vào vi ân tư giọng nói cũng trở nên vô cùng dịu dàng ta tên là mạt lý na nha các ngươi thì sao ta tên vi ân tư vị này là bạn cùng phòng của ta tên thích ngạo sương vi ân tư nhìn si ngốc vào ánh mắt của mạt lý na lẩm bẩm nói thích ngạo sương cao mày quay đầu nhìn mạt lý na chợt hừ lạnh một tiếng mạt lý na lập tức cảm thấy một cỗ vô hình khí thức bén nhọn đánh về phía nàng thẳng đến khi chấn động làm cho tâm thần nàng rất mệt mỏi lùi về sau một bước mà ngực một hồi bực bội suýt nữa thở không nổi Trong mắt Mạt Lý Na không còn vẻ mị hoặc thay thế vào đó là kinh ngạc nhưng lại không có sợ hãi. Thích Ngạo Sương không có nhìn Mạt Lý Na mà là đỡ vi Ân Tư dậy từ từ đi về. Mạt Lý Na không có lên tiếng ngăn trở mà là đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Thích Ngạo Sương trên mặt lộ ra nụ cười rào hoạt. Đợi bóng lưng của Thích Ngạo Sương cùng vi Ân Tư biến mất không thấy gì nữa, Mạt Lý Na mới thật thấp tự nhủ Thích Ngạo Sương sao. Hắc hắc cuối cùng biết tên của ngươi rồi tiểu tử chết toi chờ làm tù binh của ta đi thôi mạt lý na sửa lại một chút tóc bên tai ánh mắt lại trầm xuống mới vừa rồi hắn lại có thể cắt đứt mỹ thuật của mình thiếu chút nữa làm cho mình bị thương hừ hừ có ý tứ tích ngạo sương đỡ vi ân tư hướng đi đến ký túc xá dọc theo đường đi tích ngạo sương cũng không nói một lời ngược lại là vi ân tư trong lòng có chút bắt đầu thấp thỏm không yên trở lại túc xá tích ngạo sương nấu nước nóng đặt ở trên bàn tiếp ngồi đó ở vừa một chỗ không nói gì thêm chỉ là trầm mặc nhìn vi ân tư vi ân tư yên lặng cầm lấy khăn lông của mình rửa sạch vết thương bôi thuốc làm xong đây tất cả mới nhỏ giọng nói thật xin lỗi ta không biết làm sao mà mới vừa rồi liền nói cho người kia biết tên của ngươi thích ngạo xương ngẩn ra ngay sau đó trong lòng cười khổ than thở cái tên vi ân tư thật là một người tốt ngươi không phải để ý chuyện đó mới vừa rồi nữ nhân kia dùng mỹ thuật cho nên ngươi mới luống cuống Thích Ngạo Sương trầm giọng nói: Ta muốn hỏi chính là ngươi tại sao làm như vậy. Thích Ngạo Sương nói xong, nhìn vết thương trên người Vi Ân Tư trầm mặc. mới vừa rồi Thích Ngạo Sương biết được chân tướng của chuyện này cũng đã có hảo cảm với thiếu niên trước mặt. Mặc dù hắn có chút cổ hủ nhưng cũng có nguyên tắc của bản thân hắn. Tình nguyện bị đả thương bị nhục nhã cũng không chịu hãm hại người khác. Hắn chỉ là một học sinh mới đối mặt với những học sinh có thực lực 6 sao kia mà vẫn không khuất phục vì ân tư nghe được thích ngạo sương giải thích trên mặt thoáng qua kinh ngạc tiếp khẽ suy tư hình như đang hồi tưởng lúc mạt lý na sử dụng mỹ thuật với hắn thích ngạo sương không dám mở miệng chỉ là yên lặng chờ đợi câu nói kế tiếp của vi ân tư ta sẽ không làm làm trái với nguyên tắc của ta vì ân tư chợt chậm rãi trầm thấp nói dĩ nhiên là đang nói tới việc những kẻ kia bắt hắn hãm hại thích ngạo sương dừng một chút vi ân tư bổ sung tuyệt đối sẽ không cho dù mất đi tính mạng của ta thích ngạo sương nhìn vi ân tư nghiêm túc khác thường, nhìn thân thể gầy yếu của hắn, nhìn lại cương quyết trong mắt của hắn. chợt thích ngạo sương cười, đứng dậy đi tới trước mặt của vi ân tư, vỗ mạnh một cái bờ vai của hắn nói: mỗi người đều có nguyên tắc của mình. ta muốn ngươi sẽ là bằng hữu của ta. một lời đã định, vi ân tư sừng sốt, chợt ánh mắt lại có chút sáng lên. lần đầu tiên, lần đầu tiên có người nói nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu cho tới bây giờ những người đó đối với mình chỉ có phỉ nhổ xem thường khi dễ nói lời ác độc châm chọc còn lần này thiếu niên liều lĩnh tóc đỏ này lại còn nói muốn cùng mình kết giao bằng hữu thế nào bị đánh có đau không thích ngạo sương lúc này mới nhớ tới mình vừa chụp lên bả vai của người bị thương không không không có vì ân tư vội vàng lắc đầu ngẩng đầu nhìn chằm chằm thích ngạo sương nói ngươi ngươi thật nguyện ý làm bằng hữu với ta đúng vậy nha Tích Ngạo Sương trả lời như đó là chuyện đương nhiên, cho dù, cho dù biết thân thế của ta, ngươi cũng sẽ không đổi ý sao? Vi Ân Tư chợt có chút khẩn trương, "Thân thế, ta cũng không phải là muốn kết bảng hữu với thân thế của ngươi, mà là cùng cái thân thể này của ngươi." Tích Ngạo Sương nhìn Vi Ân Tư bộ dáng khẩn trương, trong lòng có chút nghi ngờ, cũng âm thầm suy đoán. Thân thế của Vi Ân Tư là một ẩn số, hình như là trong lòng hắn còn có một cái gai nhọn. "Cho dù, cho dù ta ta ta là con riêng, vì ân tư nhìn thiếu niên trước mắt trong lòng buồn bã đem chuyện thân thế của chính mình nói ra đau dài không bằng đau ngắn nhưng nếu thiếu niên ở trước mắt cùng mình thành bằng hữu cuối cùng biết được thân thế của mình sẽ phỉ nhổ mình và phản bội mình không bằng hiện tại liền nói thật đi vì ân tư vừa nói xong lời này liền khẩn trương nhìn thích ngạo xương trong lòng càng thấp thỏm không thôi ha ha con riêng thì như thế nào suy nghĩ của ngươi thật là kỳ quái con riêng thì không thể kết giao bằng hữu sao Thích Ngạo Sương cao mày rất kinh ngạc hỏi. Vì ân tư gắt gao nhìn ánh mắt của Thích Ngạo Sương, lại chỉ thấy trong con ngươi của á Thích Ngạo Sương một mảnh trong suốt, chỉ có chân thành, không có một tia giả dối. Tạ cảm ơn ngươi vì ân tư đôi môi khẽ run, có chút kích động nói. Ha ha, được rồi. Thích Ngạo Sương cười lên. Phải là ta cảm tạ ngươi. Ngươi tình nguyện bị đánh thành đầu heo cũng không muốn hãm hại ta. Lại nói những người đó bảo ngươi giấu cái gì ở trong ngăn tù của ta. Vi Ân Tư tình nguyện bị đánh thành đầu heo cũng không nguyện ý hãm hại thích ngạo xương. Giờ cũng đã có được bằng hữu đầu tiên là thích ngạo xương. Thích ngạo xương hỏi ra lời này, sắc mặt của Vi Ân Tư lại thay đổi rất kỳ quái. Nháy mắt muốn nói lại thôi, là cái gì? Thích ngạo xương nhìn thái độ của Vi Ân Tư càng thêm nghi ngờ. Cái đó, cái đó Vi Ân Tư chần chừ một hồi lâu mới đỏ mặt khạc ra mấy chữ là áo lót nữ nhi. Úng ùng, thích ngạo xương bị sét đánh áo lót của nữ nhân giấu đến từ mấy trong ngăn kéo vu hãm mình là sắc lang sao cái này cái này có phải quá hay không còn là áo lót của hoa khôi của trường bối sát phân ni khuôn mặt của vi ân tư trượt đỏ bừng nhỏ giọng nói ấy là những người này trộm được muốn hãm hại cho ngươi để cho ngươi biến thành kẻ địch của tất cả mọi người oi thích ngạo xương kẽ co quắp khóe miệng giờ phút này trong lòng cảm kích vi ân tư hơn đùa gì thế Trộm áo lót của nữ nhân còn là giáo hoa hậu của trường. Đây nhất định sẽ làm mình trở thành mục tiêu công kích của toàn bộ đám con trai trong trường. Cực kỳ độc ác chuyện này xảy ra ở trên người mình, này hoàn toàn là tháng 6 có tuyết oan a Oan không thể oan hơn được nữa. Cũng may, hoàn hảo. Chán thích ngạo xương toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Bây giờ nhìn tiểu tử vi ân tư cái này gầy yếu này là càng nhìn càng thuận mắt. May nhờ phúc của hắn, mình không biến thành đậu Nga thứ hai. Suy nghĩ một chút nếu như những thiếu nữ kia chỉ vào chóp mũi mình kêu, sắc lang a Thích ngạo sương suy nghĩ một chút tự dưng thấy không rét mà run. Tiểu tử, ngươi làm quá tốt, tốt vô cùng. Thích ngạo sương dưới sự kích động lại vỗ vỗ bả vai bị thương của vi ân tư, làm hắn đau nhe răng trợn mắt. Vi ân tư nhe răng, đau đến mức nói cái gì đều nói không ra được. Đúng rồi, vi ân tư, hôm nay về mặt lý na đó, về sau ngôi ít cùng nàng ta tiếp xúc đi. Nàng là yêu tộc rất am hiểu thuật mị hoặc, thích ngạo xương chợt nhớ tới cái kẻ có bề ngoài ngây thơ thuần khiết đó kỳ thực là một thiếu nữ không đơn giản. Từ thái độ của đám người A thập tâm kia đối với nàng ta, người thiếu nữ này ở nơi học viện này tuyệt đối không đơn giản. Được, về sau ta thấy nàng ta liền quay đầu đi. Vi ân tư nghiêm túc gật đầu mà đồng ý xuống. Nhìn ngươi bị thương nhiều vậy, lại chảy máu nhiều như vậy. Ta mời ngươi đi ăn một bữa lớn. Thích ngạo xương cười đối với vi ân tư nói. Một bữa lớn, vị ân tư nghi ngờ. Bên kia học viện không phải có con phố sao, có quán rượu ngon nhất ở đó. Thích ngạo sương nói, nhưng là, nhưng nơi đó rất đắt. Vị ân tư lập tức mang dáng vẻ kinh hoàng. Tiền ta còn nhiều mà. Thích ngạo sương trượt giống như là nhà giàu mới nổi, rút ra mấy tờ tiền lắc lắc rồi cười lớn, bộ dáng kia muốn bao nhiêu tục có bấy nhiêu. Vị ân tư rơi mồ hôi lạnh. Buổi tối, hai người đi ăn uống no nê, lại không nghĩ rằng ở nơi nào đó đụng phải người suýt nữa ở trong cuộc hoa khôi của trường bối sát phân ni. Trường 226, nữ nhân nóng bỏng và nam nhân giàu dĩ. Còn phố lớn này, cái gì cần có đều có. Có thể ở nơi này buôn bán được đều không phải là người đơn. Học viện ngôi sao hội tụ cả cường giả của hỗn độn thế giới, có thể ở nơi này mở cửa hàng, còn là người bình thường được sao. Khách điếm cao cấp nhất được đặt tên là Tinh Chi, nghe nói là do một vị thân thích của trưởng lão học viện mở. Ở chỗ này, dùng cơm ở chỗ này coi như cũng nể mặt trưởng lão mấy phần. Ở chỗ này, không có phân chia thân phận. Chỉ cần có tiền, là có thể hưởng thụ. Tòa khách điếm 5 lầu chi phí dĩ nhiên là theo tầng lầu mà tăng dần. Xa hoa nhất đúng là lầu 5. Cả khách điếm được xây tráng lệ vô cùng, đại sảnh càng thêm xa hoa. Vô số khoáng thạch quý được dùng để trang trí. Cầu thang hình tròn lớn như vậy nhưng không nhiễm một hạt bụi, sàn nhà sáng bóng. Trong đại sảnh ghế salon đều được phủ lông ngỗng mềm mại. Cái chỗ này, chính xác là nơi không phải người bình thường có thể tới được. Thích ngạo sương cùng Vi ân tư dưới sự hướng dẫn của phục vụ trực tiếp đi lầu năm, đặt một căn phòng trang nhã. Vi ân tư có chút thấp thỏm, dù sao hắn cũng là lần đầu tiên tới địa phương xa hoa như vậy. Phục vụ dẫn hai người đi ở phía trước, lên lầu năm khách khí hỏi, xin hỏi hai vị muốn dùng bữa ở phòng nào. Tùy ý, tích ngạo sương nhàn nhạt trả lời. Xin mời đi bên này. Phục vụ mỉm cười bày ra cái tư thế xin mời, mang theo hai người đi vào bên trong. Tích ngạo sương theo sau lại bỗng nhiên phát hiện vi ân tư không có theo tới, quay đầu lại thấy vi ân tư sững sờ ở tại chỗ, có chút mất hồn nhìn phía dưới. Thế nào? Thích ngạo sương có chút nghi ngờ ngừng lại, theo ánh mắt của vi ân tư nhìn xuống dưới, lại thấy một nữ tử, như mặt trăng giữa muôn vì sao. Nàng kia xinh đẹp làm cho người ta sợ hãi than. Mà vóc người càng thêm tốt tốt đến khoa trương. Nàng kia mặc toàn thân mặc quần áo màu đỏ đậm hết sức nổi bật này dán chặt vào thân thể, đem lấy đường cong thân thể hoàn toàn phát họa ra ngoài. Bộ ngực cao vút vòng eo nhỏ nhắn dường như chỉ cần một tay cũng có thể nắm được đường cong lả lướt cái mông đầy đạn cặp đùi mượt mà. Làm cho người ta máu nóng sôi sục. Nữ nhân này đứng ở nơi đó là có thể hấp dẫn ánh mắt của người khác Cái gì cũng không cần phải làm, cái gì cũng không cần nói Gương mặt tựa hồ xinh đẹp từ trong xương tùy Cặp mắt phượng thật to mặc dù không có cố ý nhìn về phía người nào Chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn cũng làm cho mỗi người cảm giác nàng hình như đang phóng điện với mình Đôi môi mỏng nho nhỏ hấp dẫn vô cùng Làm cho người ta không nhịn được mà bị hấp dẫn Mà ở bên người nàng, mấy thiếu niên cười nói Bọn họ ăn mặc cũng cao quý vô cùng. Ở ban ngày đi học là mặc đồng phục nhưng là buổi tối chủ nhật trường học ngược lại không có quy định. Mấy thiếu niên ăn mặc sang trong đó như là mấy vì sao vây quanh mặt trăng. Thế nào, người biết nàng ta, thích ngạo sương nhìn cô gái khêu gợi kia, lại nghi hoặc nhìn vi ân tư đang mất hồn hỏi. vi ân tư hình như không có nghe được lời nói của thích ngạo sương, vẫn như cũ nhìn si ngốc nữ tử xinh đẹp kia nàng kia hình như cảm thấy tầm mắt bên này thấy vi ân tư mặc toàn thân đồng phục học sinh tầm thường hơn nữa trên người cũng không có đồ trang sức hoa lệ gì cả mắt lộ ra tia mỉa mai cùng khinh thường ngay sau đó rời ánh mắt sang chỗ khác vi ân tư lúc này mới phục hồi tinh thần lại ngượng ngùng sơ sơ cái mũi của mình quay đầu lại đối với thích ngạo xương nói thích ngạo xương đi thôi người biết người kia thích ngạo xương cùng vi ân tư xoay người rời đi thích ngạo xương ở trên đường hỏi Vì ân tư lại lộ ra một bộ nụ cười tự diễu, nói thật nhỏ, làm sao có thể. Ta biết nàng, nhưng là nàng không biết ta. Hà, thích ngạo sương có chút nghi ngờ. Đó chính một trong tứ đại hoa khôi của học viện bối sát phân ni. Vì ân tư nói đến đây, trong mắt lóe lên một tia tâm tình. À, bối sát phân ni, không phải là người thiếu chút nữa biến mình thành đậu nga thứ hai đó sao? Thích ngạo sương ngần người. Hồi thường tướng mạo cùng vóc người của nữ nhân kia trong lòng cảm thán quả là báu vật nhân gian. Nữ nhân như vậy, sự tồn tại của nàng chính là ánh sáng trói mắt. A thập lâm thật là thật độc các hộ hoa sứ giả bên cạnh bối sát phân nghi kia toạt nhìn liền thấy là một đám ngốc ngách ái mộ ngu ngốc. Nếu thật muốn nháo lên, mình tuyệt đối sẽ có miệng mà khó cãi. Thích ngạo sư nghĩ đến chỗ này, ánh mắt khẽ lạnh. A thập lâm, không cần thử lại chọc giận mình nếu như có lần thứ hai thì không chỉ là dụng mấy cái răng thôi đâu. đến phòng thích ngạo xương đem thực đơn gọi món ăn, sau đó gọi chút rượu, đem thực đơn trả lại cho phục vụ, quay đầu lại lại phát hiện vi ân tư vẫn còn đang ngẩn người. vi ân tư, ngươi không phải sẽ thích cái người tên bối sắt phân mi đó chứ? bất thình lình thích ngạo xương chợt toát ra một câu như vậy, vi ân tư kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. ngươi, ngươi chớ nói nhảm ta, ta không có. Vì ân tư liên tiếp khoát tay, mặt cũng đã đỏ lên rồi. Không đánh đã khai, tích ngạo xương rượt rượt khóe miệng, không ngờ cái thiếu niên gầy yếu này lại thích nữ nhân khêu gợi thật đúng là không nhìn ra. Vì ân tư lại là một người như thế. Khẩu vị nặng, khẩu vị nặng a. Chớ nói nhảm, nàng ta, nàng ta là thiên kim của thành trù thành ngọc bích. Ta ta có muốn cũng không dám tưởng tượng. Vì ân tư lúc nói lời này, đáy mắt thoáng qua một tia đau thương không dễ dàng phát giác. Dừng! Tích ngạo xương khinh bỉ liếc nhìn vi ân tư, người này, trên miệng nói không cảm tưởng, thật ra thì cũng không biết suy nghĩ bao nhiêu lần thôi. Bằng không mới vừa rồi vì sao nhìn người ta hoài nha. Vi ân tư thấy tích ngạo xương mang một bộ khinh thường, hự nửa ngày nghĩ giải thích cái gì cuối cùng lại không nói lời nào ra ngoài. Một lát sau, cửa liền bị nhẹ nhàng gõ ra, món ăn ngon đã được mang lên. Trong đó có một món ăn gọi minh nguyệt tâm, chỉ là một khối hình tròn trắng như tuyết thôi, hình thức rất đơn giản, nhưng làm mùi vị cũng không tồi. Đang trong lúc thích ngạo sương thưởng thức món ăn, vi ân tư lại chỉ nhìn món đó, bất động. Thế nào, thích ngạo sương thuận miệng mà hỏi. Món ăn này vi ân tư nhìn món ăn kia câu nói kế tiếp làm thế nào cũng nói không ra được. Chỉ là kinh ngạc nhìn món ăn đó mà thôi. Có cái gì khác thường à? Thích ngạo sương đã nhận ra vi ân tư không bình thường. Món ăn này, làm cho ta nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Lúc ta còn nhỏ thích một loại bánh ngọt chính là cái này dáng vẻ trắng trắng giống như cái này. Vì ân tư cười có chút ngượng ngùng, nhẹ nhàng nói. Tích ngạo sương hơi ngẩn ra, vì ân tư đã từng đề cập tới thân thế của hắn, là một con riêng. Ở trên cái thế giới này, con riêng là bị người phỉ nhổ. Bánh ngọt này, chỉ sợ là ký ức tốt đẹp ít ỏi mà hắn có thể có mà thôi. Thích ngạo xương dừng một chút, ngay sau đó quay đầu kêu phục vụ mang thêm mấy phần. Bởi vì mới chỉ có 5 món, phục vụ xoay người đi thông báo với nhà bếp. Vì ân tư vội vàng khoát tay, không cần lãng phí thích ngạo xương, cảm ơn ý tốt của ngươi. Nhưng không có cần thiết lãng phí như vậy a, Mang về cũng được, thích ngạo xương cũng cười nhạt trả lời như vậy. Vì ân tư cười khổ ánh mắt nhưng không có rời đi khỏi món ăn kia trong mắt dần dần dịu dàng hình như xuyên thấu qua món ăn kia thấy được quá khứ xa xôi tích ngạo xương cũng không có quấy rầy hắn chỉ là yên lặng ăn mấy thứ linh tinh mà ở lúc này ngoài cửa lại vang lên một hồi tiếng ồn ào món minh nguyệt tâm này làm sao không có khách điếm của các ngươi lớn như vậy làm sao làm buôn bán như thế được ngoài cửa có thanh âm hình như rất tức giận sau đó là tiếng phục vụ nói xin lỗi giải thích người nào phiền phức như vậy, cư nhiên đem minh nguyệt tâm còn dư lại cũng bán cả rồi. các ngươi làm sao buôn bán như thế được? chẳng lẽ không biết bối sắt phân ni tiểu thư tới mỗi lần đều sẽ gọi món này sao? âm thanh tức giận không giảm chút nào, lại chỉ vì phục vụ giải thích mà càng tức giận hơn. thanh âm truyền đến chỗ thích ngạo xương. vì ân tư nghe đến mấy lời nói đó thì thân thể trượt run lên, ngẩng đầu sáng quắc nhìn bên ngoài. đôi môi khẽ run, một câu cũng nói không nên lời. thế nào? Thích Ngạo Sương trong lòng buồn bực vì ân tư hôm nay không bình thường chút nào. Kể từ khi bối sát Phân Ni xuất hiện, hắn chưa từng trở lại bình thường lần nào nha. Là ai đã gọi chúng ta đi nói chuyện chút kêu người ta nhường lại là được. Thanh âm của một người khác mặc dù cũng có chút tức giận, nhưng cũng không có nóng nãy như cái thanh âm trước đó. Hình như là phục vụ chỉ vào phòng của Thích Ngạo Sương, rất nhanh có tiếng bước chân hướng tới bên này, cửa đang khép hờ thì có tiếng gõ cửa, vì ân tư lại thiếu chút nữa nhảy lên xin hỏi là hai vị đã gọi món nguyệt tâm đúng không đứng ở cửa thiếu niên gõ cửa ăn nối khá lễ độ thích ngạo sương gật đầu lạnh nhạt nói đúng như vậy hai vị có thể để lại cho tại hạ một phần hay không tại hạ sẽ cảm kích khôn cùng bằng hữu của ta vô cùng thích món ăn này thiếu niên kia mặc dù mặc cao quý nhưng không có dùng tiền tới dọa người Bởi vì hắn đã sớm nhìn ra trong gian phòng trang nhã thích ngạo sương mặc dù là mặc đồng phục học sinh Nhưng là trên người lộ ra khí chất cao quý tuyệt không phải người bình thường Hơn nữa trên lỗ tai hắn có hai bồn tay màu tím, lóe sáng bóng, vừa nhìn thì đã biết không phải là phàm phẩm Người như vậy chắc là sẽ không thiếu tiền, nếu như mình dùng tiền tới dọa người chỉ có thể mang hiệu quả ngược lại mà thôi Xem xét lại một người khác gầy yếu hơn, thoạt nhìn liền thấy là kẻ mang hơi thở bình dân Thật không biết hai người này khác biệt khổng lồ như vậy sao lại ở cùng một chỗ. Tích Ngạo Sương khẽ co mày, còn chưa mở miệng, Vi Ân Tư lại đứng lên có chút kích động nói, có phải có phải Bối Sát Phân ni thích món ăn này không? Thiếu niên ở cửa bất mãn liếc nhìn Vi Ân Tư, hừ lạnh một câu, là Bối Sát Phân ni tiểu thư thích. Nhìn Vi Ân Tư trong mắt lại tràn đầy khinh thường cùng tức giận. Này, vậy hãy để lại cho nàng một phần. Vi Ân Tư hình như cũng ý thức được sự luống cuống của mình, ngồi xuống ngập ngừng nói. Đa tạ thiếu niên kia khóe miệng nâng nụ cười mỉa mai, xoay người chuẩn bị rời đi, trong miệng lại thật thấp nói thầm một câu. Có vẻ mà đòi ăn thì thiên Nga cũng không nhìn một chút bộ dạng của mình. Thanh âm không lớn, nhưng vi ân tư lại nghe được. Mặt cảo vi ân tư trong nháy mắt thay đổi tái nhợt ánh mắt ảm đạm xuống, gắt gao cắn môi, lại một câu cũng nói không nên lời. Thiếu niên kia chuẩn bị bước ra khỏi cửa, sau lưng lại truyền đến thanh âm lạnh lẽo của thích ngạo xương, đợi đã nào. Ai nói ta đồng ý nhượng lại cho ngươi, vì ân tư cùng thiếu niên kia sắc mặt đồng thời biến đổi. mươi 227 có phúc khó hưởng, vì ân tư thấp thỏm nhìn thích ngạo sương lúc này mặt hơi khó chịu. Giờ hắn mới nhớ ra mình không có tư cách chuyển món ăn. Là thích ngạo sương mời mà mình lại tự chủ trương như thế. Ta không đồng ý, mời đi ra ngoài đi. Thích ngạo sương lạnh lùng nói. Thiếu niên đứng ở cửa quay sang, nhìn thích ngạo sương chằm chằm, rất lâu không nói gì. Đáy mắt hắn có tia độc ác cứ đứng như thế mà nhìn thích ngạo sương tựa như muốn ghi tạc hình dáng của nàng vào lòng. Lâu sau, hắn mới xoay người rời đi. Nhã gian yên lặng lại. Thích ngạo sương vung nhẹ tay lên, một luồng gió thoảng qua cửa đóng lại. Sắc mặt vị ân tư hơi buồn bã cúi đầu nhìn thức ăn tinh xảo trên bàn không còn khẩu vị. Vị ân tư, huynh biết vì sao ta lại đổi ý không? Thích ngạo sương thản nhiên hỏi. Vị ân tư lắc đầu, không nói. Huynh quen bối sát phân nì à. Chợt thích ngạo sương nói, vi ân tư ngẩng phát đầu lên, đáy mắt hơi hoảng sợ. Huynh vừa nói lúc còn nhỏ huynh thích món điểm tâm này, hẳn là có liên quan tới bối sát phân nhi. Nhất định giữa các huynh có chuyện xưa, nếu không huynh sẽ không có phản ứng kỳ lạ như thế khi thấy món ăn này. Huynh cũng nghe đấy, mỗi lần bối sát phân nhi tới đây thì nhất định sẽ ăn món này. Thích ngạo sương không mặn không nhạt chậm rãi nói, liên kết những lời vi ân tư nói lại với nhau. Càng nói, sắc mặt vi ân tư càng tái nhợt. Thích ngạo sương không nói nữa, chỉ im lặng chờ đợi. Lâu sau, vi ân tư nhẹ thở dài, nói hơi xót xa, vậy thì sao? Nàng là nữ nhi bảo bối của thành trù thành bích ngọc địa vị cao quý. Ta chỉ cần đứng nhìn nàng ở một góc nhỏ là được, nhìn nàng sống tốt là ổn rồi. Huynh không nên nhường món ăn này cho nam nhân khác để nam nhân khác lấy lòng nàng. Thích ngạo sương lạnh lùng nói. Ta... Vì ân tư há hốc miệng cứng lưỡi, không biết nói gì cho phải. Không thử thì làm sao biết được. Nàng vẫn nhớ mãi không quên món ăn đó, chứng tỏ vẫn chưa quên huynh. Tích ngạo xương nghĩ tới nữ nhân gợi cảm cao ngạo vừa rồi, trong lòng nghi ngờ chẳng lẽ dáng vẻ đó chỉ là giả vờ. Vậy thì sao, bây giờ nàng căn bản chưa nhận ra ta. Ta, ta vì muốn thấy nàng cho nên mới dốc sức vào học viện tinh thần. Vì ân tư cười khổ, nói thật nhỏ. Vì muốn thấy nữ nhân kia nên mới vào học viện tinh thần Tích ngạo xương có thể tưởng tượng được nỗi khó khăn trong đó Một đứa con riêng ti tiện phải vào một môn phái Sau đó được đề cử tham gia khảo hạch vào học viện tinh thần Phải bỏ ra bao nhiêu cố gắng để có được những điều này Thật không ngờ người này lại si tình như thế Tích ngạo xương, chợt vì ân tư nhẹ nhàng nói Hà, tích ngạo xương quay sang nhìn vi ân tư Bưng rượu ngọt lên, nhẹ nhàng nhấp sao huynh lại đa nghi như nữ nhân vậy? vi ân tư nhìn thích ngạo xương nói vô cùng nghiêm túc. phốc, thích ngạo xương phun hết rượu ngọt trong miệng vào thẳng mặt vi ân tư. ấy, ngại quá, ngại quá. thích ngạo xương vội vàng xin lỗi, đưa khăn ăn màu trắng trên bàn cho vi ân tư. vi ân tư rơi lệ đầy mặt nhận lấy im lặng lau mặt. không hiểu sao mình chỉ hỏi một câu mà thích ngạo xương lại có phản ứng mạnh như thế. không có lúc này thích ngạo sương mới trả lời câu hỏi của vi ân tư nhưng trong lòng bỗng hiện lên bóng dáng của phong giật hiên và lãnh lăng vân bây giờ bọn họ ổn không bây giờ tạp mễ nhĩ đang ở đâu có còn đứng ở nơi mình không biết yên lặng dõi theo mình không tẫn diêm ngoã nhĩ đa hạ thiên hắc long bản kiều sơ tâm đông phong hầu bây giờ bọn họ thế nào xuống có tốt không thích ngạo sương vi ân tư nhìn thích ngạo sương đang thất thần nhỏ giọng gọi à không sao tích ngạo sương phục hồi tinh thần lại nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười ăn cơm xong tích ngạo sương và vi ân tư rời đi lúc đi ngang qua nhã gian của bối sắt phân ni vi ân tư liếc nhìn cánh cửa đáy mắt thoáng qua bi thương rồi xoay người rời đi với tích ngạo sương trở lại phòng ngủ hai người đều có tâm sự riêng nên không ngủ được tích ngạo sương sắp tới ngày tu luyện ở tháp tinh thần thiên rồi huỳnh có muốn tham gia không vi ân tư chợt lên tiếng hỏi Ừ, muốn, Thích Ngạo Sương không trần trừ, đáp rất kiên quyết. Có lẽ qua lần tu luyện này chúng ta sẽ không là bạn cùng phòng nữa. Vị ân tư buồn bã nói. Thực lực của Thích Ngạo Sương cách hắn rất xa. Từ ngày hắn được nàng cứu từ tay thuộc hạ của A Thập Lâm là hắn đã biết. Không ở cùng nhau nhưng chúng ta vẫn là bằng hữu Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng nói trong lòng biết thiếu niên gầy yếu có tính cách cứng cỏi này thực ra rất tự ti. Ừ, Vị ân tư nhẹ nhàng ừ. Muốn ở cùng với bối sát phân ni không? Chợt thích ngạo sương hỏi. Ta nói không muốn là giả, nhưng. Giọng vi ân tư hơi xa xôi. Nhưng huynh thấy mình không xứng với nàng, đúng không? Thích ngạo sương nói tiếp lời vi ân tư. Ừ, vi ân tư ừ, vậy thì huynh thay đổi để xứng với nàng, có thể bảo vệ nàng. Thích ngạo sương ngồi dậy, ta có thể giúp huynh trở nên mạnh mẽ. Cái gì? Vi ân tư đột nhiên ngồi dậy, nhìn thích ngạo sương bằng ánh mắt sáng quắc. Thiên cương phong lệ. Phong lão, ông không ép ta phải hứa không truyền cho người khác nha. Ha ha, hôm nay ta sẽ thay ông thua đồ để. Vì ân tư cũng hệ phong, nhân phẩm của hắn có thể tin được. Dạy cho hắn tuyệt đối không phải là chuyện xấu. Vì ân tư không thể ngờ rằng hắn không muốn hãm hại thích ngạo sương lại có được tình hữu nghị của nàng cuối cùng được báo đáp hơn hẳn những gì hắn bỏ ra. Tháp tu luyện tinh thần thiên sắp mở ra tất cả đệ tử của học viện tinh thần đều có thể tham gia tu luyện lần này trong một tháng bất kỳ ai cũng có thể rút lui một tháng sau các đệ tử sẽ tỉ thí ở mỗi tầng lấy ra ba người ba người này sẽ có phần thưởng hậu hĩnh hôm nay trước quảng trường của tháp tinh thần thiên tụ tập rất nhiều người tất cả đệ tử đều tập trung ở đây có người tới tham gia tu luyện có người tới chỉ để xem náo nhiệt sự tàn khốc của tháp tinh thần thiên vượt xa trí tưởng tượng của người thường càng lên cao thì càng khủng khiếp Trước khi đệ tử bước vào đều phải ký thỏa thuận sinh thử tự chịu mới có thể bước vào nên có thể thấy được sự nguy hiểm trong đó. Cho dù mỗi lần tháp này mở ra có không ít người bỏ mạng trong đó, mọi người vẫn đổ xô vào. Bởi vì đối với rất nhiều người, tu luyện này là một bước ngoặt lớn. Người có thế lực của các thành chống lưng, vượt qua tu luyện càng cao thì càng không ổn công các thế lực đó bồi dưỡng. Mà đệ tử không có thế lực chống lưng cũng trông mong qua được tầng cao của lần tu luyện này để lấy được ngôi sao vàng tượng trưng cho thực lực và thân phận. Như vậy thì sẽ được các thành chủ mời chào thăng chức rất nhanh, hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận. Còn có những người muốn chứng minh mình, sức mạnh mạnh mẽ luôn được tôn vinh, thích ngạo sương nhìn những học sinh kích động trong lòng hơi buồn rầu Danh giới pha toái hư không có thể dễ dàng tới được sao phải đột phá cảnh giới cao nhất của thế giới này thông qua tầng tu luyện thứ 9 của tháp tinh thần thiên. Tích Ngạo Sương, huynh đang nghĩ gì vậy?" Vi Ân Tư đứng cạnh Tích Ngạo Sương nhỏ giọng hỏi. Tích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn đỉnh tháp ẩn trong tầng mây. Một nửa thân tháp nguy nga chìm trong mây mờ, có mấy dây xích sắt quấn quanh thân tháp hùng vĩ, đầy dấu vết năm tháng. Tích Ngạo Sương không trả lời Vi Ân Tư mà mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, "Huynh tu luyện phương pháp ta dạy tới tầng thứ mấy rồi?" Tầng thứ chín Vì ân tư nói đến đây thì nắm chặt tay đầy kích động sắc mặt ửng đỏ. Sao hắn có thể không kích động cho được? Hắn nắm chắc có thể đạt được tầng thứ 5 trở lên trong lần tu luyện này. Không lâu nữa hắn có thể khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Vậy thì tốt, cố gắng lên, thích ngạo sương gật nhẹ đầu, lúc tu luyện huynh nên cẩn thận một chút. Huynh, huynh không đi cùng đường với ta à? Vì ân tư nghe thích ngạo sương nói thì hơi sững sờ. Không được. Thích ngạo sương chậm rãi lắc đầu, dư quang khóe mắt quét về chỗ đám A thập lâm cách đó không xa. Những người này vừa đến liền nhìn mình đầy ác độc chắc là muốn gây rắc rối cho mình sau khi vào tháp tinh thần thiên. Những người này tính toán rất giỏi. Có thể vừa thông qua tu luyện, vừa tính kế người khác. Có điều ai chết còn chưa biết được. Nhìn ánh mắt âm độc của A thập lâm, khóe miệng thích ngạo sương nhếch lên thành vòng cung lãnh khốc. Ha tiểu học đệ các đệ cũng ở đây à. Chợt một giọng nói ngọt ngào khiến người khác mất hồn truyền tới. Người xung quanh quay sang nhìn mặt Lý Na trong lòng nghi ngờ. Tiểu công chúa ngọt ngào trong lòng bọn họ đang nói chuyện với ai vậy? Không cần nhìn cũng biết là ai. Trong lòng thích ngạo sương run lên, không quay đầu lại mà nói với vi ân tư ta đi trước đây. Tới lúc đó huynh phải cẩn thận. Nếu bối sát phân ni biết huynh chết sẽ rất đau lòng. Không chờ vi ân tư trả lời thích ngạo sương liền đi về phía trước đám người đông đúc không ngăn cản được bước chân của nàng thích ngạo sương bước theo đường cong kỳ lạ cứ như vậy mà thoải mái đi qua đám người đông đúc trực tiếp đi ký thỏa thuận sống chết tự chịu vì ân tư nghe câu nói sau cùng của thích ngạo sương thì toàn thân chấn động đứng sững tại chỗ cắt chạy cái gì mà chạy mạt lý na đuổi theo lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng của thích ngạo sương biến mất trong đám người Suy nghĩ của mặt lý na vốn ở trên người thích ngạo xương, liếc thấy vi ân tư đứng cạnh đang ngần người thì hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Bây giờ mọi người xung quanh mới biết người tiểu công chúa ngọt ngào trong lòng bọn họ muốn tìm là tiểu tử tóc đỏ đó. Chật chật tiểu tử kia lại không biết tốt xấu mà bỏ chạy. Có diễm phúc vậy mà lại không biết hưởng thụ. Tại một nơi khác tháp lệ na kinh ngạc mà nhìn chỗ thích ngạo xương vừa đúng. Thiếu nữ ngọt ngào đáng yêu vừa rồi quen thích ngạo xương. Chẳng biết tại sao trong lòng tháp lệ na có tia buồn phiền nhàn nhạt không nói rõ được. Lúc này, tích ngạo sương đã ký xong thỏa thuận, bước vào cửa tháp. Mà đoàn người A thập lâm cũng ra sức chen vào, vội vàng ký thỏa thuận rồi đuổi theo vào. dáng vẻ sốt ruột khó nén của bọn họ thật giống một đám sói đang đuổi theo con dê con. Có điều trên thực tế, ai là sói, ai là dê. mươi 228, chấm dứt tai họa về sau. Thích ngạo sương từ từ đi vào, nghe đồn là tới đây sẽ người thấy mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Có thể khẳng định đây không phải là mùi tanh của máu. Thích ngạo sương khẽ co mày, chỗ này không thể bay được. Trên bầu trời có cấm chế bá đạo, khiến người khác không thể bay ở đây. Suy nghĩ một chút sẽ hiểu, nếu ở đây có thể bay được thì độ khó của tu luyện sẽ giảm đi rất nhiều. Đám người A thập lâm đi theo thích ngạo sương một cách sát sao. Tiểu tử kia không thể chạy được, hắn tới lần đầu chưa quen thuộc địa hình. Chúng ta đi đường tắt để chặn hắn lại. A thập lâm trầm giọng nói đầy độc ác. Lúc này người ở bên trong còn ít khiến hắn có thể yên tâm. Không thể để cho ai biết bọn hắn hạ độc thù. Nếu học viện mà biết thì sẽ bị xử lý. Được, dĩ nhiên những người khác đều nghe theo lời hắn. Lời tư cũng thật là sợ đầu sợ đuôi. Nói gì mà tốt nhất đừng đắc tội tiêu tử này. Hắn có gì đặc biệt hơn người đâu. Sao có thể nói hắn lợi hại được. Hôm nay sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Đáy mắt A thập lâm hiện lên tia khinh thường. Bây giờ hắn đang nhớ tới lời lợi tư cảnh cáo hắn mấy ngày trước. Lợi tư nhắc nhở hắn năm lần bảy lượt rằng thích ngạo sương tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Hắn vẫn giấu thực lực của mình. Tốt nhất là đừng đắc tội hắn kính trọng từ xa thì tốt hơn. Đúng vậy chúng ta tới chỗ mấy cây mây ăn thịt người bên kia chờ hắn. Tên tiểu tử này không biết chỗ đó, lần này sẽ chết không toàn thay. Những người khác cũng cười ác độc. Cây mây ăn thịt người ý nghĩa như tên, là một loại thực vật ăn thịt. Bình thường thì ở trong trạng thái ngủ say nhưng chỉ cần có người hoặc động vật chạm vào nó thì sẽ tỉnh lại lập tức. Sau đó chúng sẽ lớn rất nhanh tập kích vật còn sống, toàn thân là gai độc. Gai nhọn đâm vào da người sẽ khiến họ tê liệt sau đó nó sẽ từ từ xé xác người đó, không để lại màu thịt hay xương nào. Nhưng chỉ cần con người hoặc động vật không đụng vào nó, không công kích nó thì nó sẽ không ra tay. Đám người A thập lâm đã sớm biết rõ địa hình của tầng thứ nhất. Bọn chúng đi nhanh vào đường tắt chờ thích ngạo xương ở chỗ mấy cây mây ăn thịt người. Để đi qua tầng thứ hai của tháp tinh thần thiên thì phải đi qua một cái vực chỉ có thể cho ba người đi sát vào nhau. Hai bên là hai dãy núi tối mịt cây mây ăn thịt người mọc chẳng chịt trên đó. Nếu người đứng trên vực không cẩn thận chạm phải cây mây ăn thịt người thì cây mây hai bên sẽ ao tới như nước thủy chiều. Người có thực lực yếu dĩ nhiên sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Tuy Thích Ngạo xương là người đầu tiên bước vào tháp nhưng A Thập Lâm còn bố trí một người chờ trước ở vực để núp phòng chuyện bất ngờ. Vậy thì phải nghĩ cách cầm chân những người khác chờ giả quyết xong chuyện ở đây rồi đi tiếp. Thông thường thì cường giả sẽ vào sau. Người vào đầu đều là đệ tử mới nên A Thập Lâm cũng không sợ người mình phái đi trước không giải quyết được những đệ tử mới. Trong đám người A Thập Lâm có người có ma pháp hệ thổ. Hắn đã đào một cái hố, mọi người sẽ nấp ở trong đó tập trung lực chú ý vào miệng vực. Chỉ cần thích ngạo xương vừa xuất hiện, bọn họ sẽ ném trùy thù ra đánh thức cây mây ăn thịt người gần nàng để chúng công kích nàng. A thập lâm nhìn những cây mây ăn thịt người đen nhánh đang đung đưa theo gió, khóe miệng hiện ra nụ cười đắc chí đầy tàn nhẫn. Hắn có thể tưởng tượng ra được cảnh thích ngạo xương bị rất nhiều cây mây ăn thịt người cuốn lấy, sau đó bộc lộ dáng vẻ hoảng hốt lo sợ. Khi hắn ra sức hô lên cứu mạng là lúc bọn họ xuất hiện ngay lập tức lên tiếng chế giễu không kiêng nề gì. Chuyện này thật thoải mái lâu sau bóng dáng cô thích ngạo xương vẫn chưa xuất hiện a thập lâm nhíu mày nói thật nhỏ có chuyện gì vậy sao tiểu tử thúi kia còn chưa tới đáng ra hắn nên tới rồi mới đúng a thập lâm cố nén giọng đến mức thấp nhất chỉ sợ sẽ quấy nhiễu những cây mây ăn thịt người xung quanh bọn họ tuy những cây mây này không uy hiếp được tới tính mạng bọn họ nhưng nếu tất cả các cây mây ở đây cùng ra tay thì chuyện sẽ rất rắc rối những người khác trong hố cũng cao mày suy nghĩ Đã lâu vậy rồi mà tiểu tử tóc đỏ vẫn chưa xuất hiện. Hay phí lôi xảy ra chuyện gì rồi? Một người nhỏ giọng nói. Phí lôi chính là người được A Thập Lâm phái đi để chặn những đệ tử mới lại. Không biết nữa, tiểu tử thúi kia không có năng lực lớn như vậy, cũng không có lá gan đó. A Thập Lâm nói đầy khinh thường. Nhưng, nhưng lần trước người nọ ấp úng, không nói tiếp. Sắc mặt A Thập Lâm hơi đổi, nhớ lại hai lần chịu thiệt thòi dưới tay tích ngạo xương. Lần đầu tiên là bị đánh bay trong nhà ăn, lần thứ hai là bị chế trụ sau so phòng học. Chẳng lẽ tiểu tử này thật không đơn giản như bề ngoài sao? Sợ gì chứ, lát nữa hắn tới, nhất định ta sẽ chém hắn thành trăm mảnh. A thập lâm nói thật nhỏ đầy độc ác giống như đang lấy thêm can đảm cho mình, chờ ta cắt mái tóc đỏ trói mắt của hắn cho lợi tư xem, chẳng biết hắn đang sợ cái gì nữa. Khi A thập lâm vừa nói xong thì trượt một giọng nói hài hước vang lên bên tai bọn hắn, a người đang nói tới ta à? sắc mặt đám người a thập lâm đại biến giọng này không phải của ai khác mà chính là thích ngạo xương người mà bọn họ tính kế ngay sau đó không chờ bọn họ có phản ứng tiếng phốc phốc vang lên tiếp đó tiếng rầm rầm chói tai vang lên xung quanh đám người a thập lâm cây mây ăn thịt người xung quanh bọn họ đã bị đánh thức rồi cây mây ăn thịt người nhận ra được hơi thở sinh mệnh sau khi thức tỉnh thì toàn bộ dài ra một cách điên cuồng nhanh chóng vươn về phía hố đất muốn quấn chặt lấy người bên trong đi ra mau A thập lâm la lên, nhảy ra khỏi hố đất đầu tiên, bắt đầu thi triển ma pháp công kích những cây mây ăn thịt người vừa bị đánh thức. Bọn chúng luống ca luống cuống đối phó với cây mây ăn thịt người. Thích ngạo sương đứng nhàn nhã ở phía trước, nhìn cảnh tượng trước mắt. Cây mây ăn thịt người lại hoàn toàn không công kích nàng. Ngươi, ngươi tới đây lúc nào vậy? A thập lâm kinh ngạc mà nhìn thích ngạo sương đang đứng một cách nhàn nhã trước mặt hỏi đầy tức giận. Trong lòng hắn vừa sợ vừa tức. Thích ngạo xương đi qua lúc nào mà bọn hắn lại không phát hiện ra. Vốn muốn lợi dụng cây mây ăn thịt người để giết thích ngạo xương, lại không ngờ rằng ngược lại lại bị nàng răng bẫy. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết à. Thích ngạo xương cười nhẹ, sau đó khoanh tay đứng bên cạnh bày ra vẻ đứng bên xem náo nhiệt. Đừng có đắc chí, xử lý xong bên này ta sẽ chặt ngươi thành trăm mảnh, để ngươi đau đến không muốn sống nữa. Mà pháp trên tay A thập lâm càng hung ác hơn. Mà Pháp thả ra liên tục đốt trụi những cây mây ăn thịt người đến gần hắn. Đoàn người A thập lâm đều là người có thực lực 6 sao nên đốt trụi những cây mây ăn thịt người công kích bọn họ rất nhanh. Những cây phía sau giường như bị sợ hãi nên từ từ lui về. Hà, thích ngạo sương khẽ nhíu mày. Không ngờ đám cây này cũng có trí thông minh, biết tình thế bất lợi liền rút lui toàn bộ. Hừ, tiểu tạp chủng chết tiệt. Bây giờ tới lượt ngươi. A thập lâm cười độc ác nhìn thích ngạo xương vẫn đang còn nhàn nhã. Bây giờ vẻ mặt này của nàng ở trong mắt hắn là không biết lượng sức mình. Các vị nhất định phải dồn ta vào đường cùng sao. Thích ngạo xương đứng đó, mỉm cười nhìn mọi người. Hừ, người có quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng vô ích. Người khiến ta hai lần chịu nhục hôm nay nhất định ta phải chặt người làm trăm mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng. A thập lâm âm u nói, sự tàn nhẫn trong mắt càng rõ ràng hơn những người khác cũng cười lạnh thật không có cách nào khác sao tích ngạo sương nhìn bọn chúng một cách bất đắc dĩ hừ bây giờ ngươi mới muốn cầu xin tha thứ thì muộn rồi hôm nay ngươi phải chết a thập lâm cười lạnh trên mặt vô cùng dữ tợn những người khác cũng cười lạnh trong mắt cũng bắn ra sự tàn nhẫn hai tích ngạo sương nhẹ thở dài sau đó lắc đầu đứng thẳng lên thả tay ra nhún vai được rồi xem ra đúng là không có cách trở về rồi A thập lâm vừa định cười to thì lại thấy ánh mắt của thích ngạo sương. Vừa rồi ánh mắt nàng còn lười biếng, bây giờ đã thay đổi thành lạnh lùng ngay lập tức dường như có thể xuyên thủng người vậy. Nụ cười trên mặt nàng cũng biến mất thay vào đó là sự lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm. Thích ngạo sương khé híp mắt giơ tay lên, vài luồng gió đánh về phía đám người A thập lâm, chói toàn bộ bọn chúng lại. Đám A thập lâm cười lạnh định dùng lực phá tan luồng gió có vẻ mỏng manh này. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Không thể phá tan dây thừng bằng gió này. Hơn nữa trên đó còn có rất nhiều sợi dâu đang dài ra trói thật chặt bọn họ lại. Ngươi, ngươi đã làm gì? Sắc mặt A Thập Lâm thay đổi. Bởi vì hắn phát hiện ra rằng chẳng những không có cách nào phá nổi sợi dây thừng này mà nó còn đang dần thít chặt lại, rồi lại thít chặt lại, dường như sắp cứ vào ra hắn. Làm chuyện mà ngươi muốn làm với ta. Thích Ngạo Sương nở nụ cười mê người, nhưng đầu, nói không chút để ý. Ngươi, người muốn giết ta, sắc mặt A Thập Lâm giờ phút này đã tái nhợt, hắn thấy được sự lãnh khốc trong mắt Thích Ngạo Sương. Thiếu niên tóc đỏ này không nói giỡn, hắn thật muốn giết hắn A Thập Lâm, sắc mặt những người khác xung quanh A Thập Lâm cũng thay đổi. Rốt cuộc bọn chúng cũng ý thức được rằng không thể thoát khỏi sợi dây thừng bằng gió nhìn có vẻ mỏng manh này và Thích Ngạo Sương thật muốn giết bọn chúng. Thích Ngạo Sương lười biếng đứng đó, trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Mà sợi dây thường trói trên người chúng càng ngày càng thít chặt lại, dần dần xuyên qua quần áo của bọn chúng, siết vào da. Máu tươi chảy ra theo sợi dây. Tiếng la hét đau đớn của bọn chúng không thể truyền ra khỏi vực này. Lòng bọn chúng càng sợ hãi hơn. Trước đó Thích Ngạo Sương đã bố trí kết giới để ngăn chặn tiếng của bọn chúng truyền ra ngoài. Ban đầu bọn chúng không nghĩ chu đáo được như thế, chỉ định lợi dụng cây mây ăn thịt người để giết chết hắn. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng bọn chúng, hơi thừa tử vong bao phủ bọn chúng, khiến bọn chúng khó thở, khiến bọn chúng sợ hãi tới mức muốn hét to lên, muốn bỏ chạy. Nhưng bọn chúng không thể làm gì được. Sự đau đớn về thể xác và sự hành hạ tinh thần khiến bọn chúng dường như sắp điên mất. Nước mắt và nước mũi đều không nghe lời chảy ra cùng nhau. Giờ phút này dáng vẻ của bọn chúng muốn bao nhiêu nhát nhác thì có bấy nhiêu. Đừng, đừng giết ta. Là hắn uy hiếp ta phải đối phó với huynh. Ta cũng không muốn làm thế. Một thiếu niên bên cạnh A thập lâm quỳ xuống trước thích ngạo xương, vẻ mặt đau đớn, cầu xin tha thứ. Những người khác vừa thấy cũng ảo ảo bắt trước theo, đều không có trí khí mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bây giờ trên người A thập lâm cũng đầy vết máu, những sợi dây thừng bằng gió đã thít sâu vào thịt hắn. Giờ phút này hắn cũng đau đến nỗi không muốn sống nữa. Rốt cuộc hắn cũng không quan tâm gì nữa cũng quỳ xuống xin tha thích ngạo xương. Xin huynh hãy bỏ qua cho ta đi. Ta tỷ tỷ của ta là phu nhân của thành trù thành cụ phong. Ta có thể cho huynh thứ mà huynh muốn. Vinh hoa phú quý cũng có thể. Chỉ cần huynh bỏ qua cho ta. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn chặt thích ngạo xương làm trăm mảnh trước mặt mọi người thế. Nhưng bây giờ lại làm trò hề quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hả? Thích ngạo sương khẽ nhíu mày, nhìn A Thập Lâm một cách hứng thú. Mà sợi dây thừng bằng gió trên người A Thập Lâm dường như cũng hơi lỏng ra một chút. A Thập Lâm thấy thế cho là mình đã khiến nàng động tâm càng vội vàng mà nói ta có thể cho huynh quyền lực tiền bạc mỹ nữ chỉ cần hôm nay huynh tha cho ta. A Thập Lâm nói xong những lời này còn liếc nhìn những người bên cạnh đầy ác độc. Mấy tên khốn khiếp này, dám bán đứng mình. Sau này nhất định phải tìm những người này tính sổ. Những người kia bị nhìn thì liền cả kinh trong lòng, đều thầm kêu khổ trong lòng, nghĩ cách làm sao để ứng phó. Ha ha, nghe không tệ lắm nhỉ. Thích ngạo xương mỉm cười, nhìn A thập lâm. A thập lâm mừng thầm, định đứng lên. Ngay lúc này, thích ngạo xương bỗng xoay người, bỏ lại một câu quyền lực tiền bạc mỹ nhân. Đáng tiếc ta không cần những thứ này. Sau khi nhẹ nhàng nói hết câu này, thích ngạo xương đã nhẹ nhàng lướt đi, bóng dáng biến mất rất nhanh trong tầm mắt bọn chúng bọn chúng nhìn nhau không thể tin được rằng thích ngạo sương cứ như vậy mà bỏ bọn chúng lại a thập lâm đứng lên đầu tiên nhìn theo hướng bóng dáng thích ngạo sương biến mất quay lại nhìn đám người còn ngơ ngác mà quỳ ở đó nói đầy hung dữ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi ta muốn các ngươi sống không bằng chết vậy mà chữ chết cuối cùng còn chưa dứt đã bị một tiếng nổ phịch cắt ngang thân thể a thập lâm nổ tung trong nháy mắt máu thịt văng tung tuế Máu tươi và phần thân thể còn lại bay đầy trời khiến bọn chúng hoàn toàn choáng váng. Ngay sau đó, bọn chúng cũng ảo ảo theo gót A thập lâm, toàn bộ bị dây thừng trên người xiết đến nỗi nổ tan tành chết vài lần. Tiếng rào rào vang lên lần nữa. Những cây mây ăn thịt người dài ra rất nhanh cuốn lấy toàn bộ phần thân thể còn lại trên mặt đất kéo về rồi từ từ tiêu hóa. Mà ở sâu trong đám dây mây ăn thịt người còn một cái xác nữa. Đó chính là xác của người mà A thập lâm phái đi giám sát ở đó chỉ còn lại vài vết máu đỏ sẫm đang từ từ bị gió hong khô biến thành màu đen chết không toàn thây chặt làm trăm mảnh a thập lâm trước kia từng kêu gào đầy từ cao tự đại không nghĩ tới bị báo ứng nhanh như vậy mặt thích ngạo xương vẫn bình tĩnh đi về phía trước có điều trong đáy mắt nàng nổi lên ánh sáng lạnh đối với người như a thập lâm có cơ hội thì phải diệt trừ nếu không thì không thể lường được tai họa về sau Ở học viện tinh thần, tích ngạo xương không thể ra tay được bởi vì nàng mơ hồ nhận thấy có người rất mạnh đang chấn giữ học viện tinh thần. Nếu làm chuyện quá giới hạn ở đó thì có khi người bị diệt trừ là mình. Nhưng ở đây thì khác nếu đối phương có thể sử dụng quy tắc ngầm để giết mình thì sao mình không thể sử dụng nó để giết bọn hắn. Gió thổi hưu hưu thổi tan mùi máu tươi nồng đậm trong không khí. Chỉ có vài vũng máu đã biến thành màu đen trên mặt đất là có thể chứng minh rằng ở đây từng xảy ra một vụ án mạng. Nhưng cũng sẽ chỉ bị mọi người cho rằng đệ tử không đủ thực lực đã kinh động dây mây ăn thịt người nên bị công kích mà thôi. Thích ngạo xương ra khỏi cái vực hẹp dài, nhìn núi trùng điệp ở phía trước, khẽ híp mắt. Chợt nàng xoay người, quay lại quát khẽ, đi ra đi. Hì hì, sao đệ biết ta ở đây? Giọng nói ngọt ngào, hồn nhiên truyền vào tai thích ngạo xương. Ngay sau đó thân thể nhỏ nhắn động lòng người của mặt Lý Na ló ra khỏi đường trên miệng vực. Đi theo ta làm gì? Sắc mặt thích ngạo sương lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi. Ha ha, thật là thủ đoạn hay. Không ngờ nhìn đệ lịch sự tao nhã mà xuống tay lại ác như vậy. Mặt lý na híp mắt cười hì hì, nghiêng đầu nói. Nàng cũng thấy được cảnh kia thấy thích ngạo sương vẫn không nhúc nhích chẹp chẹp miệng đầy không thú vị, có điều ta thích đệ như thế. Nên ác thì phải ác, nếu không thì lê mê dài dòng sẽ khó lường được tai họa về sau. Thích ngạo sương liếc nhìn mặt lý na, không nói gì, xoay người đi về phía trước. này Chờ ta một chút ta đi với đệ, đệ nên biết mỗi một tầng đều có sự nguy hiểm riêng. Đặc biệt là sáu tầng sau cấp bậc ở đó hoàn toàn khác ở đây. Mạt Lý Na vội vàng la lên, thích ngạo Sương vừa nghe những lời này thì trong lòng liền hiểu. Quả nhiên nữ nhân này không tầm thường, thực lực của nàng ta không chỉ dừng lại ở hai sao. Có điều nàng ta đã dùng thủ đoạn gì để chỉ đạt hai sao thì thật là có chút ý vị sâu xa. Tất nhiên nàng ta có cách không tầm thường. Nhưng, dù là như vậy, Thích Ngạo Sương cũng không tình nguyện đi cùng nữ nhân này. Trực giác nói cho nàng biết chạm vào nữ nhân này thì sẽ chạm phải rắc rối. Cho nên không để ý tới nàng ta, chỉ xài bước rời đi. Để không đi cùng ta, không sợ ta sẽ nói việc vừa rồi ra ngoài sao. Mạt Lý Na nói những lời không có chút uy hiếp nào. Tỷ sẽ không làm thế. Thích Ngạo Sương ở rất xa phía trước bỏ lại một câu, không nói thêm lời thừa nào nữa. Mạt lý na ngẩn ra, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười. Thấy tích ngạo xương càng đi nhanh hơn, mạt lý na nóng nảy, này tích ngạo xương. sao đệ lại có thể làm thế? để đệ ta một nữ nhân yểu điệu yếu đối lại một mình ở đây sao? Chẳng lẽ đệ không thương hương tiếc ngọc mà giúp ta, dẫn ta đi với à? Mạt lý na ở phía sau quát khẽ đầy tức giận, thấy những lời vừa rồi không có hiệu quả, lập tức đổi sang cách nói này. Thật nực cười. Vậy mà thích ngạo xương vẫn không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn, bóng dáng biến mất rất nhanh trong tầm mắt của Mạt Lý Na. Tiểu tử chết tiệt, Mạt Lý Na cố gắng đuổi theo nhưng không thể được. Nàng ta giậm chân, chửi nhỏ đầy khó chịu thật là cọc gỗ lớn không biết thương hương tiếc ngọc. Chợt mắng xong những lời này nàng ta lại mỉm cười. Thương hương tiếc ngọc, lần đầu tiên gặp tiểu tử khốn kiếp này cũng đâu có thương hương tiếc ngọc gì, trực tiếp nắm cổ áo mình giao cho đám xú nha đầu kia. Sao bây giờ lại trông mong hắn đổi tính được? Mạt Lý Na hừ một tiếng cũng vội vàng đi về phía trước. Lúc này tháp lệ Na và Vưu Ni Á cũng đang cùng tới vực hẹp này. Bởi vì tháp lệ Na nhớ lời an ủi của thích ngạo sương nên cũng lôi kéo Vưu Ni Á vào tháp tinh thần thiên. Cẩn thận đấy tháp lệ Na. Sư huynh của ta nói cho ta biết cây mây ăn thịt người ở đây rất khó đối phó. Chúng đang ngủ say chúng ta phải cẩn thận đừng đánh thức bọn nó. Mặt vưu ni á nặng nề, nhỏ giọng nói. Ừ, tháp lệ na gật khẽ. Người phía trước họ không nhiều lắm, phải đi nhanh chút mới có thể gặp được thích ngạo sương. Nghĩ tới đây tháp lệ na không khỏi khẽ cau mày, giữa hai hàng lông mày là lo lắng. Không biết bây giờ thích ngạo sương thế nào rồi. Vừa rồi nhóm A thập lâm vội vội vàng vàng vào tháp mong rằng bọn chúng đừng tìm hắn gây phiền phức. Tháp lệ na có phải tỉ đang lo cho tiểu sư đệ tóc đỏ kia không? chợt vưu ni á hỏi nhỏ. Hà, Tháp lệ na bị nói chúng tâm sự nên trong lòng kinh hãi. Ngay sau đó nàng liền thẳng thừng mà gật đầu ừ. Hắn vào một mình nên ta sợ hắn bị đám A thập lâm làm khó dễ. Vưu Ni Á im lặng, nàng cũng có tìm hiểu một chút về đám người A thập lâm kia. Bọn chúng có thù tất báo, lòng dạ độc ác. Nếu một mình thiếu niên tóc đỏ kia gặp phải bọn chúng, quả thật không làm sao lạc quan được. À, nhìn kìa, chợt tháp lệ na hôi nhỏ, sắc mặt đại biến. Vượu Ni Á nhìn theo ánh mắt của Tháp Lệ Na thấy vết máu đã bị gió thổi khô thành màu đen trên đất. Vượu Ni Á khẽ cao mày. Có người bị tổn thất nặng ở đây. Có phải hắn không? Có phải hắn gặp? Không, có lẽ chỉ bị thương thôi. Thân thể Tháp Lệ Na hơi lung lay, cố gắng ổn định tinh thần, nhìn chằm chằm vào mấy vết máu trên đất liều mạng thuyết phục mình. Có lẽ, có lẽ thích ngạo xương chỉ bị thương mà thôi. Nhưng mấy vũng máu trên đất hơi lớn, hiển nhiên không phải chỉ bị thương thôi. Bình tĩnh một chút đi tháp lệ na. Có lẽ không phải hắn đâu. Quan tâm quá sẽ bị loạn. Chẳng lẽ thì quên hắn có bản lĩnh sao? Vưu ni á nhỏ giọng quát. Lúc này tháp lệ na mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn những vết máu kia lầm bầm. Đúng, đúng. Không đâu, hắn không sao. Chúng ta đi nhanh chút đi. Vưu ni á nhẹ thở dài. Trong lòng nàng biết vị bằng hữu mới quen. Tương đối hợp tính này sợ là đã để ý tới tiểu từ tóc đỏ kia. Có điều nàng ta còn chưa phát hiện ra thôi lúc này thích ngạo xương đã đứng trước cửa vào tầng thứ hai trên đường có gặp ít thú dữ đều bị thích ngạo xương giải quyết một cách nhẹ nhàng nói chung độ khó của tầng thứ nhất không cao lắm chỉ cần cẩn thận một chút là được cửa vào tầng thứ hai tản ra ánh sáng trắng thích ngạo xương bước vào không chút trần trừ khắc sâu vào mắt thích ngạo xương là một thảo nguyên mênh mông có cao cỡ nửa người lay động theo gió tạo cảm giác thoải mái khó diễn tả thành lời nhưng tích ngạo xương biết thảo nguyên nhìn như yên bình này ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm chỉ sơ ý một chút là vạn kiếp bất phục chương hai trăm hai mươi chín ha ha mỹ nữ nhìn chúng ta rồi tích ngạo xương dự đoán không sai trong thảo nguyên có vô số trùng độc rắn độc ẩn náu chờ con người bước vào rồi từ trong bóng tối tập kích bọn họ gió thổi qua đám cỏ dày đặc mang theo mùi thơm của cỏ xanh tích ngạo xương bước vào thảo nguyên minh mông không chút chần chừ Nha nha chít chít chợt tiếng động nhỏ vụn truyền tới tai thích ngạo xương. Thích ngạo xương quay sang nhìn nơi phát ra tiếng động, khẽ híp mắt, rồi một luồng gió nhẹ vườn quanh người thích ngạo xương, thổi tay áo và tóc nàng bay phất phơ, dường như đang cầu xin gì đó. Thích ngạo xương trầm ngâm, rồi tìm theo tiếng động. Tiếng động càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ. Tới khi nàng tìm tới nơi phát ra thấy vật thể gây nên tiếng động đó thì ngây ngẩn. Tiếng động đó là do vật nho nhỏ màu trắng này phát ra. Gió cầu xin mình giúp nó. Nó tròn trị trắng đến mức gần như trong suốt đong đưa, dường như rất yếu tựa như ngay sau đó sẽ biến mất. chít chít vật nhỏ thấy thích ngạo sương đến hình như rất vui mừng, không đợi thích ngạo sương phản ứng, liền trực tiếp nhào tới chỗ thích ngạo sương. Thích ngạo sương cả kinh trong lòng, vốn định né tránh, xung quanh gió lại vô cùng nhu hòa, hình như ở nói cho nàng biết không có nguy hiểm cả. Thích ngạo sương ổn định lại tinh thần, không có tránh né nữa. Viên cầu nho nhỏ nhào tới trong lòng thích ngạo sương thì biến mất. A há, thích ngạo sương có chút kinh ngạc cúi đầu nhìn qua thân thể của mình, không có cảm giác gì thường gì, đây là chuyện gì xảy ra. Vật kia tiến vào trong thân thể của mình rồi hả? Đây là vật gì vậy? Gió tại sao lại thỉnh cầu mình giúp đỡ nó? Muốn mình trợ giúp như thế nào đây? Sau một khắc, sắc mặt của thích ngạo sương đột nhiên biến đổi. Nàng cảm thấy ma lực trong cơ thể mình cấp tốc giảm xuống. Giảm xuống với tốc độ cực kỳ khủng bố. Chuyện cầu quái gì vậy? Chẳng lẽ là là do vật kia? Tích ngạo sương trong lòng hốt hoảng, nếu cứ như vậy, ma lực trong cơ thể của mình tuyệt đối sẽ biến mất như vậy chẳng phải mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Vật nhỏ đó chắc là vừa rồi rất suy yếu nên đã chui vào cơ thể mình hấp thu ma lực bổ sung. Hỏng bét, cực kỳ hỏng bét, tích ngạo sương hoàn toàn không cảm thấy sự tồn tại của vật nhỏ kia mà ma lực của mình lại không ngừng giảm xuống. Nếu như ma lực của mình bị khô kiệt thì hậu quả. Thích ngạo xương trong lòng gấp gáp lục lọi trong nhân không gian tìm tòi xem có ma hạch không. Vào lúc này, nàng dựa vào suy nghĩ của mình nên nghĩ ma hạch có thể giúp vật nhỏ khôi phục ma lực. Đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thích ngạo xương cũng phải tiêu thốn nhiều tinh thần như vậy. Lục tung tìm kiếm ma hạch rốt cuộc tìm được một chút thích ngạo xương bắt đầu lập tức bổ sung ma lực. Nhưng là vật nhỏ này không ngừng hấp thu ma lực. Tích ngạo sương không ngừng bổ sung, nó cũng không ngừng hấp thu. Tích ngạo sương hoàn toàn tựa như một trạm trung gian, không ngừng đem ma hạch truyền hóa thành ma lực còn vật nhỏ kia thì không ngừng hấp thu ma lực. Đã mất rất nhiều ma hạch cao cấp vậy mà trong thân thể nàng vật nhỏ kia còn không có dừng lại. Tích ngạo sương trong lòng âm thầm kêu khổ đây là chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết phong chi ngữ sẽ không hại nàng mà. Cũng không biết trải qua bao lâu trên đất vứt bỏ 10 cái ma hạch cao cấp, trong cơ thể thích ngạo xương vật nhỏ rốt cuộc ngưng hấp thu ma lực. Thích ngạo xương nhanh chóng bổ sung ma lực lần nữa, đem ma hạch chóc rỗng ném qua một bên thật dài thở phào một cái. Nhưng trong lòng càng thêm nghi ngờ cái vật nhỏ kia trong cơ thể nàng là cái gì. Thích ngạo xương vừa nghĩ đến đây, vật nhỏ hình như nghe được tiếng lòng của nàng từ trong thân thể thích ngạo xương chui ra, đứng ở tên bả vai thích ngạo xương nấc này vật nhỏ ra ngoài liền ợ no nê, sau đó run rẩy đứng ở trên bả vai thích ngạo xương, hình như đang say. Kỳ thực cho thấy nó đã ăn quá nhiều. Thích ngạo xương quay đầu, nhìn vật nhỏ đứng ở bả vai mình, gương mặt kinh ngạc. Cái vật nhỏ này, giờ phút này lại có hình dáng. Cùng dáng vẻ vừa rồi hoàn toàn bất đồng với nhau. Hắn giờ phút này hình như càng giống một nhân loại thân thể trắng trắng, có tay chân, thân thể tóc còn có gương mặt đó. Chỉ là... Tích ngạo xương há hốc miệng, có ai nói cho nàng biết đây là chuyện gì xảy ra hay không, khuôn mặt của vật nhỏ này như thế nào lại giống khuôn mặt mình thế. Ngươi, ngươi là ai? Lại có dáng vẻ giống ta như vậy. Tích ngạo xương kinh ngạc vô cùng, nhưng kỳ quái là nàng cư nhiên không cảm thấy ghét, chẳng qua là cảm thấy trên thân vật nhỏ này tàn ra một cỗ hơi thở thân thiết một loại cảm giác cùng chung máu thịt. Giống như người thân, lại cùng giống như một phần thân thể mình nước tiểu gia hòa này lại nức một tiếng, sau đó từ trên bả vai thích ngạo xương tuột xuống, trượt đến trong ngực thích ngạo xương, thích ngạo xương vươn tay tiếp lấy hắn. Ta ta là ai? Ta là Phong Chi Nguyên, hôm nay tiểu gia là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Thật may là ngươi đã đến rồi. Tiểu gia hòa kia gật gù hả hê nói. Phong Chi Nguyên, thích ngạo xương khiếp sợ nhìn vật nhỏ trong tay, cảm giác như không có sức nặng. Lại là Phong Chi Nguyên. Phong chi nguyên trong truyền thuyết lại có thể biết xuất hiện tại nơi này ư. Làm sao có thể, về phần dáng vẻ của ta không có biện pháp nha ai kêu ta gặp phải người đầu tiên là ngươi. Không thể làm gì khác hơn là chiếm tiện nghi của ngươi. Phong chi nguyên hình như rất bất đắc dĩ nói. Gặp nhân loại đầu tiên, thích ngạo xương trong nháy mắt bắt được tin tức mấu chốt. Là phong chi nguyên mà mãi bây giờ mới thấy qua nhân loại khụ, khổ chớ bày ra dáng vẻ kinh hãi đó, tiểu gia ta mới từ thánh địa trốn ra ngoài a, không, mới từ thánh địa đi ra ngoài, sau đó tới đây thì bị lạc đường." Phong Chi Nguyên hình như có chút mất tự nhiên nói. Trong nháy mắt thích ngạo sưng hiểu được, thì ra là Phong Chi Nguyên trước mắt còn chưa có trưởng thành từ nhà chùa êm ra ngoài. Phong Chi Nguyên là một giống loài rất thần bí, không thể so với Phong Chi Hạch Tất cả nguyên tố chi hạch đều là tập hợp thiên địa nguyên tố tạo thành thân thể con người sau khi hấp thu cũng có thể giúp tăng tu vi. Nhưng là các nguyên tố chi nguyên cũng không giống nhau, không chỉ có thể giúp loài người tu hành, hơn nữa hắn có nói rõ có thể liên tục không ngừng trợ giúp người tu hành. Có một nguyên tố chi nguyên thì đồng nghĩa với có vô số nguyên tố chi hạch. Nguyên tố chi hạch đã đủ quý trọng rồi từ lần trước thích ngạo xương tới thế giới tìm kiếm linh hỏa đã biết được điều này diếng xuất xứ của nguyên tố chi nguyên đã thấy chân quý rồi. Vật như vậy, vốn chỉ là trong truyền thuyết mới có, hôm nay thích ngạo xương lại đụng phải. Thật ra thì hôm nay đúng là vận số của thích ngạo xương, cỗ thân thể này của há là thuộc tính phong, tinh thần lực rất mạnh, lại hiểu được phong chi ngữ. Nhưng nếu đi ngang qua đây người không phải thuộc tính phong, không hiểu được phong chi ngữ, thì không cách nào tìm được phong chi nguyên. Có hai điều kiện này mà tinh thần lực quá yếu chẳng những không cứu được phong chi nguyên, mình cũng sẽ phải bồi thượng một cái mạng. Không thể không nói vận số của thích ngạo xương quá tốt. Thích ngạo xương lúc này suy tư thánh địa. Đó là nơi tụ tập nguyên tố chi nguyên sao. Mà tên tiểu tử trước mắt mình là chuồn êm ra ngoài. Sau đó gặp phải nguy hiểm cho nên gió thỉnh cầu mình tới trợ giúp hắn. Thích ngạo xương này đem tất cả sâu chuỗi lại rồi đoán như vậy. Tiểu tử, ngươi mạnh khỏe nhưng rất cầu quái. Tại sao tại sao ta lại cảm thấy được linh hồn của ngươi cùng thân thể không tương xứng. Phong Chi Nguyên ngẩng đầu nhìn Thích Ngạo Sương nghi ngờ hỏi: Ngươi nói gì vây? Hút nhiều ma lực của ta như thế có phải hay không bồi thường chút gì đó chứ? Thích Ngạo Sương không trả lời vấn đề Phong Chi Nguyên hỏi mà là lạnh lẽo hỏi lại vấn đề này. À, cụ cụ cái này ta đã hấp thu của ngươi không phải ít ma lực nhưng ngươi không phải là kẻ hẹp hòi vậy chứ? Phong Chi Nguyên mất tự nhiên ấp a ấp úng nói: Phải là ta cứu mạng của ngươi. Phong Chi Nguyên dũng mãnh vĩ đại không nhận nợ sao? Tích Ngạo Sương híp mắt lạnh lẽo nói những lời này, bởi vì mới vừa rồi một chút đối thoại ngắn ngủn Tích Ngạo Sương cũng đã nắm rõ ràng tính tình tên tiểu tử này, kiêu Ngạo tự phụ. Rõ ràng là tiểu gia hòa, lại thỉnh thoảng tự xưng tiểu gia gia. Đánh rắn phải đánh dập đầu trước nâng hắn lên là dũng mãnh vĩ đại, sau đó sẽ hỏi ngược lại chẳng lẽ muốn không thừa nhận sao. Ta mới không như vậy. Quả nhiên, Phong Chi Nguyên lập tức có chút đỏ mặt tía tai phản bác. Tiểu ra ta tên là Trường Không, hốt ma lực của ngươi ta sẽ trợ giúp ngươi tu hành. Chờ ngươi đột phá cảnh giới phá toái hư không tiểu ra rời đi là được. Phong Chi Nguyên vỗ ngực của mình bảo đảm. Cảnh giới phá toái hư không. Còn ngươi thích ngạo xương chợt sáng lên, một tay bắt được Phong Chi Nguyên, có chút kích động nói, ngươi, ngươi có thể giúp ta tu luyện tới cảnh giới phá toái hư không. Nói nhảm nguyên tố chi nguyên chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc trong việc này dĩ nhiên là so với ngươi cửa thuận buồm xuôi gió hơn nhiều các ngươi giống như con ruồi không đầu đi loạn rất nhiều người chính là kém một bước cuối cùng không có cách nào đột phá thật ra thì cuối cùng một tầng màng rất mỏng đâm một cái liền phá đúng rồi ngươi gọi gì vây trường không dơ cao của mình tiểu ngực lòng tin tràn đầy nói phải bao lâu ta tên là thích ngạo xương thích ngạo xương vội vàng hỏi Bà trường không nháy mắt quan sát thích ngạo xương, sau đó híp mắt nói: Không phải là ta đã nói, có người cả đời cũng tu luyện không tới, có người cũng rất mau. Ngươi sao cũng không quá lâu? Ta chính là rất là nghi hoặc linh hồn của ngươi cùng thân thể hình như không tương xứng. Thích ngạo xương trầm mặc xuống, không ngờ cái này phong chi nguyên lại có thể nhìn thấu bản chất của mình. Cổ thân thể này quả thật không phải là của mình. Này, ngươi cũng không cần nổi giận chứ? Tư chất ngươi tốt tinh thần lực mạnh nên 10 năm là được rồi. Phong chi nguyên gãi gãi đầu của mình nói. 10 năm, thích ngạo xương cao mày quá dài quá dài. Có lẽ 8 năm có lẽ 7 năm cái này phải xem chính ngươi cố gắng thế nào chỉ là ta chỉ nói vậy nhưng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Trường không nhìn thích ngạo xương trong mắt lóe lên bi ai lập tức lên tiếng an ủi. Giờ phút này trường không cùng thích ngạo xương có một loại liên hệ kỳ diệu giống như là người thân. Trường không thấy tích ngạo xương khổ sở trong lòng cư nhiên cũng không chịu nổi. Cảm ơn, tích ngạo xương có chút mất hồn gật đầu một cái, nhưng vẫn là cảm kích liếc nhìn tên tiểu tử này. Nhìn tiểu tử cùng mình có dung mạo tương tự tích ngạo xương trong lòng có chút là lạ. Đây là nơi nào, người kế tiếp muốn làm cái gì? Trường không hỏi, tích ngạo xương buông trường không ra, mặc cho trường không chạy nhảy trên vai của nàng, lúc này mới đứng dậy bắt đầu từ từ giải thích cho trường không hiểu. Trường không cũng hiểu được thì ra là thích ngạo sương là muốn tham gia một thí luyện. Thích ngạo sương đứng dậy, hiểu nàng và trường không ở chỗ này đã làm trễ nãi thời gian tuyệt đối không phải là nửa ngày đơn giản như vậy. Bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy trong bụng đói bụng vội và ăn ít thứ bổ sung thể lực. Hiện tại phải nhanh một chút chạy tới tầng tiếp theo, rất muốn biết một chút về tầng thứ 9. Nếu như thông qua 9 tầng thí luyện như vậy thì có thể đánh thẳng vào cảnh giới phá toái hư không? Trường không đứng ở trên bả vai thích ngạo xương, nghe theo thích ngạo xương phân phó, hóa hình thành bộ dáng một tiểu linh thú. Hóa thân thành một con tiểu thú lông màu trắng tinh cũng tốt thích ngạo xương cũng không muốn bị người ta hiểu lầm nàng có một đứa bé nhỏ như vậy. Theo tin tức đồn đại, lúc này đây Thảo Nguyên quả nhiên đã có rất nhiều người tiến vào trong đó không thiếu học sinh thực lực cao cường. Thích ngạo xương cùng trường không bổ sung một ít ma lực mất một ngày một đêm. Thích ngạo sương mang theo trường không chạy về phía trước đi, muốn mau chóng lên tầng tiếp theo. Gặp phải người khác thích ngạo sương tận lực tránh ra, tránh khỏi xung đột làm trễ nải thời gian. Thích ngạo sương không muốn, nhưng không có nghĩa là có người sẽ không cố ý đụng vào. Bối sát phân như tiểu thư, có mệt hay không? Có muốn nghỉ ngơi hay không? Một thanh âm lấy lòng truyền đến trong lỗ tai thích ngạo sương. Bối sát phân như tiểu thư, khát nước sao? Có muốn uống chút hay không nước? Một người khác trong thanh âm cũng tràn đầy lấy lòng. Thích Ngạo Sương khẽ co mày, trước mặt nàng là bối sắt phân ni cùng mấy hộ hoa sứ già của nàng ta. Hai âm thanh này, Thích Ngạo Sương nghe qua, là hai người ở khách điếm kia. Thật đúng là âm hồn bất tán. Trước đó đã từng có những thứ không vui nên Thích Ngạo Sương không muốn cùng bọn họ đụng đầu, để tránh lãng phí thời gian. Thích Ngạo Sương mang theo trường không đi tránh qua một bên. Chít chít trợt trường không phát ra thanh âm thật thấp mà trong đầu thích ngạo xương vang lên vậy thanh âm trường không có chút lỗ mãng. Hoa nhà thích ngạo xương, vóc người cô nàng kia thật là tốt nha. Nhìn nàng ta tiểu ra cũng tâm thần nhộn nhào. Thích ngạo xương riêng, tên tiểu tử này lại là tiểu sắc lang. Vậy mặc phiền toái đang ở trường không này hai thanh chít chít thưởng Bối sát phân ni xuyên thấu qua những khe hở liếc mắt liền thấy được trên bả vai thích ngạo xương có con trồn nhỏ màu tuyết trắng đáng yêu. Xê on nhỏ thật đáng yêu. Trong thanh âm bối sát phân ni có vui mừng. Thích ngạo sương trong lòng thầm kêu hỏng bét. Vươn tay gỡ trường không xuống, nói với trường không, ngươi. Tiểu sắc lang này, lần này rước lấy phiền phức. Vị bạn học kia xin chờ một chút. Có thể hay không đem sùng vật của ngươi truyền nhượng cho chúng ta. Tiền không là vấn đề. Quả nhiên, thanh âm đáng ghét truyền đến. Nếu như ngươi không cần tiền, nói ra thứ ngươi muốn, chúng ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Khác một chút thanh âm trước thanh âm này có sự khinh thường không ai bì nổi hắc hắc mỹ nữ để ý ta rồi trường không ở trong đầu thích ngạo xương kêu lên thích ngạo xương đầu đầy vạch đen không muốn thích ngạo xương vội vã ném một câu nói thậm chí không có xoay người cấp tốc rời đi đợi đã nào trước mắt thích ngạo xương thoáng một cái này hai nam tử đã thật nhanh ngăn trở ở trước mặt của thích ngạo xương chương hai trăm ba mươi mỹ nữ nào coi trọng hắn Thích ngạo sương nhàn nhạt nhìn hai tên thiếu niên ngăn ở trước mặt mình, hai tên thiếu niên hiện tại cũng mặc đồng phục mà trước ngực mang bảy viên tiều tinh tinh biểu hiện bọn họ đều là thực lực bảy sao. Hai người gặp thích ngạo sương, mới nhìn rõ bộ dáng của thích ngạo sương. Cũng kinh ngạc mở miệng là ngươi, là ta cho nên các ngươi nên rất rõ ràng ta sẽ không cho các ngươi. Thích ngạo sương nhàn nhạt bỏ lại một câu, liền vượt qua hai người tiếp tục đi về phía trước. Trường không đứng ở trên bà vai thích ngạo xương, quay đầu lại lưu luyến Hay là thương lượng thêm một chút nữa, có lẽ Một người trong đó chưa từ bỏ ý định Người phía sau rừng đuổi theo bước chân của thích ngạo xương Nhưng là thích ngạo xương lại cảm thấy sau lưng hai cụ ánh mắt nóng rực bắn tới Không cần phải nói cũng biết chính là hai hộ hoa sứ già của nàng hoa khôi kia Lại một lần nữa mình làm bọn hắn mất mặt trước mỹ nữ, mà mình lại là một học sinh mới, trong lòng của đối phương giờ phút này sợ rằng hận không được hung hăng dạy dỗ mình mà thôi. Bối sát phân ni này, mặc dù có chút cao ngạo nhưng là cũng không trở thành kẻ gian xào thủ đoạn Thích ngạo xương đối với bối sát phân ni này cảm tình tăng lên một chút. Thích ngạo xương trong lòng hiểu chuyện này tuyệt đối sẽ không đợn giản cho qua như vậy. Hai tên thiếu niên kia nhất định sẽ tìm cơ hội gây phiền toái cho mình. Chỉ là thích ngạo sương bây giờ lười phải trông nom những thứ này, mà là bước nhanh về phía trước. Nếu là hai người kia tìm tới cửa cũng không cần tự trách mình không khách khí với bọn họ. Mãi không thấy hơi thở của bọn họ nữa mà trường không ngồi trên vai thích ngạo sương vẫn quay đầu lại nhìn thích ngạo sương nhéo nó một cái. Làm cái gì vậy, làm cái gì vậy, trường không đạp bốn chân, vùng vẫy. Không cần gây ra thêm phiền toái cho ta, bây giờ đi vào bên trong đi. Thích ngạo sương hung hăng nói với trường không. Không cần vào được không trường không làm bộ đáng thương nói. Đi vào, thích ngạo xương mặt hung ác, không cho hắn thương lượng chút nào. Đi vào liền đi vào, có mỹ nữ thì tiểu gia vẫn có thể ngắm được. Dù sao thân thể của ngươi cũng coi là nhà của ta, ta về nhà nghỉ ngơi vậy. Trường không rực rực khóe miệng, từ trên vai thích ngạo xương, trực tiếp nhào vào trong ngực thích ngạo xương, trong nháy mắt biến mất ở trong không trung giống như lúc trước tiến vào thân thể của thích ngạo xương. Tích ngạo sương khẽ ý mắt trường không vừa tiến vào thân thể của nàng, cả người nàng liền chìm đắm trong một cảm giác huyền diệu không nói nên lời. Thân thể cùng tinh thần mệt nhọc biến mất không thấy gì nữa, sau khi tích ngạo sương gặp phải trường không, ở đó đã hao phí một ngày một đêm không có nghỉ ngơi, có chút mệt mỏi. Nhưng là hiện tại phong chi nguyên tiến vào thân thể, những thứ cảm giác mệt mỏi kia biến mất dạng. Phong chi nguyên quả nhiên là đồ tốt. Không quá quanh có thích ngạo sương rất dễ dàng tìm thấy cửa vào tầng thứ ba chui vào hiện ra ngay trước mắt chính là một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc. Cát vàng cuồng loạn bay múa đầy trời dần dần muốn che lấp mắt người ta. Tầng này cửa ra ở đâu vậy? Thích ngạo sương ta ngủ trước nếu như có mỹ nữ nhớ gọi ta. Một thanh âm vang lên trong đầu của thích ngạo sương. Thích ngạo sương rực rực khóe miệng tên tiểu sắc lang này. Cần nghỉ ngơi mà còn nhớ mãi không quên mỹ nữ. Cát vàng bay múa đầy trời tất cả một mảng mù mịt. Thế nhưng khi thích ngạo xương bước vào sa mạc này, bão cát kia như mọc thêm con mắt vòng qua thân thể của nàng thổi đi bên cạnh. Thật ra thì cũng không phải cát có mắt mà là gió trong cát đã tránh thích ngạo xương mà thôi. Vẫn tiến về phía trước thấy được có những học viên khác cũng tiến vào sa mạc trước đó, có nhiều người áo khoác dày cuộn cuốn chặt lấy cơ thể mà đi về phía trước. Mà người như thích ngạo xương không cần bất cứ gì hỗ trợ mà cứ đi về phía trước, cũng có mấy người. Đương nhiên là thuộc về số ít, đang ở thời điểm thích ngạo sương suy tư nên đi đường nào thì sau lưng rồi lại truyền tới một thanh âm xa lạ thích ngạo sương, người đoán xem cửa ra tầng này ở đâu. Người nhất định không biết ta dẫn người đi. Thích ngạo sương có chút hầu nghi xoay người, thanh âm xa lạ này, nàng chưa từng nghe qua, nhưng mà đối với phương lại gọi ra tên của nàng. Người này là ai? Khi thích ngạo sương quay đầu nhìn người kia thì không khỏi rực rực khóe miệng, xoay người cấp tốc rời đi. Thích ngạo sương, chờ ta một chút. Ngươi nhẫn tâm bỏ lại ta một cô gái yếu đuối như vậy nơi địa phương hung tàn này sao? Cô gái nhỏ nhắn một xài bước chân liền chạy tới kéo vạt áo thích ngạo xương không thả. Nữ tử này không phải là người khác, chính là chuyên gia giả bộ mạt lý na. Thành âm thay đổi, dáng ngoài cũng có thay đổi, nhưng tia mị hoặc trong con ngươi không có cách nào che giấu được. Thích ngạo xương mặt đen lại, quay đầu lạnh lùng nói, buông tay. Không thả, ta muốn đi cùng ngươi mạt lý na ăn mặc như thế này là không muốn người khác nhận ra thực lực của mình, hình như nàng vẫn là có ý định ẩn giấu thực lực. ai cũng nghĩ nàng chỉ có thực lực hay sao? ai nha mỹ nữ là mỹ nữ. chợt trường không từ trong ngực thích ngạo xương chui ra ngoài, ngoại hình như cũ là con trồn nhỏ lông trắng như tuyết nhảy lên vai mạt lý na kêu oa oa. thích ngạo xương một đầu đầy vạch đen, biết chuyện phiền toái lại tới rồi. mẹ nó thích ngạo sương có mỹ nữ ở đây ngươi cũng không gọi tiểu gia tiểu gia không phải mới vừa nói nha có mỹ nữ nhớ gọi ta trường không ở trên bà vai mặt lý na nhảy lên bất mãn xông ra trách cứ thích ngạo sương con ngươi lại lưu lưu truyền truyền mỹ nữ ngươi nhất định là mỹ nữ chỉ là ngươi tại sao muốn che giấu diện mạo của mình thành như vậy mặt lý na sừng sốt còn không có phục hồi tinh thần lại Quay đầu nhìn con trồn nhỏ trắng như thuyết trên vai mình Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại Có chút cầu quái hỏi Cái này, cái này là sủng vật của ngươi Linh thú, nó biết nói hả Hư tích ngạo xương mặt đen lại thanh âm buồn bực trả lời Liền vươn tay ra bắt lấy trường không nhéo qua nhéo lại Mỹ nữ, ngươi gọi gì ta vây Không ngại đi cùng chúng ta chứ Mặc dù tùy tùng của ta thái độ có chút thô bảo Nhưng thực lực thì tạm được nhất định có thể bảo vệ ngươi nha trường không mải mê nói không để ý thích ngạo xương đã túm lấy cái đuôi nó cả thân thể treo ngược lên trên vẫn còn khoác lác vô sỉ nói tốt tốt mạt lý na ước gì nghe được câu này vui mừng đồng ý người nói ai là tùy tùng của ngươi ai đồng ý làm tùy tùng của ngươi thích ngạo xương vừa nghe xong tràn đầy tức giận níu lấy cái đuôi của trường không mà lắc lắc trường không thất điên bát đảo là ta ta sai lầm rồi ta là tùy tùng của ngươi trường không hai mắt đã đầy sao vội vàng cầu xin tha thứ ngài là đại gia, ngài là đại gia. vậy vị mỹ nữ này có thể cùng đi với chúng ta hay không? tránh voi chẳng xấu mặt nào, hơn nữa mỹ nữ này là coi trọng thích ngạo xương, nên trước phải lấy lòng thích ngạo xương cái đã. thích ngạo xương nổi đóa. đây là phong chi nguyên cái gì a? thích ngạo xương đang muốn phát tác thanh âm phong chi nguyên lập tức truyền đến trong đầu của nàng tiểu yêu tư, không nên tức giận a. tiểu gia rất yêu thích mỹ nữ nha, ngươi thỏa mãn ta một chút, ta nhất định sẽ toàn lực phụ trợ ngươi tu hành tích ngạo xương chỉ kém là hộc máu ngay tại chỗ thôi tiểu tử đáng chết cư nhiên cư nhiên hiểu được cách lợi dụng người khác đây thật là phong chi nguyên sao còn nói cái gì mà yêu thích mỹ nữ trợ giúp thu hành thấy mỹ nữ thì tới tây bắc đông nam còn chẳng phân biệt được nữa là dẫn ta đi đi ta nhất định sẽ không gây phiền toái cho ngươi hơn nữa ta hiểu rất rõ đường đi nha Mạt lý na thấy tích ngạo xương nét mặt bất định biết này con trồn nhỏ này đang giúp mình nói tốt đi thôi Thích ngạo sương co mày, lạnh lùng bỏ lại hai chữ, xoay người liền đi về phía trước. Tiểu yêu tư trường không tội nghiệp khạc ra hai chữ, cái đuôi của hắn vẫn còn bị thích ngạo sương trột trong tay. Dừng lại thích ngạo sương bị câu tiểu yêu tư này làm cho nổi da gà, nàng dĩ nhiên biết ý của phong chi nguyên. vung tay một cái, liền đem trường không trong tay ném về phía sau. Mạt Lý Na vội vàng đưa tay ra đón lấy trường không. Mỹ nữ tỷ tỷ trường không vui mừng vội vàng rút vào trong ngực Mạt Lý Na. Ngoan mặt lý na sờ sờ đồ nhỏ của nó ánh mắt một mực không rời khỏi bóng lưng thích ngạo xương Trường không ngẩng đầu lết thấy khóe miệng mặt lý na đang nâng lên trong lòng trượt dâng lên một tia cảm giác không ổn Thế nào cảm giác mỹ nữ tì tì này có chút nguy hiểm Ánh mắt của nàng sao nhìn giống thợ săn nhìn con mồi hơn nữa giống như là Thích ngạo xương đi về phía tây thôi sẽ thấy hải thị thận lâu thấy hải thị thận lâu rồi thì của ra cách đó không xa đâu Mạt Lý Na đuổi theo Thích Ngạo Sương sóng vai với nhau nói. Thích Ngạo Sương không có lên tiếng, tiếp tục trầm mặc đi về phía trước. Thích Ngạo Sương, ngươi là tại sao lại đến học viện ngôi sao? Cũng là vì muốn nâng cao thực lực sao? Mạt Lý Na liếu díu không ngừng. Thích Ngạo Sương vẫn như cũ mặt lạnh lùng. Thích Ngạo Sương, tên của ngươi thật là có điểm giống tên nữ nhân nha. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Mạt Lý Na chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Trả lời Mạt Lý Na chỉ có tiếng gió vi vu, Mạt Lý Na bĩu môi trong lòng oán giận, làm gì mặt lạnh như vậy, không nói câu nào thiệt là. Trường không híp mắt hài lòng bị Mạt Lý Na ôm cảm thụ bộ ngực mềm mại của Mạt Lý Na, hạnh phúc muốn ngất đi. Vẫn đi về phía tây quả nhiên thấy được nơi xa ở giữa không trung hải thị thận lâu lơ lửng Đó là một cái ốc đảo nho nhỏ chung quanh có chút thực vật hướng chỗ hải thị thận lâu mà đi là có thể đến một gò cắt tới gò cắt đó có một cái động chỉ cần an toàn thông qua cái đó động đó là có thể tới cửa ra mạt lý na ở bên cạnh giải thích sau đó thích ngạo xương thái độ vẫn như cũ là trầm mặc này ngươi cũng không hỏi một chút trong hang động kia có cái gì nha có thể bị nguy hiểm hay không mạt lý na nói lâu như vậy nhưng không thấy thích ngạo xương trả lời bất mãn hỏi tới không có nguy hiểm cũng không gọi thí luyện chắc nên gọi ngắm cảnh du lịch đi Tích ngạo sương nhàn nhạt nói một câu, làm cho Mạt Lý Na trợn mắt, giận run người. Cái người này thật là ác miệng, cái huyệt động kia nhìn như vậy nhưng thật ra là cá mê cung, bên trong có một loại trùng. Trùng này có thể khạc ra dịch chạm vào cái gì là cái đó hỏng. Mạt Lý Na tức giận nói. Ta tốt bụng nói cho người biết, người cương nhiên lại có thái độ này. Người không nói ta vẫn có thể tự nhiên thông qua. Tích ngạo sương nhìn về phía trước, trong mắt bắn ra ánh sáng kiên định. Có gì phải sợ đây? Lúc này mới tầng thứ ba mà thôi. Nhất định, nhất định phải thông qua thí luyện này. Ngươi, mạt lý na dậm chân, tức anh ách mà đi theo. Người này tính tình thật là vừa thối vừa cứng. Có tự tin như vậy, nàng ngược lại muốn nhìn một chút tiêu tử này có thể đến tới tầng thứ mấy. Chỉ là người này trong mắt mang vẻ tự tin rất lớn, là đến từ nơi nào. Chẳng lẽ thực lực của hắn thật rất cường đại. Gió thổi qua thổi bay tóc thích ngạo xương, nhưng bão cát toàn bộ tránh qua bên người thích ngạo xương. Mạt Lý Na nhìn bóng dáng của thích ngạo xương, nhìn gió thổi tung tóc hắn, nhìn thấy trên tay hắn có bông tai màu tím xinh đẹp, không khỏi sừng sốt. Thích ngạo xương, bông tai trên lỗ tai ngươi thật xinh đẹp, thật là xinh đẹp. Ngươi là nam nhân, cũng mang bông tai à? Mạt Lý Na đuổi theo, nhìn bông tai bên tai thích ngạo xương, mở to hai mắt nói. Nam nhân mang bông tai làm cái gì, không bằng đưa cho ta đi. Mạt Lý Na nghiêng đầu nhìn thích ngạo sương, sau một khắc thích ngạo sương vốn là mặt lạnh lùng nhưng trong nháy mắt trầm xuống, quay đầu nhìn Mạt Lý Na ánh mắt đã lạnh lẽo vô cùng. Rõ ràng là ở trong sa mạc nóng bức Mạt Lý Na lại cảm thấy giống như ngâm mình vào trong sông băng vạn năm. Cả người lạnh lẽo vô cùng, một cô áp lực không nói được cứ như vậy bao phủ toàn thân của nàng, làm cho sau lưng nàng diện ra mồ hôi lạnh. Mà cô áp lực kinh khủng đến từ thích ngạo sương. Người, người định làm gì? Mạt Lý Na có chút kinh hoàng hỏi. Người tốt nhất không cần nhắc lại cái này bông tai cũng không cần đánh chú ý lên nó. Thích ngạo xương bộ mặt xương lạnh, thanh âm càng không có một tia nhiệt độ. Nói xong lời này, thích ngạo xương không để ý đến mạt Lý Na nữa, mà là xài bước đi về phía trước. Mạt Lý Na nhìn bóng lưng thích ngạo xương, một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Toàn lưng nàng đã đổ mồ hôi lạnh. Cái gì vậy? Không phải chỉ là hai bông tai rách sao? ta còn không cần ngươi hung hăng cái gì mà hung hăng. Mạt lý na giận dữ dậm chân bất mãn hừ lạnh. Mỹ nữ tì tỉ, tỉ hai bông tai đó đối với thích ngạo xương rất quan trọng. Lúc này trường không yếu ớt lên tiếng, hắn lại càng hoảng sợ. mới vừa rồi cả người thích ngạo xương hơi thở đều là cuồng bạo, hình như nháy mắt sau đó là có thể đem người ta chặt làm trăm mảnh. thật là một cảm giác đáng sợ. ta cũng nhìn ra. Mạt lý na bĩu môi có chút không cam tâm nói. Ta không biết biết trước ta sẽ không hỏi hắn hùng hăng cái gì chứ. Tốt lắm, mỹ nữ tỷ tỷ chúng ta mau đuổi theo đi, một hồi mất dấu mất. Trường không thở dài nói. Được, về sau cho hắn đẹp mặt. Mạt Lý Na cắn răng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Chờ ta bắt được lòng của ngươi thì chậm rãi dày vò ngươi. Nói hắn đi phía tây hắn liền không được phép đi đông. Nói hắn đi rừng, hắn không được phép đi. Quả nhiên theo như lời Mạt Lý Na thấy được cái gò cát cũng nhìn thấy cái huyệt động kia. Coi như mặt Lý Na không nói láo thích ngạo sương cũng nhìn ra được nơi này là chỗ phải thông qua để tới chỗ cửa ra. Vì vậy lúc sau đã có vài học sinh đi vào. Tiến vào cái huyệt động này, hơi thở âm lãnh nhào tới. Nóng bước trong nháy mắt thối lui, nhưng là trong huyệt động lại truyền đến một loạt mùi thanh còn có sen lẫn một chút thanh âm hơi nhỏ khổ quái. Tu vi học viên nào cao có thể nghe thấy được tu vi thấp thì không thể. Tích ngạo xương lồng lộng co mày nhớ tới mặt lý na đã nói đây là trùng từ có thể khạc ra dịch làm tan chảy mọi thứ nghĩ đến đó nàng thầm nghĩ cái âm thanh kia có phải là âm thanh của bọn trùng hay không cái huyệt động này quả nhiên là cái mê cung bốn phương thông suốt rất dễ dàng đem người ta xoay đến chóng mặt này tích ngạo xương đi theo ta đi ta dẫn ngươi đi ra ngoài cẩn thận lạc đường mặt lý na đuổi theo nói khẽ với tích ngạo xương nói. Thích ngạo sương không nói gì, mà là khẽ hí mắt nhìn mê cung trước mặt trượt mắt nhắm nghiền lại. Người vẫn ở đây làm gì? Mặt Lý Na cao mày hỏi. Hắn giống như đang cảm giác kết cấu cái huyệt động này. Trường không yếu ớt trả lời. Làm sao có thể? Mặt Lý Na lập tức hỏi ngược lại. Trường không không nói. Hắn không có nói cho mặt Lý Na thích ngạo sương hiểu được phong chi ngữ. Hắn đang thông qua gió để biết cấu tạo của huyệt động này. Đang tìm một con đường ngắn nhất để xuyên qua. Một lát sau thích ngạo sương mở mắt, không do dự bước qua bên trái. Ui uy, sai lầm rồi, nên đi bên này. Bên này mới phải, mặt lý na thấy thích ngạo sương đi bên đó vội vàng kêu lên. Thích ngạo sương không để ý đến, vẫn như cũ đi về phía trước. Chỉ chừa cho mặt lý na một bóng lưng lạnh lẽo. Hừ, tiểu tử thúi, một hồi ta xem ngươi còn cứng đầu đến mức nào. Mạt Lý Na thở phì phò đi theo, nhưng trong lòng nghĩ đến chút nữa hắn đi nhầm quay lại thì nên châm chọc hắn thế nào. Nhưng ngoài dự đoán của Mạt Lý Na, thích ngạo sương một chút cũng không trần chờ, mà kệ trước mắt xuất hiện mấy ngã ba thích ngạo sương luôn lập tức chọn một đường mà đi tiếp. Dọc theo đường đi quả thật cũng gặp một ít bọn trùng từ liền bị thích ngạo sương nhẹ nhàng giải quyết hết. Nghi ngờ trong lòng Mạt Lý Na càng lúc càng lớn, thế nào lại cảm giác thích ngạo sương làm việc lại dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ không phải lần đầu tiên tới đây? Không thể nào a khi thích ngạo sương mang theo mặt Lý Na đi ra khỏi cái huyệt động này, nghênh đón ánh mặt trời, mặt Lý Na kinh ngạc há to mồm lời gì cũng nói không ra được. Nhanh như vậy, cương nhiên nhanh như vậy đi ra khỏi cái mê cung này, lộ tuyến nàng biết mất ít nhất một ngày mới ra được. Nhưng thích ngạo sương cương nhiên chỉ dùng 2 giờ liền đi ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Đi ra khỏi huyệt động xuất hiện tại trước mặt thích ngạo sương là một rừng cây nhỏ phía sau rừng cây nhỏ này chính là cửa ra thích ngạo xương ngươi làm sao làm được ngươi có biết hay không rất nhiều người bị vây ở cái huyệt động này mấy ngày đêm không ra được còn có người thậm chí rất lâu sau đó làm sao ngươi lại nhanh như vậy tìm được đường ra mạt lý na ngạc nhiên muốn chết không ngừng hỏi thăm thích ngạo xương muốn biết đáp án cũng khó trách nàng giật mình cái huyệt động này là mê công quả thật làm cho người ta rất nhức đầu khổng lồ phức tạp hơn nữa còn có sinh vật nguy hiểm bên trong nữa Coi như mấy lần tới, nhưng không nhất định là lần sau có thể đến được đường cũ. Nhưng thích ngạo sương lại chỉ dùng 2 giờ liền thông qua con đường ngắn nhất ra ngoài được. Hơn nữa thích ngạo sương là lần đầu tiên đi tới nơi này, lại là một người mới. Nghỉ ngơi, ngày mai lại xuất phát. Thích ngạo sương nhàn nhạt bỏ lại một câu, đi vào rừng cây, liền bắt đầu từ trong nhẫn không gian lấy lều ra bắt đầu dựng lều. Mạt Lý Na kinh ngạc nhìn bóng lưng thích ngạo sương, thiếu niên này có nhiều điểm rất mê người, rốt cuộc hắn là ai? Mỹ nữ tì tì có đói bụng không? Trường không nhảy xuống, hướng vai thích ngạo sương nhảy lên. Tiểu yêu thư cầm chút gì ra ăn đi. Mỹ nữ tì tì khẳng định đói bụng rồi. Ăn cây táo rào cây sung. Thích ngạo sương mắt lạnh nhìn trường không đang lay tay nàng đòi thức ăn. Chúng ta phải thương hương tiếc ngọc. Tiểu yêu thư ta thật sự không hiểu nổi, người lãnh khóc như vậy, về sau mỹ nữ nào coi trọng ngươi nha. Trường không đem thức ăn đầy tới trước mặt của mặt Lý Na, lấy lòng nhe răng cười lên. Mỹ nữ tì tì không cần để ý cái kẻ đầu gỗ mục về sau khẳng định là không có nữ nhân thích hắn. Chúng ta ăn cái gì? Thích ngạo xương lạnh lùng liếc nhìn trường không, không để ý đến. Tên tiểu sắc lang này thật là muốn đánh vô cùng. Mặt Lý Na ngồi ở bên cạnh cười nhận lấy thức ăn trường không đầy tới. Trong lòng cũng đau khổ, người này, hiểu được thương hương tiếc ngọc thì tốt rồi. Hừ, mình ngược lại là muốn nhìn một chút về sau có thể có nữ nhân nào thích hắn không. Muốn cho người này thích mình, thật đúng là có chút khó khăn. Chỉ là càng khó khăn mình càng thích, nhất định phải bắt được hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng mặt Lý Na còn dễ chịu hơn một chút. Bắt đầu ăn xong thức ăn trường không cho. Trường không ở bên cạnh nói mấy lời vớ vẩn, làm hòa hoãn không khí giữa thích ngạo xương và mặt Lý Na. Ngủ, thích ngạo sương ăn xong đồ, nói với hai người kia một tiếng trực tiếp đi vào lều Mạt lý na sững sờ ở tại chỗ thích ngạo sương cùng trường không chui vào lều, liền một lều Mà cô nàng kia vẫn còn ở ngoài lều Thích ngạo sương không chút nào hỏi nàng ngủ chỗ nào Ta muốn cùng mỹ nữ tì tì ngủ a u a Nhà tiếng dãy rùa cuối cùng biến thành tiếng kêu thảm thiết hiển nhiên là bị trừng trị rồi Thích ngạo sương, thích ngạo sương, thích ngạo sương cái đồ ra hỏa chán ghét Mạt Lý Na cắn răng nghiến lợi nhìn lều từ trong kẽ răng nặn ra mấy câu nói. Lần đầu tiên, Mạt Lý Na lần đầu tiên gặp phải đối xử như vậy. Tên khốn kiếp này cư nhiên thật mặc kệ mình. Mạt Lý Na giận dữ tự mình xây dựng lều, nhưng trong lòng đem thích ngạo sương nguyền rùa một lần. Thích ngạo sương an tĩnh ngồi xếp bằng ở trong lều trải, mạnh mẽ khiến tên tiểu sắc lang trường không tiến vào thân thể của mình, mượn phong chi nguyên phụ trợ bắt đầu hiểu được phong lực trong thiên địa. Đột phá, nhất định phải mau sớm đột phá. Phá toái hư không, phòng giật hiên, lãnh lăng vân, thích ngạo xương nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm trong một cỗ cảm giác huyền diệu không nói ra được. Buổi sáng, mặt Lý Na đã rời giường, nhưng vẫn là không thấy thích ngạo xương từ trong lều chạy đi ra. Đáng ghét kẻ đáng ghét, mặt Lý Na khó chịu ngồi ở bên cạnh chờ. Nhưng là, không ngờ chính là ba ngày sau, ước chừng ba ngày thích ngạo xương cũng không có từ trong lều vải đi ra. Mấy lần Mạt Lý Na cũng muốn đi vào gọi thích ngạo xương, nhưng là mỗi lần đi tới trước liều thích ngạo xương, liền bị một cỗ gió vô hình ngăn lại, không thể tiếp tục đi tới. Mạt Lý Na ngày mai lại tới thích ngạo xương hiện đang tu hành, cho nên cũng không có lại đi quấy dày, chỉ là yên lặng chờ. Ngày thứ tư buổi sáng, có người tiến vào cái này rừng cây, hơn nữa còn đi về phía này. Mạt Lý Na cao mày cảnh giác nhìn phương hướng người đang đi tới. Lúc này, liều thích ngạo xương rốt cuộc có động tĩnh, Thích Ngạo Sương chậm rãi từ bên trong đi ra, vừa đúng lúc gặp mặt mấy người đi tới, đi về phía bên này người của chính là Tháp Lệ Na cùng Tháp Lệ Na đi chung với nhau còn có mấy người. Hai nam từ phía sau đều là thực lực 6 sao, trong lúc nhất thời, người của hai bên nhìn thẳng vào mắt nhau. Tháp Lệ Na nhìn Thích Ngạo Sương. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 16 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé